Tiểu thiếu niên mày nhăn đến càng khẩn, một đôi mắt nhìn Cố Lập Xuân, ta là Minh Phi ca ca, nhưng ta không cứ gọi Lục Minh Lượng, ta kêu Triệu Minh Quang. Cố Lập Xuân hỏi nhiều một câu, ngươi ba là Triệu Trí Quân. Triệu Minh Quang gật đầu, ngươi cũng nhận thức hắn. Cố Lập Xuân cười cười, nhận thức. Lục Minh Phi cuốn lấy Triệu Minh Quang, Minh Quang ca ca, ta cho ngươi biên một cái vòng hoa ngươi mang lên đi. Triệu Minh Quang vẻ mặt ghét bỏ, đây đều là tiểu hài tử mang ngoạn ý nhi, không thích hợp ta tuổi này. Đại gia. Cố Lập Xuân cũng là từ Minh Phi trong miệng mới biết được, Nguyên Lai Triệu Chí Quân Thê tử sớm tại 5 năm trước liền qua đời. Nguyên Lai ngày đó hắn an ủi dưỡng mẫu kỳ thật là có cảm mà phát. Triệu Minh Quang muốn đi học, chỉ có thể ở cuối tuần mới có không lại đây bồi Minh Phi chơi. Tuy rằng tới thiếu, nhưng Đại Gia đối hắn ấn tượng khắc sâu. Có người nói, thiểu Gia hỏa này so Ngô Béo còn thành thục. Lục Đại Gia cũng giúp Cố Lập Xuân hỏi, hắn đệ đệ muội muội nhưng thật ra có thể tới đi học. Chính là nông trường con cháu một ít phúc lợi bọn họ hưởng thụ không đến, học phí cũng quý một ít. cố Lập Xuân hỏi một chút học phí giá cả, nhưng thật ra có thể thừa nhận, đã hơn một năm mấy đồng tiền mà thôi. Còn có phòng ở sự, nếu hắn nương cùng đệ đệ mội mội muốn tới, liền không có biện pháp trụ túc xá, theo chàng cũng không có phương tiện, bọn họ đến có một đống phòng ở đặt chân. Lục đại gia kiến nghị hắn có rảnh đi phụ cận các người nhà khu đi dạo, nhìn xem nào có phòng trống, xem trọng, lại đi tìm chàng làm xin. cố lập xuân tuy rằng tới nông trường công tác nửa năm nhưng hắn hoạt động phạm vi chỉ ở năm tràng phụ cận nghỉ còn muốn hướng ra đuổi căn bản không có nhàn rỗi đi dạo hoàn chỉnh cái nông trường huống chi dùng nô béo nói nếu muốn hảo hảo mà dạo nông trường dựa xe đạp không được đến ngồi máy kéo cùng xe tải lớn bất quá bọn họ một nhà liền tính phân phòng cũng là ở năm tràng người nhà khu cố lập xuân quyết định phân vùng đi dạo tháng tư trung tuần trời trong nắng ấm bạch hoa nở rộ đúng là chơi xuân hảo thời gian cố lập xuân liền lộng trước mặt sau quải xe kéo phá máy cày rắc tay tự xuất tiền túi bỏ thêm du thừa dịp nghỉ trưa hoặc là tan tầm sau đi khắp nơi đi dạo cố lập xuân vốn dĩ chỉ tiếp đón ngô béo cùng triệu cao kết quả những người khác là nghe tin lập tức hành động cuối cùng kéo một xe lớn trần khiết tiểu khang mạnh nhậm quẩn lục minh phi còn có nhị hát nó là ở cuối cùng thời điểm vụn trộm nhảy lên đi đầu ba ngày cố lập xuân mở ra máy kéo đi năm tràng khu trực thuộc nội năm cái đội sản xuất nơi người nhà khu Mỗi cái người nhà khu nối thành một mảnh, hình thành một cái thôn lớn nhỏ thôn trang, phòng ở đều là tràng thống nhất kiến tạo gạch đỏ phòng, bên trong cây xanh thành bóng dâm, đường phố rộng mở, phương tiện đầy đủ hết, có nhà giữ trẻ, tiểu phòng khám, còn có quảy bán quà vạt. Mỗi cái thôn trang tên cũng rất có thời đại đặc sắc, cái gì Hồng Thái Dương Trang, Hồng Tinh Trang, Vệ Tinh Trang. Thôn trang dày đặc địa phương còn có tràng làm tiểu học. Bất quá triệu cao không kiến nghị tới này đó tiểu học, học sinh đều là phụ cận mấy cái thôn trang hải tử. Bọn họ thực tính bài ngoại. Muốn đi liền đi trung tâm chấn cái kia trường học, tốt xấu giống dạng chút. Tiểu học trung học đều có. Cố lập xuân cùng triệu cao bọn họ đi xuống tìm phòng trống. Phòng trống có là có, nhưng đều bị người chiếm. Bọn họ vừa đi hỏi, chiếm phòng nhân ra liền dùng bất thiện ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. năm cái thôn trang xem xong, không có thích hợp, cố lập xuân tiếp theo đi xuống tìm. Hôm nay, thừa dịp giữa trưa nghỉ trưa, bọn họ lại mở ra máy kéo đi ngô béo ra nơi người nhà khu nhìn xem. Nơi này rõ ràng so thôn trang thượng hoàn cảnh tốt, đại đạo thẳng tắp rộng lớn, hai bên bạch dương cao ngất trong mây, từng tòa sân thấp thoáng ở cây xanh tùng trung. Nơi này Ly chàng làm ước có nửa giờ xe trình, đương nhiên là xe đạp xe trình, Ly trấn trên ước chừng 40 phút xe trình. Cố Lập Xuân hỏi, đây là cán bộ người nhà khu đi? Triệu Cao đáp, đúng vậy, nô béo hắn ba mẹ lúc trước cũng là cán bộ. Nô béo nói, Cố ca, thấy kia đông không có, đó chính là nhà ta, đại thật sự, nếu không các ngươi trước trụ nhà ta Triệu cao lắc đầu, ngô béo, này không hợp quy định. Ngươi đừng quên, cố ca là chính thức công, hắn có quyền lợi phân phòng. Triệu cao ngấm lại chàng quy định, trước kia phòng ở nhiều, ít người, phân phòng rộng thùng thình, gần mấy năm người càng ngày càng nhiều, phòng ở cũng đi theo khẩn trương lên. Hình như là nói độc thân công nhân viên trước chẳng phân biệt phòng, kết hôn sau tài trí, lại còn có đến xếp hàng. Cố ca ly kết hôn còn quá xa. Bọn họ không đi ngô béo ra, bởi vì phòng ở lâu không người ở. Bên trong lại dơ lại loạn, đại gia chỉ là xa xa mà xem một cái, xem như nhận môn. Máy kéo thình thịch xuyên qua đệ nhị con phố, phải nhập đệ tam con phố, lục minh phi kích động mà chỉ vào một đống phòng ở, nhà ta, nhà ta. Máy kéo ở cửa ngừng một chút, đại gia nhận nhận môn, tiếp tục đi phía trước hai. mau chạy đến đầu khi, minh phi lại chỉ vào từ tây đầu số đệ tam đống phòng ở hô, minh quang ca ca ra. Cố lập xuân nhìn đến nhất tây đầu kia đống có chút lùi bại sân, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Xem viện này có dại lan tràn bộ dáng, không giống như là có người trụ. Nơi này hẳn là không ai trụ đi. Triệu Cao muốn nói lại thôi, Nô Béo mau ngôn mau ngự nói, Cố ca, nơi này không được, phong thủy không tốt. Triệu Cao thấy Ngô Béo nói khai, hắn cũng đi theo nói, Ngô Béo nói đúng, nơi này không tốt lắm, nông trường người đều biết, bằng không như thế nào sẽ không. Cố Lập Xuân liền hỏi vì cái gì phong thủy không tốt. Triệu Cao cùng Nô Béo ngươi một câu ta một câu mà nói tiếp, tổng kết lên chính là... Này Phong ở trước kia chủ chính là chàng cán bộ, ở cách mạng lúc đầu bị người nhốt lại, hai vợ chồng bất kham chịu nhục, uống thuốc độc tự sát. Cán bộ phu thê sau khi chết, này Phong ở bị tạo phản phái chương dụng quá, cũng bị khác người nhà chiếm trụ quá, thần kỳ chính là mỗi một cái chiếm nhà ở tử người đều bất đồng trình độ xui xẻo, không phải lái xe kỵ đến mương quăng ngã gãy xương, chính là không thể hiểu được đến bệnh nặng. Cuối cùng đoàn người tổng kết nói, này Phong ở là cán bộ người nhà viện nhất Tây Đầu, là muốn thượng Tây Thiên Ý Tứ. phong thủy vốn dĩ liền không tốt hơn nữa oan chết cán bộ phu thê âm hồn không tan khiến cho phòng ở phong thủy càng không được từ đó về sau nơi này liền vẫn luôn không chẳng sợ phòng ở khẩn trương cũng không ai tới trụ cố lập xuân nhảy xuống xe cách gì xét loang lổ thiết đại môn đánh giá bên trong sân sân rất lớn đến có nửa nửa mẫu đất tả hữu chính phòng có bốn gian hai bên cắt có hai gian xương phòng tường viện sụp xuống một bộ phận phòng ở bản thân cũng có không ít vấn đề nhưng chủ thể kết cấu là tốt nhìn qua rất giám chắc Hơn nữa hoàn cảnh tương đương không tồi. Phía Tây là một mảnh đất trống, không biên bên kia có một cái sông nhỏ trải qua, mang nước phương tiện. Phía Đông cùng đếm ngược đệ nhị đóng sân cũng cách một khoảng cách, không giống địa phương khác như vậy tệ ai. Liền nó đi. Cố Lập Xuân nhìn vài lần liền xác định. Cố ca, ngươi lại suy xét suy xét, phong thủy không tốt. Triệu Cao cái thứ nhất phản đối. Triệu Cao nói đúng, chúng ta lại tìm xem. Nô béo cũng đi theo nói. Cố Lập Xuân chẳng hề để ý mà cười cười. Không có việc gì, nhà của chúng ta phong thủy cũng giống nhau, lấy độc trị độc, nói không chừng có thể biến hảo. Tiểu Khang vội vàng nói, cố ca, ngươi quá khiêm tốn, nhà các ngươi phong thủy khẳng định hảo, ngươi xem ngươi dưỡng gì gì hảo, loại gì gì sống, làm gì gì thành. Triệu Cao liếc liếc mắt một cái Tiểu Khang, gia hỏa này tiến bộ rất đại nha đây là muốn tranh sủng đoạt quyền. Tiểu Khang bị xem đến chỗ dạ hướng Triệu Cao HH thảm thảng nhạc. Cố lập xuân nghĩ nghĩ, đối đại gia nói, tạm thời liền nó đi. Ta trở về còn phải cùng chàng bộ xin, không nhất định có thể phê. Đại gia tưởng tượng cũng là, cố ca tình huống này là thủ, đến xem lãnh đạo nói như thế nào. Trở về lúc sau, cố lập xuân cũng không có lập tức đi xin, dù sao kia phòng ở phóng chỗ đó đã nhiều năm cũng không ai trụ, tạm thời hẳn là không ai tranh. Hơn nữa bởi vì thời tiết hảo, mưa thuận gió hòa, này một vụ có linh lăng lớn lên lại hảo lại mau, tháng sau sơ là có thể thu hoạch, hắn cũng đến trước tiên ăn bài. Gặt lúa mạch lúc sau rồi nói sau. Bọn họ đoàn người mở ra máy kéo, thình thịch trở lại heo tràng. Cố Lập Xuân mới vừa một chút tới, phòng bảo vệ bên kia liền có người tới kêu hắn, tiểu cố, ngươi biểu ca Điền Đại Ngư tới tìm ngươi. 64, chương 64 tân gia lò tràng trường trợ lý. Cố Lập Xuân nghe vậy không khỏi sửng sốt, biểu ca Điền Đại Ngư. Ngay sau đó hắn nghĩ đến lần trước về nhà khi cùng Trần Vũ nói qua nói, tiêu hắn giả mạo chính mình biểu đệ Điền Tiểu Ngư tới hắn, gia hỏa này lại sửa tên Điền Đại Ngư, còn từ biểu đệ biến thành biểu ca. thật là buồn cười. Cố lập Xuân phản ứng lại đây, vội lên tiếng, Tuất ta đây liền qua đi. Hắn cưới lên xe đạp đi bảo vệ cửa chỗ. Quả nhiên nhìn đến Trần Vũ đang đứng ở cửa, hắn thân xuyên một kiện tẩy trắng bệnh kaki áo khoác, một cái thổ lam bố quần, một đôi cũ giải phóng giày, như vậy thổ siêm ý hề cũng bị hắn xuyên ra phong cách. Trần Vũ vừa thấy đến cố lập Xuân, liền nhấp nháy hai mắt, cười ngâm ngâm mà hồ. Lập Xuân biểu đệ, cô cô để cho ta tới nhìn xem ngươi, ngươi gần nhất thế nào. Cố lập Xuân. Khá tốt. Lục đại gia cặp kia sắc bén đôi mắt liếc Trần Vũ, hỏi Cố Lập Xuân, hắn thật là ngươi biểu ca. Cố Lập Xuân cười giải thích, hắn kỳ thật so với ta tiểu, nhưng là vẫn luôn không phục ta, tóm được cơ hội liền tạo phản muốn làm lão đại, tên thật kêu điền tiểu ngư, lại sửa tên điền đại ngư. Lục đại gia nga một tiếng, không biết tin không có. Tiếp theo, hắn bây tay, lại đây đăng cái nhớ, buổi tối ngủ lại sao. Trần Vũ bay nhanh mà trả lời nói, không lưu, ba cái giờ sau liền rời đi. lục đại gia gật đầu phóng hắn đi vào vừa ly khai phòng bảo vệ cố lập xuân liền trắng trần vũ liếc mắt một cái hỏi điền đại ngư đồng chí ngươi ăn cơm chưa không có không ăn ta thì ngươi ăn tạc tiểu ngư trần vũ thực vui vẻ mà cười nói hảo à kỳ thật nhũ danh của ta đã kêu tiểu ngư về sau chuẩn ngươi kê cố lập xuân khép cười một tiếng sải bước lên xe đạp tái trần vũ đi heo tràng hắn kỵ đến bay nhanh trần vũ động tác đảo cũng lưu loát nhẹ nhàng nhảy vững vàng mà ngồi vào trên ghế sau Cố Lập Xuân một bên đặng xe một bên hỏi, nhà ta tình huống như thế nào? Trần Vũ suy nghĩ một chút mới trả lời nói, ngươi nương chậm rãi hoán lại đây, ngươi đệ đệ mội mội không có việc gì. Này đó đều ở Cố Lập Xuân đoán trước bên trong. Trần Vũ tạm dừng trong chốc lát, còn nói thêm, bất quá, cha ngươi tiền an ủi sự chuyển khai. Có người nói là 500, còn có người nói là một ngàn. Có người bắt đầu ngao nghe dục dịch, có người muốn mượn tiền, có người muốn đánh ý đồ xấu. Ta thân thủ bắt được quá hai cái ở nhà ngươi phụ cận theo dõi. Cố Lập Xuân trong lòng trầm xuống, hỏi, đều là ai? Ngươi nhận thức sao? Trần Vũ nói, có một cái như là các ngươi bộ thôn, ta dùng cục đá tạm bị thương hắn chân, còn không có tìm được hiểm nghi người. Còn có sao? Trần Vũ bất đắc dĩ nói, một cái khác không phải các ngươi thôn, ta không quen biết, hắn chạy trốn quá nhanh, không bắt lấy. Bất quá Trần Vũ tiếp theo lại nói, ta cùng ngươi hai cái đệ đệ thương lượng một chút. Chúng ta liền ở nhà ngươi trong viện đảo bấy dập, bên trong cắm đầy xiên tre mặt trên dùng thảo lót thượng che lại, lót thượng phô thổ, ban ngày dùng tấm ván gấu ngăn trở, buổi tối sắp ngủ trước liền vạch trần, chỉ cần tiến viện người vừa rơi xuống đất liền sẽ rơi vào bấy dập, chắc hắn cái chết khiếp không thành vấn đề. Cố Lập Xuân vẫn luôn cao mày, đây là cái biện pháp, nhưng lại không phải lâu dài phương pháp. Hắn đến chạy nhanh đem nàng nương lộng tiến nông trường. 20 phút sau, bọn họ tới rồi heo tràng. Cố Lập Xuân đem lục tĩnh tĩnh chăn thả địa phương chỉ cấp Trần Vũ xem. Nàng liên ở nơi đó, ngươi qua đi tìm hắn. Chú ý một chút xung quanh, tốt nhất đừng làm cho người phát hiện các ngươi trì gian quan hệ. Trần Vũ gật gật đầu, Cố Lập Xuân vẫn là không yên tâm. Chăn thả người tam chàng nhị chàng đều có, ngư long hôn tạp, như thế nào tiểu tâm đều không quá. Hắn nói, như vậy đi, ta làm người đem ngươi biểu tỷ kêu tiến vào, các ngươi ở ta phòng nói chuyện. Nàng thường xuyên tới bên này, không có việc gì. trần vũ cũng cảm thấy biện pháp này hảo cố lập xuân cưới xe đạp đi tìm lục tinh tĩnh quan giáo thủ cũng ở nhìn đến hắn cười chào hỏi cố lập xuân kêu lục tinh tĩnh tinh tĩnh ngươi đi hống một hống minh phi nàng vừa rồi ở tìm ngươi lục tinh tĩnh vừa nghe đến lục minh phi tìm nàng vui vẻ mà cười nàng thuần thục mà nhảy lên xe đạp ghế sau đi theo cố lập xuân cùng đi theo chàng. tới rồi lúc sau cố lập xuân mới nhỏ giọng nói cho lục tinh tĩnh không phải minh phi tìm nàng là hắn biểu đệ trần vũ tới lục tinh tĩnh vẻ mặt mà khó có thể tin tự mình lẩm bẩm tiểu ngư tới ngươi có phải hay không ở gạt ta cố lập xuân kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích ta trước kia đã lừa gạt ngươi sao lục tinh tĩnh vội vàng lắc đầu cố lập xuân cười nói vậy ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta lừa ngươi ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết lục tinh tĩnh ngơ ngác ngầm xe đạp hướng tới cố lập xuân chỉ phương hướng đi đến nàng vừa đến cửa môn đột nhiên từ bên trong kéo ra trần vũ đứng ở cửa yên lặng nhìn lục tinh tĩnh Lục tinh tính cũng là vẻ mặt chố mắt mà nhìn hắn, hai người nhất thời đều không có nói chuyện. Đột nhiên, lục tinh tính loa mà một tiếng khóc lên, nào lên đi ôm lấy Trần Vũ, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, ngươi trưởng cao, ngươi rốt cuộc tới xem ta. Trần Vũ khẩn trương mà nhìn xem bốn phía, một phen đem lục tinh tính kéo vào trong môn, liên thanh nói, hừ, đừng khóc đừng khóc, đừng làm cho người phát hiện. Đều như vậy đại nhân còn rất nước mắt. Lục tinh tính tiếng khóc nhanh chóng điều thấp, nhưng nước mắt vẫn là không được mà đi xuống lưu. Trần Vũ một bên dùng tay hào giúp lục tinh tinh sát nước mắt, trong miệng khuyên không cho nàng khóc, một bên chính mình cũng không chế không được, không tiếng động mà rơi lệ. Cố Lập Xuân xem đến khó chịu, hắn đi qua đi, đem cửa đóng lại, các ngươi ở trong phòng hảo hảo nói chuyện, ta ở bên ngoài làm việc. Trần Vũ chỉ là lung tung mà hướng Cố Lập Xuân gật đầu, liền vào nhà đi. Cố Lập Xuân cầm gáo múc nước, một gáo một gáo mà tưới đất trồng rau cùng dưa điền Một tiếng rơi sau, hai người từ trong phòng ra tới, đều không ngoại lệ. hai cái đều là đôi mắt xương đỏ. Trần Vũ lôi kéo Lục Tinh Tinh đến cố lập Xuân bên này rửa mặt. Cố Lập Xuân sợ Lục Tinh Tinh bộ dáng này trở về sẽ khiến cho người khác vô cớ phỏng đoán, liền nói: "Tinh Tinh, Minh Phi ở Trần Khiết trong phòng ngủ trưa, ngươi qua đi ngốc trong chốc lát lại đi." Lục Tinh Tinh không bỏ được rời đi Trần Vũ, đứng bất động. Trần Vũ nói: "Ngươi đi đi." Hảo Hảo nghe cô ca nói, chỉ cần ngươi nghe lời, về sau ta mới có thể thưởng tới xem ngươi, bằng không, ta liền tới không được. nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, ta không gọi Trần Vũ, ta kêu Điền Tiểu Ngư, là cố ca biểu ca, tính biểu đệ đi. Lục Tĩnh Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, Lưu Luyến môi bước đi mà đi Trần khiết trong phòng. Trần Vũ cong lưng, đem mặt vùi vào thùng nước ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, lung tung một phành phạch, ném đến Cố Lập Xuân đẩy mặt là thủy. Cố Lập Xuân nhẹ nhàng dùng tay háo lau thí gương mặt, ghét bỏ mà nói, ngươi bộ dáng này liền cùng đại hát nhị hắc tắm rửa xong ném vào khi một cái dạng. Trần Vũ thuận miệng hỏi. đại hát nhị hát lại là ai còn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa cố lập xuân chỉ chỉ bên cạnh hai điều chó đen nhạn, kia hai chỉ chính xem ngươi đâu trần vũ quay đầu vừa thấy phụt một tiếng bật cười này cậu rất ngốc ta phát hiện ngươi thích cùng lại buồn lại ngốc cùng nhau chơi liền nuôi chó đều dưỡng ngốc cố lập xuân trong lòng có chút khó chịu không mềm không ngạnh mà rỗi một câu đúng vậy đây cũng là ta thích cùng ngươi chơi nguyên nhân trần vũ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng một bộ ta mới không tin biểu tình cố lập xuân suy đoán trần vũ hẳn là không ăn cơm liền đi phòng bếp tìm điểm cơm thừa canh cạn tùy tiện nóng lên mang sang tới cấp hàn an trần vũ xác thật đói bụng ăn ngấu nghiến mà đem cơm thừa đảo qua mà quang hắn cơm nước xong một mặt miệng hỏi này cơm ai làm chu nghệ thật không sai cố lập xuân nói trần khiết trần vũ ừ một tiếng hai người bắt đầu đông một câu tây một câu mà nói chuyện tào lao cố lập xuân đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nhắn nói đương hắn nhắc tới mạnh an kinh tên khi Trần Vũ đột ngột mà chen vào nói, tên này hảo quân thai, ta nhất định ở nơi nào nghe qua, chờ ta trở về giúp ngươi hỏi một chút. Cố Lập Xuân gật đầu, tiếp theo nói tiếp, chờ hắn tự thuật xong, Trần Vũ túi đầu mặc tưởng trong chốc lát, hạ giọng dặn dò nói, ngươi thân thế đừng tra xét, cái gì cũng đừng hỏi, coi như cái gì cũng không biết. Tốt nhất trạng thái chính là bảo trì hiện trạng. Cố Lập Xuân, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đương lạm người tốt, đôi khi muốn trước bảo tồn thực lực, có thể bảo một cái là một cái. Cố Lập Xuân nghe hắn xác thật là thật vì chính mình suy xét, cười như không cười mà hỏi ngược lại, ta cảm giác ngươi là đem ta đương bằng hữu mà không phải lâm thời bằng hữu Trần Vũ không được tự nhiên mà quay mặt đi, ngươi trong lòng minh bạch thì tốt rồi, vì cái gì thế nào cũng phải nói ra, quái xấu hổ. Bọn họ nói xong lời nói, ba cái giờ thời gian đã đến. Lục Minh Phi cũng tỉnh, đi theo Lục Tinh Tinh cùng nhau ra tới. Lục Tinh Tinh lôi kéo Lục Minh Phi đi đến Trần Vũ trước mặt, nàng tưởng khoe ra một chút chính mình cũng có đệ đệ. Vừa nhớ tới Trần Vũ dặn dò, vội vàng sửa miệng, Phi Phi, ta cho ngươi xem xem, đây là cố ca biểu đệ điển Tiểu Ngư. Lục Minh Phi nghiêng đầu nhìn Trần Vũ liếc mắt một cái, mãi thanh mại khi mà cùng hắn chào hỏi, Tiểu Ngư ca ca, ngươi hảo. Trần Vũ hướng Lục Minh Phi cười một chút. Trần Vũ không nghĩ đi, Lục Tinh Tính không bỏ được hắn đi. Cố lập xuân làm chủ lưu hắn ăn cơm chiều. Nhưng Lục Tinh Tính không thể không rời đi, nàng còn phải qua đi phóng lưu. Hơn nữa lại qua một lát phải vội vàng như cùng đại gia cùng nhau hồi bốn chàng bên kia. Trần Vũ lén lút tắt một ít tiền cấp lục tinh tĩnh lại nhỏ giọng dặn dò nàng nói mấy câu, lục tinh tĩnh lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Bởi vì tới khách nhân, cố lập xuân liền quyết định sớm ăn cơm. Trần Khiết khi trở về nhìn đến Trần Vũ, không khỏi ngần ra, hai bên ăn ý mà làm bộ là lần đầu tiên gặp mặt. Nô béo cùng triệu cao ở trở về trên đường, nghe nói cố ca biểu đệ tới. Liên tưởng nhìn một cái cái này mới mẻ ra lò biểu đệ cái dặn gì, kết quả vừa thấy, phát hiện tên là Thân, người lại là Cũ. Hai bên là mắt to trừng mắt nhỏ. Cố Lập Xuân cùng hai người đưa mắt ra hiệu, làm sao vậy? Lần trước các ngươi không phải gặp qua sao? Không nhận biết. Triệu Cao trước hết phản ứng lại đây, ha ha, tiểu ngư thay đổi thân ra lông ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Trần Vũ trắng Triệu Cao liếc mắt một cái, nô béo đôi mắt mở phình phình trừng mắt Trần Vũ. Ba người chi gian không khí vi diệu lại quái gì. Chờ đến Tiểu Khang cùng Mạnh Niệm Quần tiến vào, không khí lại vì này biến đổi. Trần Vũ đánh giá Mạnh Niệm Quần, vẻ mặt mà không vui. Tiểu Mạnh, ngươi nói ngươi lớn lên giống ai không tốt, cố tình giống cô ca, ngươi bắt chước thật sự thất bại. Mạnh Niệm Quần vẻ mặt hủy khuất, ta tuổi tác so cô ca đại, là ta trước trường như vậy. Nô béo tiếp lời, kia cũng là ngươi sẽ không trường, ngươi nhìn xem, ta lớn lên cùng ai đều không giống. Mạnh Niệm Quần nhìn bọn họ đại gia đối chính mình mặt xương mày xỉa. lại là vẻ mặt đều không bực. Bọn họ đang nói chuyện, Trần Khiết ở trong phòng la lớn, "Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi." Chạy đường, lại đây ăn cơm. Mạnh niệm cùng cùng Tiểu Khang trước chạy tới, tiếp theo Ngô Béo cùng Triệu Cao cũng cùng qua đi. Chỉ chốc lát sau, bàn dài thượng liền bãi đầy đồ ăn, chính giữa nhất là một chậu nóng hôi hổi hồng cá, còn có mâm tạc tiểu ngư, tứ lại bàn rau xanh, đều là mùa rau dưa, món chính là một cái khay đan bánh nướng áp chảo. Đồ ăn thượng tề, Cố Lập xuân ra lệnh một tiếng. đại gia túm lên chén liền khai đoạt. Mỗi người đều phía sau tiếp trước, ngay cả Trần Khiết đoạt cơm động tác cũng không chậm. Trần Khiết bởi vì tổng cùng bọn họ mấy cái ở bên nhau, tính tình càng ngày càng hào sảng, nói chuyện giọng biến đại, cũng dám với tranh chấp cãi nhau, làm việc nhanh nhẹn, hấp dốc. Từ trước quen thuộc nàng người, thấy đều đến chấn động. Trần Vũ một bên bái cơm một bên hâm mộ mà nhìn bọn họ chi gian hô động, trong lòng toàn hụt hẫng. Cơm nước xong sau, Trần Vũ lại không bỏ được cũng đến rời đi. Cố Lập Xuân nói: Trời sắp tối rồi, ta lái xe đưa người đi. Trần Vũ lắc đầu, ta thói quen đi đêm lộ, không cần đưa ta. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Cố Lập Xuân cũng không hề kiên trì, hắn tìm ra một cái phá đèn tin ném cho Trần Vũ. Trần Vũ tiếp nhận đèn tin cất vào trong túi, phất tay cùng đại gia cáo biệt. Cố Lập Xuân tặng hắn một đoạn đường, trên đường dặn dò hắn nói, ngươi trở về giúp ta giải rác một ít tin tức, liền nói cha ta tiền an ủi ở ta trên người, không ở nhà. Như vậy nhiều ít có thể đánh mất người khác ý niệm kỳ thật hắn lúc gần đi chính là như vậy nói cho điền tam hồng không biết nàng có phải hay không đã quên nói thời gian qua đến bay nhanh trong nháy mắt liền đến đệ nhị cha cỏ linh lang thu hoạch thời gian bởi vì có đệ nhất cha thu hoạch kinh nghiệm lần này đại gia tâm thái ổn rất nhiều mượn thu hoạch cơ điều phối nhân thủ phân công phân đoạn hậu cần bảo đảm cố lập xuân an bài đến thỏa đáng lúc này cố lập xuân đầu đến thị báo kia thiên văn chương rốt cuộc đăng báo nghe nói trương trưởng khoa kích động đến lão lệ tung hành liền nhìn vài biến Thư ký Chu cũng là mặt mày hớn hở, trang làm đồng chí đều vì trường trưởng khoa cao hứng, đương nhiên, cũng không thể nói đều thế hắn cao hứng, vẫn là có vài người trong lòng chua lòm. Tỷ như nói tế khoa, đồng dạng là trưởng khoa, hắn vẫn là cố lập xuân trực thuộc cấp trên, như thế nào nước phủ sa liền chạy tới người ngoài ngoài ruộng đi. Đương nhiên, lời này là không có khả năng nói rõ. Còn có phía dưới đội sản xuất mấy cái đội trưởng, bọn họ nào một lần không phấn đấu ở sinh sản tuyến đầu. như thế nào liền vinh dự liền rơi xuống trường trưởng khoa trên đầu thu hoạch của linh lăng ngày này tới nghĩa vụ hỗ trợ đội hình đem mọi người đều chấn động ở trường trưởng khoa dẫn dắt cả nhà tới hỗ trợ thu hoạch hán tức phụ trương đại tẩu còn cấp cố lập xuân mang đến mười mấy bánh rán nhân hẹn đương nhiên đồ vật cuối cùng bị triệu cao ngô béo bọn họ chia cắt trường trưởng khoa tới liền thôi thế khoa cũng tới đến cuối cùng thư ký chu cũng tới tự mình hạ tràng lao động cố lập xuân lâm thời đi mượn một đài camera giang rắc giang rắc cho đại gia hỏa chụp mười mấy bức ảnh chụp ảnh đồng thời cố lập xuân nghị săn trong đầu đã đánh hảo hai thiên văn trương tâm không rời quần chúng thân không rời lao động một viên hồng tâm hai tay hai thiên văn trương muốn đạt tới hai cái mục đích một là tiếp tục tuyên truyền cỏ linh lăng đạt tới thông báo khắp nơi mục đích nhị là tuyên truyền cán bộ tham gia lao động tinh thần vi hậu mặt gặt lúa mạch trước tiên tạo thế năm chàng cán bộ tới liền tới rồi ai cũng không nghĩ tới bốn chàng người cũng tới hỗ trợ Bốn chàng người từ tiền khoa trưởng tự mình mang đội, giang mục cùng mã đồng chí cũng ở bọn họ nói là tới hỗ trợ, kỳ thật là tới tham quan thu hoạch lưu trình. Đương nhiên, cố lập xuân là không có khả năng buông tha bọn họ, tới cũng tới rồi, như thế nào có thể không làm việc đâu. Tiền khoa trưởng cuối cùng cùng trương đại tẩu bọn họ phân đến một khối cỏ linh lăng mà, này một miếng đất hình bất quy tắc, địa phương tiểu máy móc chuyển không khai chỉ có thể tay động thu hoạch. Trương đại tẩu múa may lười hái, bay nhanh mà cắt cỏ linh lăng. Có châu Ngọc ở đằng trước tiền khoa trưởng chỉ có thể căng ra đầu ngạnh làm giang mục cùng mạnh niệm quần ngô béo phân tới rồi một tổ mạnh niệm quần động tác bay nhanh nô béo vùi đầu đại làm giang mục cũng chỉ đến đi theo buồn đầu làm việc đến nỗi mã đồng chí sao cố lập xuân đem hắn an bài ở thư ký chu bên người ngươi tưởng thượng cương thượng tuyến có chuyên nghiệp nhân sĩ bồi ngươi tán gẫu ngươi tưởng lười biếng có cách vách chàng lãnh đạo nhìn ngươi dù sao mã đồng chí vẫn luôn thành thành thật thật mà làm việc không ra cái gì chuyện xấu bọn họ thu hoạch đến hai phần ba khi đặng tràng cũng đã trở lại đặng tràng vừa thấy này ra thức không cấm mày một trọn thư ký chu đầy mặt tươi cười mà cùng đặng tràng chào hỏi ai nha lão đặng ngươi như thế nào mới trở về nha chúng ta sống đều mau làm xong rồi đặng tràng không nói hai lời trực tiếp đầu nhập chiến đấu lúc này đây thu hoạch so lần trước nhanh hai ngày thu hoạch xong cỏ linh lăng đại gia tiếp tục phân công hợp tác có phụ trách đem cỏ linh lăng mở ra phơi nắng có chuyên môn phụ trách dùng công cụ tạp bẹp cỏ linh lăng hành cán lấy phương tiện phơi nắng còn có người phụ trách chuẩn bị đại lượng giấy dầu cùng vải che mưa, để ngừa ngăn đột nhiên mưa xuống. Đến nỗi cố Lập Xuân chính mình, hắn là thời khắc xem chú dự báo thời tiết, thời khắc chú ý thời tiết biến hóa, hắn thậm chí còn cùng nông trường một ít lão nhân học xong thấy thế nào vân thức thời tiết, đương nhiên, chỉ là lược hiểu ra lông, hơn nữa chuẩn không chuẩn còn còn chờ thí nghiệm. Dù sao phơi cỏ linh lăng mấy ngày nay, cố Lập Xuân bọn họ vẫn luôn đều dẫn theo tâm, sợ thời tiết đột biến, cũng may ông trời tác hợp. Tuy rằng trung gian có một ngày trời đầy mây, nhưng không có mưa xuống, lúc sau mấy ngày liền đều là ngày nắng. Cỏ linh lăng phơi đến không sai biệt lắm khi, phải dùng dây cỏ bó thành bó, xếp thành một cái đống, đặt ở cỏ linh lăng mà bên cạnh, mặt trên muốn đắp lên vải che mưa để ngừa trời mưa, có một bộ phận chất lượng tốt đặt ở heo tràng kho hàng. Từ thu hoạch cỏ linh lăng mãi cho đến thu vào kho hàng, ra ngục cùng bốn chàng người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, Cố lập xuân cũng không cái gọi là, lại không phải cái gì bí mật, tùy tiện bọn họ. Bọn họ thu hoạch xong, bốn chàng bên kia cỏ linh lăng cũng nên thu hoạch. Cỏ linh lăng vừa thu lại xong, kinh thành cùng tỉnh thành bên kia phân biệt tới điện thoại, yêu cầu giao hàng, đặc biệt là đông phong bỏ sữa chàng điện thoại có vẻ thực bức thiết. Đối phương còn nói dự định để tam tra cỏ linh lăng, tiền đặt cọc sau đó sẽ cùng đệ nhị cha cỏ linh lăng đôi khoảng cùng nhau đánh lại đây. Nhận được điện thoại sau, luôn luôn ít khi nói cười đặng chàng cũng cầm lòng không đậu mà lộ ra tươi cười. Tiếp theo, bạch đại tỷ bên kia liền nói cho cố lập Xuân nói. Đặng chàng cùng Thư Ký Chu muốn khai một cái sẽ, Cố Lập Xuân đi vào thời điểm, phát hiện tham dự hội nghị chủ yếu là bọn họ chàng làm các phòng người, phía dưới các đội sản xuất đều không có tới. Nay chỉ là một cái họp hội ý, gặt lúa mạch động viên đại hội phỏng trừng đến quá đoạn thời gian mới khai. Cố Lập Xuân cầm bút cùng một quyển thật giày nổ tép ú, ngồi ở lương khoa viên bên người. hắn đối diện chính là đặng tràng cùng Thư Ký Chu, vương hữu thành tắc thói quen tính mà ngồi ở Thư Ký Chu bên cạnh, trước mặt cũng phóng bút cùng ở. Trương trưởng khoa cũng tới, ngồi ở bạch đại tỷ bên cạnh. Thư ký Chu trước lên tiếng, hắn trước nhiệt liệt mà khen ngợi nông mục khoa công nhân viên trước, tỉnh Đông Phong bỏ sữa chàng phản hồi thực hảo, nói chúng ta cỏ linh lăng chất lượng phi thường cao, còn nói chỉ cần chúng ta có thể bảo trì năm nay chất lượng, bọn họ có thể cùng chúng ta trường kỳ hợp tác. Kinh thị bên kia, ta suy đoán cũng không sai biệt lắm. Sang năm, chúng ta năm chàng muốn mở rộng cỏ linh lăng gieo trồng diện tích, đem nó làm chúng ta năm chàng một cái đặc sắc sản nghiệp. Chăn nuôi khoa mọi người đi đầu vỗ tay, những người khác cũng đuổi kịp. Thư ký Chu phát xong nôn, đặng chàng cũng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói vài câu. Đại gia theo thường lệ vỗ tay. Thư ký Chu tiếp nhận đặng chàng nói đầu tiếp tục lên tiếng. Năm nay tiểu mạch mọc phi thường đến hảo, là cái được mùa năm, mặt trên rất coi trọng. Muốn chúng ta sớm chuẩn bị, chuẩn bị toàn, nhất định phải đánh hảo gặt lúa mạch trận này lại chưa. Hôm nay đâu, chúng ta liền trước khai cái tiểu động viên sẽ, quá đoạn thời gian, lại khai cái tổng động viên sẽ. Hôm nay chúng ta trước nói vừa nói về các phòng công nhân viên trước cán bộ đi xuống chi viện gặt lúa mạch sự tình. Ta cùng lão đặng thương lượng một chút, chúng ta các phòng phái đại biểu đi đội sản xuất chi viện gặt lúa mạch, ta trước tỏ thái độ, chúng ta Đảng ủy phái Vương Hữu Thành làm đại biểu, đương nhiên ta cũng sẽ đi hiện trường, nửa ngày lao động nửa ngày làm công. Thư ký Chu lời này vừa ra, Vương Hữu Thành trên mặt hơi hơi biến sắc, hắn đều có bao nhiêu năm không tham gia lao động chân tay, khó khăn vào Đảng ủy, rồi lại muốn đích thân kết cục lao động. hơn nữa vẫn là gặt lúa mạch loại này cực nóng hạ cao cường độ lao động vương hữu thành ngấm lại hai chân đều nhún ra hắn tận lực khắc chế chính mình trên mặt mới không có toát ra bất mãn thần sắc tận lực dùng vững vàng âm điệu nói thưa ký chu ta phục tùng tổ chức ăn bài nói xong hắn mặt vô biểu tình mà nhìn quét cố lập xuân liếc mắt một cái cố lập xuân vẻ mặt nghiêm túc mà ký lục hội nghị nội dung trực tiếp làm lơ chi vương hữu thành trong lòng nghẹn một cổ hỏa tưởng phát tiết lại không trôi nhưng phát bất quá Hơi làm hắn vui mừng chính là, cố lập xuân ở hố người khác đồng thời cũng hố chính mình. Chính hắn cũng đến kết cục lao động, đến lúc đó, vương hữu thành âm thầm cắn răng không đề cập tới. Ngay sau đó, bạch đại tỷ làm hậu cần khoa trưởng khoa làm ra tỏ thái độ, chúng ta phòng phái ba gã đại biểu. Ta cũng đi hiện trường làm công. Sinh sản khoa tự nhiên không cần phải nói, toàn thể kết cục. Đến phiên nông mục khoa bên này, tề khoa cũng tỏ vẻ, trừ bỏ heo chàng lưu thủ mấy cái lão nhược công nhân ngoại. Bọn họ khoa cũng toàn thể kết cục chi viện. Đại gia biểu xong thái, thư ký chu nhìn chung quanh một vòng mọi người, hỏi, đại gia còn có cái gì muốn bổ sung? Đều nói một câu, nói thỏa thích sao? Phòng họp một mảnh an tĩnh. Thư ký chu thấy thế, đành phải điểm danh lên tiếng, tiểu cố, ngươi hôm nay sao lại thế này? Ngươi tới nói một câu. Cố lập xuân bị điểm đến danh, đứng lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, đặng chàng đi xuống một tác tay, ngồi xuống nói đi. Cố lập xuân đành phải một lần nữa ngồi xuống. Vương Hữu Thành vừa thấy Cố Lập Xuân muốn lên tiếng, không khỏi ngồi thẳng sống lưng, vẻ mặt mà cảnh giác. Cố Lập Xuân thanh thanh giọng nói, nói, đối với chúng ta năm chàng cán bộ công nhân viên chức chi viện gặt lúa mạch này nhất quyết nghị, ta là hoàn toàn tán đồng. Bất quá, ta còn có một ít cá nhân giải thích cùng Thư Ký Chu có chút bất đồng. Thư Ký Chu hướng Cố Lập Xuân gật đầu, có bất đồng giải thích mới hảo sao, ngươi giảng. Cố Lập Xuân âm điệu vững vàng, thanh âm rõ ràng dễ nghe. Ta đối đặng chàng cùng thư ký Chu đi hiện trường làm công nơi này lược có dị nghị. đương nhiên, ta không phải nói các ngươi hẳn là làm đặc thù, mà là cảm thấy gạt lúa mạch sở dĩ kêu đại hội chiến, chính là bởi vì nó giống một hồi chiến tranh, đến có quan chỉ huy bảy mưu lập kế, điều động các hạng vật tư, ứng phó các loại đột phát tình huống. Các ngươi nói một cái tướng quân tự mình đi đánh giặc, kia ai tới chỉ huy chiến dịch? Chúng ta năm chàng chiếm cứ diện tích đại, nhân viên phân tán, các ngươi hiện trường làm công, đi đâu cái hiện trường? Vạn nhất địa phương khác tìm các ngươi hội báo tình huống làm sao bây giờ. Bởi vậy, ta cảm thấy các ngươi hai vị hẳn là tại hậu phương chỉ huy, làm chúng ta này đó khoa viên xông vào tiền tuyến, đặc biệt là chúng ta này đó tuổi trẻ lực trắng. năm trước trương trưởng khoa được đến cơ thưởng, cho chúng ta năm chàng thắng được vinh dự, năm nay cũng cho chúng ta những người trẻ tuổi này một cái biểu hiện cơ hội. Mặt khác, ta đề cử trần khiết đồng chí, làm chúng ta năm chàng thông tin viên, phụ trách tuyên truyền cùng ủng hộ sĩ khí. Thư ký chu đối cái này đề nghị thập phần tán đồng, nói đúng, các chàng đều có thông tín viên, chúng ta cũng muốn có. Bất quá, chỉ dựa vào tiểu trần một người sợ là không được, tiểu cố, ngươi cũng cùng nhau, nhà ta có đại camera, đưa cho ngươi dùng. Cố Lập Xuân nói, "Tuất, ta phục tùng an bài. Đặng trang liếc cố Lập Xuân liếc mắt một cái, nói, tiểu cố không riêng phải làm thông tin viên, còn muốn thêm càng nhiều gánh nặng. Thư ký chu bên kia có tiểu vương, ta bên này cũng có yêu cầu cái trợ lý. từ tiểu cô lâm thời làm đương Cố lập xuân vội vàng tỏ thái độ tốt đặng chàng ta là cách mạng một khối gạch nơi nào yêu cầu hướng chỗ nào dọn thư ký chu cười ha hả mà nhìn hai người liếc mắt một cái ý vị thâm trường nói tiểu cô a ngươi này khối gạch sợ là đến ăn bánh xe mãn chẳng chạy năm trước đặng chàng cũng có cái trợ lý tiểu cảnh kết quả gặt lúa mạch một kết thúc đã bị hạ phóng đến đội sản xuất đi lúc này hẳn là ở nhà kho bên kia đương quản lý viên rõ ràng rất cơ linh một cái tiểu tử kết quả lại bị đặng tràng mọi cách ghét bỏ cố lập xuân làm tân nhân còn không biết này trong đó khúc chết. thư ký chu cũng vô pháp nhắc nhở cố lập xuân kia không phải đem đặng tràng đắc tội sao hắn chỉ dùng thương hại ánh mắt nhìn cố lập xuân bạch đại tỷ cùng tề khoa cũng là muốn nói lại thôi muốn nói lại thôi vương hữu thành giật nhẹ khoe miệng tâm tình nháy mắt biến hảo rất nhiều cố lập xuân làm bộ không nhìn thấy mọi người kia khác thường ánh mắt hắn biểu lộ ra tân nhân đã chịu trọng dụng khi cái loại này phức tạp thần sắc ẩn ẩn chờ mong Hưng phấn, còn có một tia lo lắng, lại trộn lẫn một chút nghĩ đến ý lại không dám trương dương mâu thuẫn. Cố lập Xuân Tâm nói, ta kỹ thuật diễn cả ngày càng tốt. 65, mươi 65 miêu cung cá. Gặt lúa mạch từ dương lịch năm cuối tháng bắt đầu vẫn luôn liên tục đến sáu giữa tháng tuần, 20 ngày qua thời gian, nửa tháng thu hoạch kỳ, mặt sau mấy ngày còn muốn đem lương thực nộp lên quốc gia kho hàng, mở họp tổng kết từ từ một loạt kế tiếp công việc, chờ hoàn toàn vội xong, không sai biệt lắm nên đến sáu cuối tháng. nay trong một tháng trừ phi là có bệnh nặng bệnh cấp tính chờ đặc thù tình huống giống nhau là không chuẩn xin nghỉ tan học sau bạch đại tỷ cùng tề khoa liền xuống tay an bài đại gia nghỉ phép vấn đề từ giờ trở đi đến lượt nghỉ có việc làm việc muốn thăm người thân thăm người thân sau khi trở về liền phải lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cố lập xuân tính một chút thời gian hắn cũng muốn về nhà một chuyến nhìn xem trong nhà tình huống an bài một ít việc hạng bạch đại tỷ biết nhà hắn tình huống riêng hỏi hắn tưởng khi nào nghỉ phép cố lập xuân nói liền cái này cuối tuần hưu đi hai thiên liền có thể bạch đại tỷ gật đầu ghi nhớ thời gian làm trang trường trợ lý hắn đến tùy thời hướng lãnh đạo hội báo chính mình hành tung đặng trang trường mới ra trường kém trở về hiển nhiên còn không có hoán lại đây vẻ mặt mệt mỏi nghe xong hội báo hắn hỏi trong nhà có cái gì khó khăn sao cố đại giang xảy ra chuyện khi đặng trang ở đi công tác hắn không có lựa chọn xong việc an ủi mà là trực tiếp hỏi nhu cầu cố lập xuân lắc đầu tạm thời không có hết thể cũng khỏe đặng trang nói về sau có việc có thể tìm ta cố lập xuân tự đáy lòng mà cảm tạ cảm ơn đặng tràng cố lập xuân đang muốn cáo từ rời đi đặng trang đột nhiên toát ra một câu ta trợ lý nhưng không dễ làm cố lập xuân buột miệng thốt ra ta biết đặng trang mày dầm một trọn một đôi sắc bén ánh mắt nhìn cố lập xuân cố lập xuân chấn định như thường giống đặng trang như vậy nghiêm khắc kiểm chế bản thân người khẳng định sẽ nghiêm với luật người một đoán liền biết bất quá đặng tràng Ta lãnh đạo cũng không dễ làm, có đôi khi ta tư duy tương đối sinh động, có khi lãnh đạo sẽ thường thường đã chịu kinh hoách. Đặng Tràng trên mặt dần hiện ra một tia khó có thể cảm thấy ý cười, điểm mấu chốt phía trên, pháp luật trong vòng, lại thêm một cái, có thể cho ta viên lại đây, hết thể tùy ngươi. Trách nhiệm ta gánh, cố lập xuân ngữ khí thành khẩn, chịu gánh trách lãnh đạo, mới là giác ngộ cao, tư cảnh cao hảo lãnh đạo, ta thật là tam sinh hữu hạnh. Đặng tràng xua xua tay, được rồi. Ngươi này đó đều lưu trữ lừa dối những cái đó có yêu cầu người. Nghỉ phép trở về, lại đây ta cho ngươi an bài công tác. Cố Lập Xuân cười đáp ứng, cáo từ rời đi. Cố Lập Xuân trở lại heo tràng, liền thấy ngô béo bĩu môi, đầy mặt mà không cao hứng, vừa hỏi mới biết được, hậu cần khoa bên kia không cho phép hắn cùng Cố Lập Xuân cùng nhau nghỉ phép. Cố Lập Xuân cười an ủi nói, lần này ta trở về liền ngốc hai thiên, còn có rất nhiều sự muốn nội, ta trở về cho ngươi mang ăn ngon. nô béo hề phải hiểu sự mà lên tiếng. Cố lập xuân lần này về nhà lại mang theo không ít ăn, chỉ là tạc cá chạch liền mang theo non nửa rổ, mặt khác còn có gạo và mì lưng, Dù hắn nhớ tới tiểu vũ sinh nhật đã qua, lập hạ cùng tiểu mãn cũng mau qua. Đến lúc đó, hắn khẳng định đuổi không quay về, đơn giản đem quà sinh nhật toàn bộ bị hảo. Hiện tại cũng không thiếu tiền, hắn một hơi cấp minh muội ba cái, một người mua một đôi tiểu bạch giày, một con màu xanh lục túi sách, lại tưởng tượng đáng thương lập đông còn phải chờ đến mùa đông. dứt khoát cũng cùng nhau mua triệu cao còn cho hắn lấy tới một bộ heo xuống nước mấy cây đại xương cốt đều là ấn phí tổn giới thu tiền cố lập xuân thu thập thứ tốt tiếp đón một tiếng các đồng chí ta đi rồi hậu thiên thấy đại gia hướng hắn phất tay cáo biệt hắn mới vừa cưới lên xe đạp liền thấy trần khiết vội vã mà chạy về tới cố ca ngươi từ từ ta hai ta cùng nhau hồi cố lập xuân hỏi ngươi cũng về cố ra thôn trần khiết cười đáp đi xem trương diễm bọn họ đã lâu không gặp cũng thuận tiện nhìn xem ngươi nương cố lập xuân cười gật đầu tiêu hành ngươi nhanh lên thu thập ta chờ ngươi hai người nói chuyện khi mạnh niệm quân liền ở một bên an tĩnh mà nghe trần khiết trải qua hắn bên người cười trêu ghẹo nói tiểu mạnh ta không ở hai ngày này phòng bếp sự liền giao cho ngươi nhớ kỹ a triệu cao có thể tiến phòng bếp nô béo liền tính tên kia chỉ biết ăn, phí du phí muối đạp hư đồ vật mạnh niệm quân yên lặng gật đầu đáp ứng trần khiết bay nhanh mà thu thập xong một bao đồ vật nàng cũng có xe đạp hai người cưới lên tự hành hành song song mà đi vừa nói vừa cười mạnh niệm quần nhìn theo bọn họ rời đi thẳng đến hai người thân ảnh bị bùi hoa che khuất hắn mới chậm rãi xoay người lại lúc này tôn hậu ngọc đột nhiên từ một bên lóe ra tới tặc hề hề mà cười nói nhân ra đều đi xa ngươi còn xem tiểu mạnh ngươi nên không phải là thích trấn khiết an cố ca giấm đi mạnh niệm quần không nói một lời mà nhìn chằm chằm tôn hậu ngọc xem đem tôn hậu ngọc xem đến phát mao hắn nhịn không được nói thầm nói ai ngươi sẽ không liền điểm này vui đùa đều khai không dậy nổi đi mạnh niệm còn vẫn là không nói lời nào tôn hậu ngọc chính mình cũng cảm thấy không thú vị ngượng ngùng mà rời đi tôn hậu ngọc gần nhất nghẹn đến mức khó chịu hắn kỳ thật rất muốn đánh nhập cố lập xuân cái kia trung tâm vòng đáng tiếc có triệu cao cùng ngô béo nhìn chằm chằm cố lập xuân đối hắn lại hờ hững hắn ngạnh tễ cũng chen không vào hiện giờ chỉ cùng heo chàng tiểu khang còn tính quen thuộc hắn lúc này liền đi tìm tiểu khang tố khổ ngươi nhìn cái kia tiểu mạnh ngươi không cảm thấy hắn thái âm trầm sao cả ngày cũng không nói lời nào đi khởi lộ cũng không có tiếng vang tiểu khang nghĩ nghĩ nói tiểu mạnh người này còn hành a có ánh mắt cẩn mẫn ngươi nhìn cố ca cùng trần tỷ rất thích hắn tôn hậu ngọc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ngươi nhưng đến nhắc nhở trần tỷ chú ý chút đừng làm cho nhân ra hiểu sai ý vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào trần tỷ cùng cố ca xem ánh mắt kia làm người cảm thấy quái quái tiểu khang bất mãn mà liếc tôn hậu ngọc liếc mắt một cái tiểu tôn Chân tỷ đối chúng ta đại gia tốt như vậy, ngươi cũng không thể loạn bịa đặt ta. Tôn Hậu Ngọc vội vàng nói, ta không có, ta không có. Tiểu Khang vốn dĩ không nghĩ để ý tới gia hỏa này, nhưng lại cảm thấy hắn người này tâm nhãn sống, trước kia chính là cái du thủ du thực. Nếu là không đem hắn kéo đến cô ca bên này, vạn nhất hắn bị người có tâm mượn sức lợi dụng, liền khó tránh khỏi sẽ cho bọn họ tạo thành phiền thoái. Hắn lược suy nghĩ một chút, liền cấp Tôn Hậu Ngọc chi cái chiêu, Tiểu Tôn, kỳ thật ngươi cái này đầu dưa rất thông minh. Ngươi xem ngươi so triệu cao cùng ngô béo thông minh đi, vì cái gì bọn họ có thể được đến cô ca thích cùng tín nhiệm, ngươi lại đều tết không tiến bọn họ vòng đâu. Ngươi nghĩ tới nguyên nhân trong đó sao? Tôn hậu ngọc trong mắt nhanh như chớp chuyển động, cười hì hì hỏi, khang ca, ngươi liền nói cho ta bái. Tiểu khang nghiêm trang mà nhắc nhở nói, Cố ca đối bằng hữu là thực trượng, tiền đề là đối phương đối hắn là thiệt tình. Ngươi sao? Cơ sở điều kiện là có, người không ngu ngốc lại cùng Cố ca không thù không đoán. Liền đoàn xem ngươi về sau như thế nào làm. Cố Lập Xuân cùng Trần Khiết một tới gần cố ra thôn, Cố Lập Xuân liền cố ý cùng nàng kéo ra khoảng cách, Để tránh có thôn dân nhìn đến khua môi múa mép. Trần Khiết cười nói, Ta đi trước thanh niên trí thức điểm xem trương diễm bọn họ, Ngày mai giữa chưa chờ điền gì kết thúc công việc lại đi nhà ngươi. Cố Lập Xuân cười trả lời, Hai người ở cửa thôn tách ra. Lúc này đại đa số người đều ở làm công, Trong thôn đi lại hơn phân nửa là lão nhân cùng hài tử, Tuy là như thế. cố lập xuân vẫn là hấp dẫn nhất bằng người chú ý lão nhân dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá cố lập xuân hỏi nói cũng hơn phân nửa có chứa thử chi ý cố lập xuân không mềm không ngạnh mà hồi đỉnh qua đi dù sao chính là làm người vô khổng nhân toàn. hỏi chuyện người không đạt tới mục đích của chính mình trái lại liền cùng người ta nói cố lập xuân còn tuổi nhỏ tâm nhãn nhưng thật ra rất nhiều cố lập xuân về đến nhà hán nương còn không có tan tầm trong nhà chỉ có tiểu mãn cùng tiểu vũ hai người ở huy gà vừa thấy đến đại ca trở về liền hoan hô nhào lên tới cố lập xuân cười sờ sờ tiểu vũ trên đầu bím tóc nhỏ nói tiểu vũ không thiếu trường cái lại trường cao chút năm nay 9 tháng liền đưa ngươi đi đi học tiểu vũ đã sớm ngóng trông đi học nghe được lời này liên tiếp gật đầu cố lập xuân lại hỏi lập hạ lập đông đi đâu vậy tiểu mãn nói hai người bọn họ đi giúp nương làm việc một lát liền nên tan tầm hơn nửa tháng không thấy tiểu mãn tích cốc đầy mình nói muốn nói nàng trước hiểu chuyện mà đi cấp đại ca đảo chén nước Cố Lập Xuân một bên uống nước một bên nghe Tiểu Mãn nói chuyện. Đại ca, chúng ta trong thôn những người này quá ghê tởm, nói ra đi ta đều ngại mất mặt. Cố Lập Xuân hỏi, bọn họ lại làm cái gì ghê tẩm sự? Tiểu Mãn vẻ mặt phẫn nộ, ta cha mới đi bao lâu? Nhà chúng ta liền dựa ngươi cùng nương làm việc kiếm tiền, kết quả liền có những cái đó không biết xấu hổ người nghĩ đến vay tiền, không mượn còn nói nhà ta nói vậy. Cố Lập Xuân an ủi muội muội, về sau lại có người tới vay tiền, liền nói tiền ở ta chỗ đó. Làm cho bọn họ tới tìm ta. Tiểu mãn hầm hư nói, nương nói tiền cho ngươi cùng nhị ca cưới vợ dùng, tồn ngân hàng. Chính là bọn họ nói tồn ngân hàng cũng có thể lấy ra. Cố lập xuân đối này chỉ có vô ngữ, hắn bất đắc dĩ mà nói, không có việc gì, gặt lúa mạch lúc sau, chúng ta cả nhà dọn nông trường đi. Tiểu mãn vừa nghe, kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, đại ca, chúng ta thật sự có thể tiến nông trường. Cố lập xuân cười gật đầu, ta tận lực đem các ngươi lộng đi vào, sự tình còn không có thành. Trước đừng ra bên ngoài nói. Tiểu Mãn liên tục gật đầu, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cố Lập Xuân tiếp theo lại hỏi nàng công khóa thế nào, Tiểu Mãn kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ta còn hành đi, khảo thí giống nhau đều là đệ nhất. Tiểu Mãn thật lợi hại, về sau muốn tiếp tục bảo trì. Tính thời gian mau tan tầm, Cố Lập Xuân đi chuẩn bị cơm trưa, Tiểu Mãn tiến vào hỗ trợ, Tiểu Vũ vội vàng nhóm lửa. Hắn đem mang về tới đại xương cốt rửa sạch sẽ, trước nấu trong chốc lát, đem máu loang cùng phù mạt đảo rớt. Lại đổi một nồi nước trong tiểu hỏa châm hầm, hầm thượng nửa giờ ném chút rau xanh đi vào. Chờ đến Điền Tam Hồng cùng Lập Hạ Lập Đông tan tầm trở về, liền nhìn đến trong viện trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn, ba người tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, Lập Hạ cùng Lập Đông chạy tới, một người chiếm cứ một bên, dịu dít nói cái không ngừng. Điền Tam Hồng trên mặt có tươi cười, ta còn tưởng rằng ngươi tháng này không trở lại đâu. Cố Lập Xuân nói, tháng sau gặt lúa mạch liền không về được. Điền Tam Hồng nói, kia khẳng định. gặt lúa mạch chỗ nào đều vội cố lập xuân gặp người đều đến đông đủ liền đem bốn cái đệ muội quà sinh nhật lấy ra tới bốn người cao hứng đến mau điên rồi lại nhảy lại nhảy lập hạ trước ngao ngao kêu lên đại ca này tiểu bạch giày ta đã thấy kinh chập ca trước kia xuyên qua hắn nhưng bà bối đi đường không dám dính lên hôi không nghĩ tới ta cũng có thể mặc vào lập đông đã gấp không thể chờ mà thí mặc vào lại bị tiểu mãn ghét bỏ nói tam ca ngươi kia xú chân cũng không tẩy tẩy liền xuyên tân giày Tốt như vậy dày đều bị ngươi đạp hư. Lập Đông dọn khởi một chân túi đầu người ngửi, một chút cũng không xú, không tin người nghe nghe. Cái này đại gia cùng nhau ghét bỏ hắn, liền cố lập Xuân đều nhìn không được, đem hắn kéo đến một bên lệnh cưỡng chế hắn rửa tay rửa chân. Lập Đông rửa sạch sẽ tay chân trở lại trên bàn cơm, đại gia bắt đầu ăn cơm. Cố lập Xuân hỏi Điền Tam Hồng, nương, ngươi làm công đều làm chút cái gì sống? Buổi chiều ta giúp ngươi đi làm. Điền Tam Hồng một bên ăn cơm một bên nói, sống không nhiều lắm. chính là ở lúa mạch mà biên đào mấy cái bài mương đỡ phải trời mưa thủy bài không ra đi đào xong mương lại san bằng một chút phơi mạch chàng liền không sai biệt lắm cố lập xuân nghe được bài mương cùng trời mưa đột nhiên trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn nguyên thư chung giống như để qua năm nay gặt lúa mạch khi nước mưa nhiều nhưng là cố đại hải bởi vì bị viêm khớp trước tiên cảm giác đến thời tiết biến hóa lực bài chúng nghị sớm thu lúa mạch làm cố ra thôn tránh thoát thiên tai do đó huy vọng càng tăng lên hắn nhớ rõ thư chúng còn miêu tả mặt khác đại đội bởi vì không có sớm thu kết quả tảng lớn lúa mạch lạn ở trong nước vô pháp thu hoạch có mặc dù thu hoạch cũng không có cách nào lạnh phơi lúa mạch nảy mầm múc biến tổn thất thảm trọng mà nhà bọn họ bởi vì tham tiện nghi mua mốc biến lúa mạch đánh ra tới bột mì dẫn tới chúng độc cả nhà một mảnh mây đen mù sương. cố lập xuân suy nghĩ một chút quyết định đem việc này nói cho diệp trường minh làm hắn trước tiên thu hoạch lấy cơ chính là nông trường có dự báo thời tiết nói năm nay gặt lúa mạch khả năng sẽ có mưa dầm thiên chứ bỏ chuyện này ngoại cố lập xuân còn phải hỏi một chút điền tam hồng tiến nông trường sự toại quyết định sau khi ăn xong đi một chuyến diệp ra cưng nước xong cố lập xuân nhắc nhở điền tam hồng đừng quên đem heo xuống nước thu thập một chút xào, thiên nhiệt đồ vật một phóng thời gian trường liền dễ dàng biến trước. điền tam hồng nói ta tới lộng người đi vội đi cố lập xuân về phòng sách một lọ rượu hai hộp tiên đi diệp ra hắn tới rồi diệp ra cái kia cầu còn nhận được hắn Hơn nữa hắn xách theo đồ vật, cậu cái đuôi không ngừng lay động. Mấy tháng không thấy, nay cậu còn sinh bốn con chó con, hai hát hai hoàng. Cố Lập Xuân nghĩ đến chính mình ra láo tiến tặc, liền sinh ra lánh một con chó con dưỡng ý niệm. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Siêu cũng ở nhà, vừa thấy đến Cố Lập Xuân, đầy mặt mang, cởi mà chạy tới, nói, ta còn tưởng rằng ngươi tháng này không trở lại đâu. Cố Lập Xuân nói, tháng sau gặt lúa mạch không có kỳ nghỉ, trước tiên trở về nhìn xem. Điền Quê Anh cùng Diệp Trường Minh nghe được thanh âm cũng ra tới nhiệt tình tiếp đón. Cố Lập Xuân đem đồ vật đưa tới Điền Quế Anh trong tay, Điền Quê Anh khách khí nói, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, nào thứ tới đều không tay không, này như thế nào không biết xấu hổ. Cố Lập Xuân cười nói, nông trường đặc sản, mang về tới làm Diệp thúc nếm thử. Nhà của chúng ta cũng không ai dùng được với. Điền Quế Anh khách sáo một chút, cũng liền nhận lấy. Tiếp theo lại là hỏi Han Vân Cần, lại là An ủi Khuyên. Cố Lập Xuân nhất nhất đáp lại, Hàn Huyên xong. hắn mới trầm giọng nói ta ở nông trường công tác vội sự tình nhiều lại là cái nam hải tử sự tình gì đều có thể cố nhịn qua chính là lo lắng ta nương cùng các đệ đệ muội muội nhà của chúng ta trụ đến hẻo lánh hai cái đệ đệ lại tiểu ta mỗi tháng chỉ có thể trở về một chuyến thật sự là chiếu cố bất quá tới điền quế anh bội nói lập xuân ngươi yên tâm này trong thôn ai dám khi dễ ngươi nương ta đầu một cái không thuận theo chúng ta nhưng đều họ điển một cái thôn cố lập xuân mặt mang cảm kích Cảm ơn thím, bất quá, tổng dựa vào các ngươi cũng không phải chuyện thường. Ta tính toán làm ta nương cũng tiến nông trường đương nhân viên tạm thời. Diệp Trường Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi có thể đem ngươi nương cũng lộng đi vào. Cố Lập Xuân không có đem nói mãn, cũng không nhất định thành, ta trước thử xem. Diệp Thúc, ta muốn hỏi một chút ta nương muốn vào nông trường đương lâm thời công khi nào tương đối phương tiện. Diệp Trường Minh trầm tư sau một lúc lâu, chậm gì gì mà nói, Lập Xuân, ta tử tục tiêu trước nói đến đằng trước. Gặt lúa mạch là không thể xin nghỉ, ai cũng không thể, đây là quy định. Cố Lập Xuân gật đầu, Diệp Thúc, cái này ta lý giải, ta cũng không tính toán làm ta nương gặt lúa mạch đi xin nghỉ. Kia gặt lúa mạch về sau được không? Diệp Trường Minh nghĩ nghĩ, gật đầu, gặt lúa mạch về sau có thể, ngươi nếu là thu hoạch vụ thu về sau đi sẽ càng tốt, tính công điểm cũng hảo tính. Cố Lập Xuân nghĩ nàng nương một người cũng kiếm không bao nhiêu công điểm, liền nói, liền gặt lúa mạch về sau đi, nông trường chiêu công cũng là xem thời gian. Công điểm đến cuối năm lại tính, còn lại lương thực cùng tiền người trực tiếp hoa đến nhị nãi ngoại danh nghĩa, rốt cuộc cha ta quá kê cho nhà bọn họ, theo lý là nên cho nàng dưỡng lao, hiện tại cha ta không còn nữa, ta phải gánh khởi cái này trách nhiệm. Diệp Trường Minh Tán Dương, người đứa nhỏ này thật là lại hiếu thuận lại hiểu lý lẽ. Cố lập xuân châm trước một chút dùng từ, nghiêm mặt nói, Diệp Thúc, còn có một việc, ta khi trở về, nghe nông trường phụ trách dự báo thời tiết người ta nói, Chúng ta nơi này năm nay gặt lúa mạch khi có khả năng có mưa liên tục trong đất lúa mạch có thể sớm thu liền sớm thu, ngàn vạn đừng lạn trên mặt đất, bằng không đại gia hỏa nhật tử đã có thể khổ sở. Diệp Trường Minh vừa nghe việc này, lập tức ngồi thẳng thân mình, gấp giọng hỏi, Lập Xuân, lời này có thật không? Các ngươi nông trường thật là nói như vậy. Cố Lập Xuân gật đầu, dùng chắc chắn ngự khi nói, đây chính là đại sự, ta cũng không dám nói bậy. Diệp Trường Minh vội vàng nói, ta đây đại đoàn người cảm ơn ngươi. Này nhưng quan hệ đến chúng ta toàn thôn đồ ăn cùng thuế lương. Cố Lập Xuân hơi nghĩ nghĩ, lại nói, Diệp Thúc, ta kiến nghị ngươi tốt nhất cùng công xã người ta nói một chút, đại gia vất vả hơn nửa năm, nếu là làm lúa mạch lạn trên mặt đất, vậy quá đáng tiếc. Diệp Trường Minh nặng nghề mà gật đầu, kia cần thiết đến nói. Diệp Trường Minh lại hỏi cố Lập Xuân nông trường chắc không chắc ra tới, nào mấy ngày có vũ. Cố Lập Xuân vận dụng chính mình mới vừa học tập về điểm này đáng thương thời tiết chi thức địa chuyện. Ta nhớ rõ tiết mang chủng thời tiết liền dễ dàng trời mưa đúng không? Năm nay khả năng so năm rồi còn nghiêm trọng. Diệp Trường Minh Liên Thanh nói, đúng đúng, tiết mang chủng thời tiết sắc thật ái trời mưa. Năm nay tiết mang chủng là dương lịch 6 nguyệt 6 hào đến số 21, chính đổi kịp gặt lúa mạch. Tiên nếu là trước tiên thu, năm cuối tháng phải bắt đầu cắt lúa mạch. Chúng ta đội sản xuất nhưng không giống các người nông trường, có thu hoạch cơ tuốt hạt cơ, ta gì cũng không có, toàn tay dừa cát. Nói đến nông trường, cố lập xuân cũng coi chút xu Hắn lừa gạt diệp trường mình còn đơn giản chút, nếu muốn lừa gạt chẳng người liền có chút phiền phức. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đến thử xem đi. Liêu xong chính sự, cố lập xuân đưa ra muốn ôm một con tiểu cẩu về nhà dưỡng, điền quê anh sảng khoái mà đáp ứng rồi, dù sao nhà bọn họ cũng không có khả năng dưỡng 5 con cẩu, vốn dĩ liền tính toán muốn đưa người. Cố lập xuân chọn một con khờ đầu khờ não tiểu hoàng cẩu ôm đi, đại cẩu vừa thấy chính mình hài tử bị ôm đi, gấp đến độ thẳng nhe răng. bị Điền Quê anh cùng Diệp Siêu mắng đi trở về. Cố Lập Xuân ôm dầm rì Tiểu Hoàng Cẩu về nhà, bốn cái hài tử hưng phấn mà vây đi lên cấp ôm. Cố Lập Xuân nói, các ngươi hảo hảo uy Tiểu Hoàng, làm nó giúp chúng ta giữ nhà. Bốn người đồng loạt gật đầu đáp ứng. Điền Tam Hồng nhìn đến Tiểu Hoàng Cẩu cũng rất thích, cảm thắn nói, kỳ thật ta cũng thích Miêu Miêu cẩu cẩu, chính là tưởng tượng đến liền hài tử dưỡng không sống, cũng liền vô tâm tứ dưỡng. Cố Lập Xuân nói, về sau nhà ta tưởng dưỡng liền dưỡng, ngày khác lại lộng chỉ Miêu Nói đến miêu, Điền Tam Hồng mỉm cười nói, lại nói tiếp, ngươi nhũ danh còn cứ gọi tiểu miêu đâu. Cố Lập Xuân. Điền Tam Hồng cho rằng hắn đã quên, liền giải thích nói, ngươi khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị lao thử cắn được cái mũi, sợ tới mức khóc cả ngày, ngươi nhị mãi mãi liền cho ngươi lấy cái nhũ danh kêu tiểu miêu, nói về sau sẽ không sợ lao thử. Cố Lập Xuân không biết nên nói cái gì hảo. Dù sao các đệ đệ mội mội biết đại ca còn có cái này nhũ danh, một đám đều suy suy cười không ngừng. Điền Tam Hồng đem heo xuống nước dùng phân cho rửa sạch sạch sẽ, xúc rửa vài lần, lại tá lấy ớt cay cùng hành gừng tỏi bạo xào, làm cho trong viện tất cả đều là mùi hương. Sao ra tới, nàng làm mấy cái hải tử nếm thử hương vị, liền thu lên, chờ cơm chiều khi kêu lên nhị mãi mãi cùng nhau ăn. Buổi chiều, Cố Lập Xuân đi theo Điền Tam Hồng đi ruộng lúa mạch đảo mương, đại gia nhìn thấy hắn thập phần nhiệt tình, có khen hắn hiếu thuận có khả năng, còn có dùng ngôn ngữ dò hỏi quân tình, Cố Lập Xuân nhất nhất th Hắn cùng đại gia nói chuyện, cũng không quên trong tay sống, hiện tại hắn trưởng cao rất nhiều, thân thể cũng biến cường tráng, làm việc nhưng thật ra thập phần nhanh nhẹn. Đại gia hỏa lại lần nữa cảm thán nông trường thật là dưỡng người, thế nhưng đem sắc mặt tái nhật cố lập xuân dưỡng đến như vậy trong trắng lộ hồng, tinh khí thần mười phần. Cố lập xuân một bên làm việc một bên đánh giá người chung quanh, hắn nghe Trần Vũ nói qua, cái kia đánh nhà hắn chủ ăn trộm bị hắn dùng cục đá tạm bị thương chân. Thật đúng là đừng nói, cố lập xuân thật đúng là nhìn đến một cái hiểm nghi người. người nọ cũng họ cố ở trong tộc đứng hàng thứ 9, đại gia kêu hắn cố cửu cố lập xuân sở dĩ hoài nghi cố cửu là bởi vì hắn chân trái có chút thọn người này cũng là cái ham ăn biếng làm mặt hàng bình thường liền có trộm cắp tật xấu hắn bị thương bộ vị phù hợp ăn trộm đặc thủ, lại có tiền án không nghi ngờ hắn hoài nghi ai cố lập xuân quyết định cố ý thử một chút cố cửu hắn đào thổ khi làm bộ không cẩn thận hướng hắn chân trái thương trốn em qua đi một khối ngạnh đất cứng cố cửu đau đến thẳng rậm chân trừng mắt cố lập xuân Lập Xuân, người đứa nhỏ này sao hồi sự? Điền Tam Hồng chạy nhanh xin lỗi, hắn thúc, xin lỗi xin lỗi, hoa đã lâu không làm này sống, không thói quen. Cố Lập Xuân bất động thanh sắc hỏi, tiểu thúc, ngươi chân làm sao vậy? Bị thương. Cố cửu vốn dĩ khí thế mười phần, vừa nghe cố Lập Xuân hỏi đến chân thương, ánh mắt liền có chút trốn tránh, nói được thực hàng hổ không gì, đi đường xoay một chút, ngươi làm việc cẩn thận một chút. Cố Lập Xuân nói, vậy ngươi về sau cũng cẩn thận một chút. Nhà ta có trị vặn thương dược, trong chốc lát ta đưa cho ngươi. Cố cửu tưởng tượng đến chân thương nguyên nhân gây ra, nhiều ít có chút chuẩn dạ, liền ra vẻ rộng lượng nói, thôi thôi, dù sao ngươi cũng không phải cố ý đảo ngươi mương đi. Cố lập xuân không nói nữa, còn không có kết thúc công việc hắn liền về nhà một chuyến, hắn nhưng thật ra có thương tích bị thương dược, chính là mới không bỏ được cấp cái này tặc dùng, hắn tìm một con bình nhỏ phóng điểm du thêm chút muối lại phóng điểm ớt bột, loảng xoảng loảng xoảng lay động hoàng, liền thành trị bị thương hoa hồng du, ừn. còn bỏ thêm một ít tinh dầu. Lúc sau, Cố Lập Xuân mang theo dược bình, tìm được Cố Cửu phải cho hắn thượng dược. Cố Cửu chết sống không muốn. Cố Lập Xuân không phải do hắn, nài ép lôi kéo đem hắn lộng tới một bên ấn ngồi xuống, mạnh mẽ thượng dược. Hắn đem hoa hồng du ngã vào Cố Cửu kia chỉ bị thương chân trên mặt, lấy một khối vải bông dùng sức mà trà lau. Cố Cửu như giết heo mà kêu thảm thiết lên. Ta nương ai? Người đây là gì nước thuốc? Như vậy đau? Miệng vết thương thượng giải mối lại giải sát tế, có thể không đau sao? cố lập xuân nói này dược đăng quý ta từ nông trường tiệm thuốc mua nhân viên cửa hàng nói càng đau thuyết minh hấp thu đến càng tốt ngươi kiên nhẫn một chút nhi nếu không phải ta không cẩn thận tặng ngươi ta mới không bỏ được cho ngươi dùng cố lập xuân nói lại đổ một hồi cố cửu đau đến thẳng mở miệng xin tha ta mẹ ruột ngươi tha ta đi ta không trách ngươi không trách ngươi được rồi không nói xong hắn dậy rủa muốn lên cố lập xuân đột nhiên lớn tiếng nói cựu thúc ngươi này chân không giống như là vạn thường đảo như là cục đá tạc thương, ngươi là làm gì đi đại gia vừa nghe lời này lỗ thai soát đến một chút dựng lên cố lập xuân lẩm bẩm lập đông hắn mấy ngày hôm trước dùng cục đá tạp bị thương một cái tặc câu nói kế tiếp không nói nữa cố cửu cũng bất chấp đau trợn tròn đôi mắt hư trương thanh thế chất vấn nói lập xuân ngươi ý gì nhà ngươi tiến tặc cùng ta gì quan hệ cố lập xuân hơi hơi mỉm cười cũng chưa nói cùng ngươi có quan hệ tiểu thúc ngươi khẩn trương cái gì nha đại gia mương cũng không đảo trâu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ cố cửu vừa thấy tình huống không đúng vội vàng phủi sạch chính mình hướng về phía điển tam hồng reo lên lập xuân mẹ hắn, ngươi nói một chút tiến nhà ngươi cái kia tặc lớn lên gì bộ dáng ngươi cũng không thể tùy tiện đoan của người điền tam hồng nói nhà ta lập xuân lại chưa nói là ngươi ngươi ồn ào cái gì cố lập xuân nói đúng vậy cựu thúc đừng kích động ta tin tưởng ngươi không phải cái loại này lại ngốc lại không lương tâm người chúng ta đều họ cố cha ta mới vừa qua đời Thời cốt chưa lạnh, nhưng phạm là cá nhân cũng sẽ không nghĩ đến đi trộm nhà của chúng ta, lại nói, hắn cũng bất động đầu vóc ngắm lại, ta không thường ở nhà, ta để lại tiểu, ta như thế nào yên tâm đem chúng ta cả nhà mạng sống tiền phóng trong nhà. Hắn người nói có tâm, người nghe cũng cố ý, có vài người liền đem lời này yên lặng ghi tạc trong lòng. Lúc này, kết thúc công việc tiếng chuông vang lên, cố lập xuân thu hồi dự bình, chậm dại đứng lên, khiên sẻng đi theo điền tam hồng cùng nhau về nhà. Cùng ngày ban đêm. cố cửu ra tới thượng vê nút cờ khi rất vào hố phân nghe nói người vớt đi lên khi đem đại gia cấp huân đến chết khiếp chính hắn còn quăng ngã chặt đứt chân đập vỡ đầu trong thôn nghị luận sôi nổi có người nói cố cửu chính là tiếng cố lập xuân ra trộm tiền cái tiêu tặc hắn rất hố phân là bởi vì cố đại giang linh hồn còn chưa đi ở xa tới trả thù hắn rốt cuộc người này tồn tại thời điểm là cái hôn người đã chết cũng là cái không dễ cho quỷ trong lúc nhất thời cố gia thôn là nhân tâm hoảng sợ Đại gia buổi tối ra cửa đều tiểu tâm rất nhiều. Ngày hôm sau buổi chiều, Trần Khiết mang theo Trương Diễm tiến đến Cố ra. Nhìn Trần Khiết vẻ mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng, Cố Lập Xuân đang muốn hỏi nàng làm sao vậy. Trần Khiết còn không có tới cập mở miệng, Trần Vũ đi theo Lập Đông nên ngang mà vào được. Hắn vừa tiến đến liền dùng giận dữ ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, "Cố Tiểu Miêu, ngươi là cố ý lấy tên này khí ta đi." 66, chương 66 gặt lúa mạch, 1. Cố Lập Xuân kinh ngạc nói: Tin tức của ngươi đủ linh thông. Nói, hắn chuyển hướng lập đông, ngươi nói cho hắn. Lập đông gãi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang, ta liền cảm thấy hảo chơi mới nói cho hắn, không nghĩ tới hắn liền sinh khí. Hắn một bên nói chuyện một bên nhìn về phía Trần Vũ, ta ca kêu tiểu miêu ngươi có gì nhưng khí. Ngươi lại không phải chuột. Trần Vũ hung hăng mà trừng mắt nhìn lập đông liếc mắt một cái, cố lập xuân đột nhiên tâm tình thực hảo. Trần Tiểu Ngư, cố Tiểu Miêu, nhị mãi mãi tên này lấy được thật tốt, có trình độ. trần vũ chỉ cảm thấy cố lập xuân trên mặt tươi cười có chút chói mắt hắn còn tưởng lại đâm hắn hai câu vừa thấy bên cạnh còn có trần khiết trương diễm đành phải tạm thời từ bỏ hắn lôi kéo lập đông đi xem tiểu hoàng cầu cố lập xuân thấy trần khiết một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng liền tuy tiện tìm lấy cớ làm nàng tiến chính mình phòng nói chuyện hắn cũng không hào đóng cửa đem cửa phòng nửa mở ra hai người ngồi ở án thư nhỏ rộng nói chuyện trần vũ trong chốc lát xem cầu trong chốc lát nhìn xem cố lập xuân cửa phòng thời khắc chú ý bên trong động tĩnh cố lập xuân nhẹ giọng hỏi trần khiết vừa rồi xem ngươi nổi giận đùng đùng bộ dáng đây là làm sao vậy cùng thanh niên trí thức điểm người cãi nhau trần khiết lắc đầu nàng tuy rằng cảm xúc so vừa rồi bình thản rất nhiều nhưng nhớ tới vẫn là khí còn không phải cái kia cô kinh trợ. ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lại tự cho là đúng người cố lập xuân vẻ mặt kinh ngạc hắn lại làm cái gì trần khiết cũng không giấu dếm giống triệt để dường như toàn bộ nói ra ta ngày hôm qua hồi thanh niên trí thức điểm khi vừa vặn trải qua nhà hắn Hắn nhìn đến ta, liền nói hắn muốn tới tìm ta, nói là có việc muốn cùng ta nói, ta cho rằng hắn có thể là có chuyện muốn mang cấp giang ngủ, liền đáp ứng rồi. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tới tìm ta, là muốn ta gả cho hắn, còn nói hắn đã biết lưu tam sự, nói ta như vậy thanh danh, tương lai cũng gả không đến cái gì người trong sạch, hắn không chê ta. Ta phi. cố Lập Xuân cũng tưởng phi cố kinh chậm, này không chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự, còn liên lụy đến lửa hôn sự. Nghĩ đến đây, cố lập xuân cảm thấy cũng không cần thiết thế hắn che giấu, liền trực tiếp nói do nói, có một việc ngươi khả năng còn không biết, cố kinh chập kỳ thật thích chính là nam nhân, hắn cùng giang mục cho nhau thích. Trần khiết là chấn động, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, ta cũng chưa nghĩ vậy một tầng, ta cho rằng hai người bọn họ chỉ là bạn tốt. Nói xong nàng lại bắt đầu mắng hai người, hắn thích nam nhân, còn muốn cưới ta, là đem ta trở thành cái gì? Tấm mục. Cố lập xuân bổ sung nói, không riêng gì tấm mục. còn có đá cây chân hắn khả năng tưởng tượng mượn dùng nhà ngươi thế lực lại một lần nữa bỏ dậy rốt cuộc từ đại ba xuống đài sau hắn nhật tử một ngày không bằng một ngày trần khiết cười lạnh nói nghĩ đến thật đẹp ta ba cái loại này người liền thân khuê nữ đều không giúp sẽ giúp hắn cố lập xuân vô pháp nói ở nguyên thư trung giang mục cùng cố kinh chập hai người xác thật làm được trần khiết càng nghĩ càng giận liền nói ta không thể liền như vậy vương tha hắn ta muốn tố giác cử báo bọn họ cố lập xuân lý trí đố lại chủ hắn Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại cũng không có chứng cứ, như thế nào tố giác cử báo. Huống chi, cố kinh Trập đã biết lưu tam sự, ta sợ hắn tới cái cá chết lưới rách, đem chuyện của ngươi nói ra đi. Trần Khiết vừa nghe đến này đó, quả nhiên bình tĩnh rất nhiều. Cố Lập Xuân nói tiếp, ngươi đừng hội, trả thù loại sự tình này có thể từ từ tới, chậm dại bố cục. Trần Khiết gật đầu đồng ý, xác thật, việc này không thể cấp. Ta nghĩ lại biện pháp. Hai người nói trong chốc lát lời nói. trần khiết thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại nàng đi ra cửa tìm trương diễm cùng tiểu mãn cố lập xuân cũng ra khỏi phòng vừa vặn lập đông bị lập hạ kêu đi cố lập xuân qua đi xoa bóp tiểu hoàng cẩu chó con trên người mau mềm mại thịt mút mút sờ lên đặc biệt thoải mái tiểu hoàng cẩu bị xoa bóp thật sự thoải mái nhắm mắt lại dầm gì trần vũ đột nhiên không đầu không đuôi mà toát ra một câu kỳ thật miêu sờ lên so cẩu cảm giác còn hảo cố lập xuân chỉ là nga một tiếng lại vô phản ứng trần vũ nhấp nháy con mắt hơi hơi có chút hoang mang hắn thế nhưng không có nghe được tới ta là ở ánh xạ hắn cố lập xuân nhưng vô tâm tư cùng hắn so đo này đó ngôn ngữ lời nói sắc bén hắn suy nghĩ như thế nào trở về lừa đặng chàng cùng thư ký chu trần khiết cùng cố lập xuân buổi chiều liền phải hồi nông trường điền tam hồng cùng nhị mãi mãi theo thường lệ lại cho hắn trang một đại bao ăn cố lập xuân lúc gần đi dặn do đệ đệ mội mội muốn chăm sóc hảo trong nhà hắn chờ gặt lúa mạch về sau lại trở về hắn còn cấp điền tam hồng lưu lại chút tiền nương gặt lúa mạch đặc biệt mệt các ngươi cắt điểm thịt nhiều bổ bổ dinh dưỡng đừng tỉnh điền tam Hùng nói nương biết ngươi cũng đừng tỉnh ăn nhiều một chút tốt hai người phất tay cùng đại gia từ biệt gia cố ra thôn xe đặng đến bay nhanh hơn một giờ liền đến nông trường theo chàng mọi người cùng đại hắc nhị hát theo thường lệ ra tới nên đón đặc biệt là lục minh phi một đường chạy vội lại đây còn ủy khuất mà biểu môi hỏi trần khiết tỷ tỉ, tỉ ngươi trộm đi nơi nào chơi trần khiết khom lưng bế lên minh phi cười nói Tỉ tỉ đi xem bằng hữu đi, lần tới cũng mang người đi. Triệu cao chào đón hỏi, cô ca, nơi này tình huống thế nào? Khá tốt, vẫn là như vậy. Theo chàng hai ngày này không có gì tình huống đi. Không có, vẫn là bộ dáng cũ. Tiểu Trư nhóm lớn lên bay nhanh, năm nay ăn tiết khẳng định lại làm đại gia chấn động. Hai người nói chuyện, mạnh niệm quần tươi cười ấm áp mà chào đón, thực tự nhiên mà tiếp nhận cố lập xuân trong tay tay mải bắt được phòng bếp đi. Tôn hậu ngọc cũng ở một bên xem mặt đoán ý. Nhìn chuẩn cơ hội tiến lên đáp lời, "Cố ca, ngươi đã trở lại." Cố Lập Xuân hướng Tôn Hậu Ngọc hơi hơi mỉm cười, thân thiết hỏi, "Tiểu Tôn, ngươi mấy ngày nay thích hướng đến thế nào?" Nhìn thấy Cố Lập Xuân như vậy vẻ mặt ôn hòa, Tôn Hậu Ngọc có điểm thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười nói, "Thích hướng đến khá tốt, mọi người đều khá tốt." Cố Lập Xuân đối triệu cao nói, "Tiểu Tôn đã qua tân nhân kỳ, về sau đi theo ngươi làm. Chúng ta nông mục khoa, không, là toàn bộ năm chảng đều thiếu nhân tài, phải làm đến người tận kỳ tài." Mới tấn này dùng. Triệu Cao liếc Tôn Hậu Ngọc liếc mắt một cái, nhăn thô mi, cố mà làm mà tiếp nhận rồi. Tôn Hậu Ngọc trong lòng có điểm tiểu vui mừng, đây là tiếp thu hắn tiến vào tiểu đoàn thể. Về sau, hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Cố Lập Xuân nhìn xem sắc trời còn sớm, có thể làm điểm sự, liền nói, "Triệu Cao, ngươi trong chốc lát đi tìm Lô Béo, mở ra máy kéo đi, kéo một ít bọn họ không cần nhanh, cây thân cây trở về, tiểu Tôn cùng tiểu Khang đem trước kia chúng ta tích góp cỏ tranh cùng chiếu lấy ra tới." Mấy ngày nay nhân lúc rảnh rỗi nhàn, chúng ta muốn đi ruộng lúa mạch hai đầu bờ ruộng đắp mái che nắng. Mạch địa bên kia ta nhìn, có chút địa phương cách rừng cây rất xa, không có che đậy, đắp mấy cái mái che nắng. Về sau chúng ta chính mình phương tiện, đại gia cũng phương tiện. Triệu Cao hỏi, đây là hậu cần quản sự đi. Muốn hay không cùng bạch đại tỷ bọn họ đánh cái báo cáo. Cố Lập Xuân nói, người đã quên ta hiện tại là chàng trường trợ lý, điểm này việc nhỏ có thể làm chủ. Triệu Cao cười nói, đúng đúng. ta thiếu chút nữa đã quên cố lập xuân vô vô triệu cao bả vai chuyện của ngươi gặt lúa mạch lúc sau ta sẽ để kế tiếp một tháng đúng là ngươi biểu hiện thời điểm triệu cao nghe được cảm xúc minh ngông. hắn cũng không hề trì hoãn mở ra chiếc rớt hồng sơn phá máy kéo một đường thịt thịt thịt đến lâm trường ở ngô béo dưới sự trợ giúp kéo một xe đầu gỗ cùng bảy 8 cái gốc cây tử trở về đầu gỗ dùng để đáp mái che nắng gốc cây mài giũa mài giũa có thể đương ghế dựa ngồi thừa dịp sắc trời còn sớm cố lập xuân liền làm người lôi kéo đầu gỗ cùng cỏ tranh mang lên đại bó dây thừng cùng công cụ một đường thỉnh thịch đến ruộng lúa mạch bên kia bọn họ trước xuống tay dựng đệ mái che nắng bọn họ ở heo tràng đáp quá vài lần hiện giờ là quen tay đáp thật sự mau mỗi cách một đoạn đường liền dựng một cái bọn họ chính tập trung tinh thần mà dựng cái thứ tư mái che nắng khi đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái vang dội tiếng nói tiểu cố các ngươi đây là đang làm cái gì đại gia vừa quay đầu lại thấy là đặng tràng Triệu cao cùng tôn hậu ngọc khó tránh khỏi có chút chân tay luôn cuống. Cố lập xuân cười nói, Đặng Trang, ta xem này một mảnh mạch địa cách rừng cây qua xa, gặt lúa mạch khi, đại gia nghỉ chân hoặc là có người bị cảm nắng cũng chưa cái dâm mát địa phương, chúng ta nhân lúc rảnh rỗi đáp mấy cái lều. Đặng Trang thấy bọn họ dùng tài liệu đơn giản dễ tìm, lều dựng đến lại hảo lại mau, không khỏi khen ngợi gật đầu. Hảo, ngươi nghĩ đến rất chú đáo. Đặng Trang nhìn nhìn triệu cao tôn hậu ngọc bọn họ, liền nói, dư lại sống làm ngươi những cái đó đồng bọn làm đi ngươi bổi ta đi xem lúa mạch cố lập xuân đang nghĩ ngợi tới muốn nói trời mưa sự liền sảng khoái mà đáp hành hai người rời đi rộng mở cày máy lộ dọc theo hẹp hẹp bờ ruộng đường nhỏ hướng ruộng lúa mạch chỗ sâu trong đi đến lúc này lúa mạch đã bắt đầu thành thục hành cán từ lục chuyển biến thành hoàng màu xanh lục no đủ mạch tuệ thấp nặng chịu đầu vô biên vô hạn sóng lúa vẫn luôn vọt tới chân trời ở tà dương chiếu rọi xuống ruộng lúa mạch lập lòe đẹp kim sắc con mang Gió nhẹ thổi qua, xoát xoát rung động. Cố lập xuân lòng dạ mạc danh mà đi theo trống trải lên, có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Hắn cười nói, năm nay là cái năm được mùa. Đặng Trang cũng ra tiếng cảm khái, sắc thật là cái năm được mùa, ta liền thích loại này được mùa cảnh tượng. Lúc trước chuyển nghề khi, vốn là muốn phân đến cơ quan, nhưng ta chính là thích nông trường, ngạnh muốn tới nơi này. Khi đó hồng hà nông trường rất nhiều địa phương đều là đất hoang, chúng ta năm chàng nơi này còn có bầy sói cùng lợn rừng lui tới. cố lập xuân tiếp lời ta cũng thích nông trường ta cảm thấy nó đã có thành thị tiện lợi lại bảo lưu lại nông thôn điển viên phong cảnh hoàn toàn phù hợp tuyên truyền chung theo như lời công nông kết hợp thành hương kết hợp có lợi sinh sản phương tiện sinh hoạt hơn nữa chúng ta nông trường còn có trí nhớ cùng lao động chân tay kết hợp đặng trang tinh tĩnh mà nhìn cố lập xuân trong chốc lát có cảm mà phát có đôi khi cùng ngươi nói chuyện sẽ quên ngươi tuổi cố lập xuân nghiêm mặt nói đặng trang ta sớm nói qua ta tâm lý tuổi thành thụ đặng tràng không tỏ ý kiến hắn chắp tay sau lưng tiếp tục hướng mạch hải thâm nhập đi đến đi tới đi tới sẽ dừng lại nhìn một cái lúa mạch sinh trưởng tình huống hắn đột nhiên hỏi nói tiểu cố ngươi biết thấy thế nào lúa mạch hay không thành thục sao biết thuộc tới trình độ nào thu hoạch tốt nhất sao đây là muốn hiện trường khảo hạch hắn cố lập xuân không chút nào sợ hãi mà đi lên trước chỉ vào lúa mạch nói lúa mạch hay không thành thục vừa thấy viên nhị xem xác tam xem lúa mạch côn thẳng không thẳng đặng tràng ngươi xem này cây Viên còn chưa đủ no đủ, nhan sắc hoàng mang thanh, còn không tính thành thụ, dùng ngón tay một véo còn có nước sốt, loại này kêu nhũ thuộc kỳ, này một mảnh mạch viên giống ngọn nến, nhéo lên tới thực cứng, hành cán cũng thực thẳng, cái này kêu sáp thuộc kỳ, này một loại nhất thích hợp thu hoạch, còn có một loại là song thuộc kỳ, hiện tại ruộng lúa mạch còn không có, tiểu mạch tiến vào song thuộc kỳ sau, nếu không kịp thời thu hoạch, mạch viên trung chất dinh dưỡng sẽ chạy đến hành cán chung, mạch viên trọng lượng sẽ giảm xuống, ảnh hưởng mẫu sản. Đặng Trang vừa lòng gật đầu, không tồi, ngươi thế nhưng liền cái này đều hiểu. Cố lập xuân đành phải nhắc nhở nói, đặng chàng, ta là bần nông và trung nông xuất thân, từ nhỏ liền cùng đồng ruộng giao tiếp. Đặng Trang hơi hơi một đốn, mới nói nói, ta cùng ngươi nói chuyện khi cũng sẽ đã quên ngươi xuất thân bần nông và trung nông. Cố lập xuân vội vàng sửa đúng nói, đặng Trang ngươi có thể đã quên ta tuổi, cũng không thể đã quên ta xuất thân. Thời buổi này, chú ý căn chính miêu hồng, bần nông và trung nông xảo khởi giá tới tự tin đủ Càng nghèo càng có lý Đặng tràng cười mà không đáp Cố Lập Xuân thập phần tự nhiên mà tiếp thượng chính mình tưởng lời nói Đặng tràng, chúng ta năm nơi sân chố nông trường phía nam Lúa mạch có khả năng so phía bắc Sơn cái mấy ngày thành thụ, Ta cảm thấy chúng ta năm nay có thể sớm thu hoạch Vạn nhất gặp được mưa rầm liên miên liền phiền thoái Đặng tràng cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn chầm chằm Cố Lập Xuân Nga, ngươi liền xem vân thức thời tiết đều sẽ Cố Lập Xuân vội vàng khiêm tốn nói Lược hiểu một chút ta này không phải về nhà một chuyến sao. Cùng trong thôn Lão Nhân Hàn Huyên Sẽ Thiên, ngươi hiểu, Lão Nhân ra tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng rốt cuộc trải qua việc nhiều, có kinh nghiệm, có Lão Nhân nói xem năm nay này tình hình, gặt lúa mạch khi có khả năng đuổi kịp mùa mưa, dân gian không phải có câu nói kêu tháng năm 13, quan Lão ra ma đao sao, quan Lão ra ma đao tỏ vẻ muốn trời mưa. Còn có chính là, gặt lúa mạch vừa vận là tiết mang trùng tiết trước sau, năm rồi lúc này cũng ái trời mưa. ta cũng không xác định lão nhân gia đoán trước đến chuẩn không chuẩn dù sao chúng ta đội sản xuất đại đội trưởng nói năm nay chúng ta thôn muốn sớm một chút thu hoạch đặng trang không có trực tiếp trả lời im lặng sau một lúc lâu mới cẩn thận mà nói gặt lúa mạch mùa cái gì thời tiết đều có khả năng gặp gỡ khí tượng trạm đồng chí vừa đến ngày mùa bận rộn đều sẽ đặc biệt chú ý thời tiết biến hóa thượng cấp cũng rất coi trọng bất quá chúng ta nhiều tiểu tâm đều không vì mà mặt khác còn phải lại cùng đại gia thương lượng một chút sớm thu hoạch cũng là có thời hạn Quá sớm thu, lúa mạch cũng sẽ giảm sản lượng. Cố lập Xuân Minh bạch điểm này, quá sớm quá muộn đều không tốt, cho nên muốn nắm chắc hảo thu hoạch thời cơ. Bọn họ hợp với xem xét mấy khối ruộng lúa mạch, lúa mạch thành thuộc trình độ không đồng nhất, có rất nhiều nhũ thuộc kỳ, có một bộ phận đã sắp tiến vào sắp thuộc kỳ. Này đó ruộng lúa mạch lớn nhỏ không giống nhau, có rất nhiều một đại trình khối, loại này thích hợp máy gặt đập liên hợp thu hoạch, có đoạn đường, địa hình bất quy tắc, lộ còn hẹp, máy móc căn bản vào không được, loại này chỉ có thể nhân công thu hoạch. đặng trang lấy ra tùy thân mang theo vở soát soát ghi nhớ vài nét bút này đó đồng ruộng là muốn chia làm các mà hào mà hào phân hảo về sau muốn cắm thượng hồng kỳ hoặc là khác tiêu chí đặng trang ở soát soát viết bút ký cố lập xuân cũng lấy ra tiểu sách vở ghi nhớ trợt lóe mà qua ý tưởng đặng trang nhìn cố lập xuân động tác không cấm cười một chút tiến vào công tác trạng thái nhưng thật ra rất nhanh bọn họ ở bên này chậm rãi đi bên kia triệu cao tôn hậu ngọc bọn họ đã đáp hảo mái che nắng chính dựa vào máy kéo bên chờ bọn họ qua đi cố lập xuân mời đặng tràng cùng nhau ngồi xe trở về hắn nói còn muốn lại tản bộ một chút làm cho bọn họ đi trước cố lập xuân rối rắm trong chốc lát cảm thấy đem lãnh đạo bỏ xuống giống như không tốt lắm hắn đành phải làm triệu cao bọn họ về trước hắn bồi đặng tràng đi trở về đi dù sao cũng không xa thời tiết mát mẻ ruộng lúa mạch cảnh tượng lại đồ sộ tán cái bước cũng khá tốt bọn họ này một tản bộ liền từ mặt trời chiều ngã về tây vẫn luôn đi đến ánh trăng dâng lên màu ngân bạch ánh trăng chiếu vào mở mang vô biên ruộng lúa mạch mà có một loại kỳ dị mỹ gió đêm phất quá mạch hải tấu suất trận trận dễ nghe âm nhạc đặng trang lúc này mới chú ý tới bọn họ tản bộ lộ tuyến có điểm trường liền hơi mang xin lỗi nói ta tham gia quân ngũ khi đường dài đi bộ thói quen nhưng thật ra đã quên ngươi cố lập xuân cường đánh lên tinh thần nói còn hảo bởi vì cảnh sát mỹ giảm bớt mọi mệt đặng trang nghiêm trang mà nói dỡn chỉ tiếp người không đúng nếu là đổi thành ngươi đối tượng ngươi càng sẽ không mệt cố lập xuân lãnh đạo khai vui đùa không buồn cười làm sao bây giờ Hắn nạo kiều mà kiên trì không cười, đón đỡ ở cái này chê cười, Đặng Tràng, ngươi khai vui bùa, có nâng cao tinh thần cảm giác, ta hiện tại tinh thần. Bọn họ đi trở về heo chẳng khi, đã 8 giờ nhiều. Triệu Cao Ngô béo bọn họ dùng đồng tình ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, nguyên lai đương cái lãnh đạo bên người hồng nhân cũng không dễ dàng. Trần Khiết cùng mạnh nghiệm quần cấp Cố Lập Xuân để lại cơm, Cố Lập Xuân khách khí mà mời Đặng Tràng cùng nhau ăn cơm, Đặng Tràng nhìn xem đồ ăn rõ ràng không đủ, vừa định cự tuyệt liền nghe thấy tôn hậu ngọc nói đặng tràng ngươi vẫn là ở lưu tại nơi này ăn đi lúc này nhà ăn cũng không cơm chúng ta trong phòng bếp còn có cơm tiểu mạnh ngươi đi xào hai cái đồ ăn mạnh niệm quần xoay người đi phòng bếp xào rau đặng tràng nói hành liền lại cọ các ngươi một bữa cơm thừa dịp chờ cơm thời gian cố lập xuân cùng đặng tràng hội báo chính mình công tác tư tưởng thuận tiện thử một chút chính mình quyền lực và trách nhiệm phạm vi này đó hắn có thể làm này đó không thể đặng tràng không có nói rõ Nhưng ý tứ vẫn là cái kia ý tứ, hắn là một cái có gan gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, hắn phân phò đến, cố lập xuân cần thiết phải làm hảo, hắn không thể tưởng được, nhưng là đối gặt lúa mạch đối nông trường có lợi, cố lập xuân cũng có thể làm, đại sự trước tiên xin đánh báo cáo, việc nhỏ, có thể chính mình làm chủ. Tỷ như giống dựng mái che nắng việc này, đặng chàng lại khen ngợi một hồi. Bọn họ nói lời nói, tôn hậu ngọc cùng ngô béo bọn họ bắt đầu thượng đồ ăn. Đạo thứ nhất đồ ăn là mơ heo xảo cây cải bắp. đạo thứ hai là thị ti xào mang tây mặt sau còn có lượng đạo tố xào rau xanh một đạo rau trộn dưa chuột hơn nữa cố lập xuân từ trong nhà mang đến dầu chiên đậu tằm cùng chân gà kho mạnh niệm quần tay nghề xuất từ trần khiết cùng cố lập xuân kiêm có hai người chi trường hơn nữa chính hắn cân nhắc làm được đồ ăn thế nhưng hương vị thập phần không tồi giống mỡ heo xào cây cải bắp làm cố lập xuân thực kinh diễm mỡ heo nùng hương cùng cây cải bắp thanh đạm dung hợp đến gãi đúng châu ngứa mặt sau vài đạo đồ ăn hương vị cũng không tồi Cố lập xuân vừa thấy đồ ăn không tồi, nghĩ lại chính mình đi rồi xa như vậy, rất mệt, liền tưởng khao một chút chính mình, liền hỏi nói, đặng tràng, này vài món thức ăn nhắm rượu không tồi, ta nơi này có rượu gạo, ngươi muốn hay không tới điểm? Đặng tràng tuy rằng không quá yêu uống rượu, nhưng hôm nay tâm tình không tồi, liền nói, ngày mai lượng công việc đại, uống ít điểm. Cố lập xuân từ trong ngăn tủ lấy ra một vò rượu gạo, vốn dĩ hắn không yêu uống rượu, từ lục đại gia tặng hắn hai bình rượu gạo sau liền mở ra tân thế giới đại môn. Rượu gạo hả uống, thanh hương hơi ngọt, uống lên còn có chợ giúp giấc ngủ, lại còn có không quý, nơi này đừng nói rượu gạo, ngay cả mao đài cũng không phải quá quý, nghe nói mới 7-8 đồng tiền một lọ. Cố Lập Xuân đã sinh muốn đột mấy dương tâm tư. Hai người một người một bát lớn rượu gạo, uống rượu liền đồ ăn, trời nam biển bắc mà nói chuyện tào lao. Đặng trang thập phần thả lỏng, Cố Lập Xuân cũng là vẻ mặt tự tại, hai người là chuyện trò vui vẻ. Mọi người xem đến vẻ mặt kinh ngạc, sôi nổi bội phục Cố Lập Xuân Đặc biệt là tôn hậu ngọc, nhìn về phía cố lập Xuân khi đôi mắt đều phong quang, đi theo cố cà hôn chuẩn không sai. 9 giờ nhiều chung, đặng chàng tận hứng mà về. Nô béo nhìn trên bàn rông tuyết mầm vẻ mặt hề hoải vì cái gì không dư thừa điểm. Đều suy xét quá hắn cảm thụ sao. Bọn họ ăn uống, hắn liền ở bên cạnh trơ mắt mà nhìn. Cố lập Xuân dùng xin lỗi ánh mắt nhìn nô béo, đồ ăn không thừa không trách hắn, tất cả đều là đặng chàng quá. Hắn xem nhẹ đối phương lượng cơm ăn. Có lẽ là ngô béo hán niệm quá mức cường đại, cuối cùng mạnh niệm còn dùng một chút mỡ heo cùng rau xanh, cho hắn nấu chén mì làm bữa ăn khuya, lúc này mới làm ngô béo lại khôi phục sức sống. Ngay kế buổi sáng, Cố Lập Xuân chính thức đi làm. Hắn tiến đặng tràng văn phòng, liên tiếp nhận một đại chồng văn kiện cùng thông chi. Hữu cơ vụ đội máy xe sở cần linh kiện báo biểu, có vật tư điều vận phương diện, xe tải lớn ăn bài, còn có các phòng phân công biểu, cùng với phía dưới đội sản xuất danh sách. Cố Lập Xuân đem văn kiện phân đến các phòng công nhân viên trước trong tay, có còn muốn chính miệng truyền đạt, có khi còn phải tiếp điện thoại, trách không được thư ký Chu nói hắn này an lên xe luân, thật sự là sự tình quá tạp quá nhiều. Bất quá, Cố Lập Xuân tuy rằng là tân nhân tiền nhiệm, nhưng đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp, vội mà không loạn. Cố Lập Xuân mới vừa vội xong một đợt, đặng chàng cùng thư ký Chu lại muốn mở họp, hắn tự nhiên cũng đến đuổi kịp, bảng tính hơn nữa làm tốt ký lục. Hôm nay hội nghị xem như cái tiểu hội. đặng trang làm các phòng công nhân cùng đội sản xuất đại đội trưởng cùng thống kê cùng với kho hàng quản lý viên cùng bảo dưỡng đội thêm cùng nhau hơn 30 cá nhân hội nghị chủ yếu từ đặng trang chủ trì thư ký chu bổ sung lên tiếng hai người phong cách rõ ràng bất đồng thư ký chu nói chuyện nhẹ giọng nói nhỏ mở họp đi trước hướng trước tới một đoạn điều lệ đảng cùng khẩu hiệu trung gian nói điểm nội dung đặng trang là đi thẳng vào vấn đề hình chờ đại gia ngồi xuống tề liền trực tiếp tung ra đại gạch giống nhau hội nghị chủ đề hắn hôm nay tung ra chủ đề là năm nay muốn hay không trước tiên thu lúa mạch như thế nào làm tốt dự phòng gặt lúa mạch trong lúc thời tiết đột biến đặng trang nói âm rơi xuống đại gia liền nhiệt liệt mà thảo luận lên có nói không tán thành sớm thu lúa mạch sợ ảnh hưởng mẫu sản có nói bọn họ vẫn luôn ở chú ý dự báo thời tiết quảng bá cùng báo chí thượng chưa nói năm nay có hưởng ứng đặng trang cau mày nói dự báo thời tiết chuẩn không chuẩn các ngươi hẳn là tràn đầy thể hội thời tiết thích cùng nó phản tới hơn nữa liền tính dự báo thời tiết nói đúng kia chỉ là nhằm vào phạm vi lớn, địa phương khác là trời nắng, cố tình liền chúng ta nơi này có vũ, loại tình huống này cũng là thường xuyên có. Hắn hôm nay nói so thường lui tới nhiều, mọi người xem đến ra tới, đặng chàng cố ý sớm thu hoạch. 5 cái trưởng đội sản xuất có 3 cái phát đối, đặc biệt là đỗ tùng phản đối đến kịch liệt nhất. Đặng chàng, nếu là sớm thu hoạch, chúng ta nhân viên cũng chưa bố trí hảo, máy móc cũng không chuẩn bị tốt, ta xem thời tiết này vẫn luôn là trời nắng, cũng không có muốn trời mưa dấu hiệu. đặng chàng kiên nhẫn cùng hắn giải thích, chúng ta năm nơi sân chỗ nông trường nhất phía nam, lúa mạch thuộc đến lược sớm chút. Ngày hôm qua ta đi xem xét, có mấy cái đoạn đường lúa mạch có thể thu hoạch, chúng ta phân đoạn đường thu hoạch, trước thu thủ. Đỗ Tùng còn tưởng nói thêm gì nữa, liền có người âm thầm giắt hắn quần áo, Đỗ Tùng đành phải đến trước dừng lại. Lúc này vẫn luôn không như thế nào lên tiếng thư ký Chu chậm đằng béo mà nói, lao đặng sớm thu hoạch, chúng ta không chuẩn bị tốt đâu, ta dù sao cũng phải hướng tổng chàng đánh cái báo cáo đi. mặt trên phê chuẩn chúng ta cũng hảo có năm chắc có phải hay không đặng trang nhìn thư ký chu nói lão chu ngươi là năm chàng đảng tri bộ thư ký ta là năm từng bộ trưởng an bài năm chàng sinh sản là chúng ta phân nội chức trách tổng chàng sự tình nhiều không cần mọi chuyện đều phải xin báo cáo hai người tranh chấp không giới, lúc này vương hữu thành lén lút đem chính mình nổ tệ phục đẩy đến thư ký chu trước mặt thư ký chu sắc mặt trầm xuống đột nhiên nhìn về phía vẫn luôn ở túi đầu ký lục cố lập xuân tiểu cố nghe nói Ngày hôm qua buổi chiều là ngươi bồi đặng chàng đi ruộng lúa mạch, cái này đề nghị cũng có phần của ngươi. tiêu hảo, ngươi tới nói một câu ngươi lý do. 67, chương 67 gặt lúa mạch, nhị. Thư ký Chu lời này vừa nói ra, đại gia ánh mắt xoát địa một chút toàn tụ tập đến Cố Lập Xuân trên người. Có người hận không thể dùng ánh mắt đem hắn thiêu cái lỗ thủng. Vương Hữu Thành động tác nhỏ không có dấu giếm được Cố Lập Xuân đôi mắt, hắn cái thứ nhất ý tưởng, Vương Hữu Thành như thế nào biết đêm qua sự Chẳng lẽ hắn ở theo dõi chính mình? Bất quá, trước mắt loại tình huống này không dung hắn nghĩ nhiều, hắn còn phải lên tiếng. Cố Lập Xuân nhìn chung quanh một vòng mọi người, thanh thanh giọng nói, không chút hoang mang mà nói, ngày hôm qua ta mang theo heo chàng người trẻ tuổi ở ruộng lúa mạch bên kia dựng mái che nắng, rốt cuộc bên kia cách rừng cây qua xa, lại không cái che đậy, đến lúc đó đại gia nghỉ tạm hoặc là có người bị cảm nắng cũng chưa cái dâm mát địa phương. Cố Lập Xuân nói còn chưa nói xong, Đỗ Tùng liền nhảy ra phản đối, cố đồng chí. Ngươi loại này cách làm không đúng a ngươi này không phải cổ vũ công nhân viên trước sợ khổ sợ mệnh tư tưởng sao. Gặt lúa mạch là cái gì? Chính là một hồi gian khổ chiến đấu, chúng ta thu lúa mạch khi liền eo đều không bỏ được thẳng lên, liền sợ chậm trễ gặt lúa mạch, ngươi còn đi dựng mái che nắng. Cố lập xuân cười ngâm ngâm mà nhìn Đỗ Tùng, nói, Đỗ Đồng Chí, ngươi là chiến sĩ thi đua, thân thể khỏe mạnh, nhưng ngươi đến minh bạch, cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy. Chúng ta là muốn gian khổ phân đấu. nhưng đến chiếu cố một chút mặt khác thân thể không tốt đồng chí chúng ta nông trường là một cái ấm áp đại gia đình chúng ta khen ngợi tiên tiến cùng điển hình cũng muốn học được chủ tính trung chiếu cố làm sở hữu đồng chí đều cảm nhận được xã hội chủ nghĩa đại gia đình ấm áp cùng quan tâm như vậy mới có thể phát huy nhân dân quần chúng tính tích cực chúng ta phải làm đến công tác có tinh thần phân chấn làm người xử sự có nhân khí đỗ tùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đây là nói hắn không có nhân khí vương hữu thành nhìn thư ký chu liếc mắt một cái đúng lúc nhắc nhở cố lập xuân cố đồng chí ngươi còn không có trả lời thư ký chu vấn đề đâu đặng trang nhàn nhạt thoáng nhìn vương hữu thành vương hữu thành thân mình không khỏi co giụt lại bất quá hắn tưởng tượng chính mình chính là thư ký chu bên này người lường trước đặng trang cũng không hảo lấy hắn như thế nào vì thế hắn lại lần nữa thẳng thắn sống lưng cố lập xuân nhìn phía thư ký chu nơi phương hướng trực tiếp xem nhẹ rất sắc mặt của hắn thanh vừa nói nói ta chính là ở trả lời thư ký chu vấn đề bất quá đỗ đồng chí tính tình quá khớp không đợi ta nói xong liền trước phản đối. Ta tiếp theo đi xuống nói, chúng ta ở dựng mái che nắng khi, vừa lúc gặp được tới tuần tra ruộng lúa mạch đặng tràng, đặng tràng quan tâm công nhân viên trước sinh hoạt, liền hỏi một chút nhà ta tình huống như thế nào. Ta hội báo xong sau, thuận tiện nhắc tới chúng ta trong thôn có một cái 80 hơn tuổi lão nhân, kia lão nhân sinh hoạt kinh nghiệm đủ, hơn nữa khớp xương không tốt, đối thời tiết biến hóa so người bình thường mẫn cảm, hắn liền nói cảm giác năm nay gặt lúa mạch có khả năng sẽ đuổi kịp mưa dầm thiên. bởi vì gặt lúa mạch thời tiết cũng là tiết mang trùng thời tiết là mùa mưa hơn nữa hắn tổng cảm giác gần nhất khớp xương không thoải mái hắn đã hướng chúng ta đội sản xuất đại đội trưởng đưa ra kiến nghị nói muốn sớm thu lúa mạch chúng ta đại đội trưởng nghe nói cũng đồng ý này xem như ta một chút đề nghị đi đương nhiên đặng tràng làm vẫn luôn xông vào sinh sản trước nhất tuyến lãnh đạo có chính mình độc đáo kinh nghiệm cùng phán đoán cố lập xuân nói âm rơi xuống hiện trường tựa như nổ tung nổi bọn họ vừa rồi không dám trắng ra công kích đặng tràng nhưng đối cố lập xuân liền không cần cố kỵ một người tiếp một người vẫn để hướng hắn ném qua tới vẫn là cái kia đỗ tùng trước hét lên tiểu cố đồng chí đề nghị của ngươi thật là vớ vẩn chỉ bằng ngươi trong thôn lão nhân một câu chúng ta liền trước tiên gặt lúa mạch các ngươi thôn lão nhân là dự báo thời tiết viên sao cố lập xuân nói ta thôn lão nhân không phải dự báo thời tiết viên nhưng ngươi cũng không phải nhà lại nói liền tính là liền bảo đảm nhất định có thể chuẩn sao chẳng qua là sớm thu mấy ngày mà thôi như thế nào liền cùng muốn ngươi mệnh đúng vậy vạn nhất thật gặp gỡ mưa dầm thiên ngươi có thể gánh vác đến khởi trách nhiệm sao đỗ tùng lớn tiếng nói nếu là đến lúc đó không trời mưa ngươi có thể gánh vác trách nhiệm cố lập xuân nói năng có khí phách mà đáp ta có thể không trời mưa không phải càng tốt sao đỗ tùng bị nghẹn đến nhất thời tiếp không thượng lời nói tới vương hữu thành tiếp lời cố lập xuân đồng chí ngươi nhưng thật ra tưởng gánh vác chính là gánh vác đến khởi sao cố lập xuân hơi hơi mỉm cười Thừa không gánh vác đến khởi là năng lực vấn đề, nhưng là, hay không nguyện ý gánh vác đó là tư tưởng cùng thái độ vấn đề. Vương đồng chí, ngươi muốn thời khắc lấy chủ nghĩa Mark Lenin, lãnh tụ tư tưởng võ trang bỏ thêm vào chính mình đầu góc, tăng mạnh tư tưởng cùng thế giới quan cải tạo. Đỗ Tùng lúc này đã phản ứng lại đây, hắn tiếp theo lại tới công kích Cố Lập Xuân, Tiểu Cố đồng chí, ngươi năm nay mới bao lớn. Chúng ta này đó đội sản xuất cả ngày cùng đồng ruộng giao tiếp, chúng ta trồng cho khi, ngươi còn ở đảo Bùn Đâu. ngươi không phải nghe trong thôn lão nhân nói sao các ngươi thôn lão nhân không cùng ngươi đã nói câu kia ngoài miệng vô mao làm việc không lao sao cố lập xuân nhẹ nhàng cười bay nhanh mà đánh trả nói cho nên đỗ đồng chí ý tứ chính là xem một người lao không bền chắc liền xem hắn mao nhiều hay không kia chiếu ngươi nói như vậy ngươi khẳng định không có sơn dương cùng như đáng tin cậy rốt cuộc liền tính như đỗ đồng chí đẩy mặt là mao cũng so bất quá người sơn dương toàn thân đều là mao nha mọi người buồn cười cười ha ha lên hội trường không khí đột nhiên biến đổi đỗ tùng gấp đến độ đầy mặt dâu đều đi theo nhảy lên lên ta không nghĩ cùng ngươi đấu võ mồm thời gian sẽ chứng minh ai đúng ai sai lúc này bạch đại tỷ đúng lúc mà tiếp lời đỗ đồng chí nói đúng thời gian sẽ chứng minh hơn nữa thời gian cũng không dài cũng liền hơn nửa tháng đi ta cảm thấy không bằng như vậy dù sao lúa mạch cũng không phải đồng loạt thành thục chúng ta trước thu hoạch đã thành thục bắt đầu thời điểm thành thục mà hào không nhiều lắm Chúng ta không cưỡng chế toàn thể công nhân viên chức cần thiết tham dự, là tự nguyện tham dự, các đội sản xuất công nhân viên chức có nguyện ý đến ta nơi này báo danh. Đặng tràng khẽ gật đầu, giải quyết dứt khoát, liền ấn bạch chủ nhiệm nói làm. Tan họp. Thư ký Chu vẫn luôn trầm khuôn mặt, nay hẳn là từ tiền nhiệm tới, cùng đặng Tràng lớn nhất khác nhau đi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, nam chàng cũng chưa cái gì đại sự, hai người chi gian tuy có tranh chấp, nhưng mặt ngoài trô đến còn hành, không giống tổng tràng bên kia đấu tranh kịch liệt Đặng Trang là một cái sấm rền gió cuốn người, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, Bạch Đại tỷ làm hắn đắc lực can tướng, cũng là cái tính nôn nóng. Tan họp cùng ngày, Bạch Đại tỷ liền điều tới tam chiếc máy gặt đập liên hợp đối nhất phía nam miếng đất kia bắt đầu thu hoạch, lúc sau lại an bài công nhân viên trước thủ công thu hoạch. Tự nguyện báo danh người không ít, giống nông mục khoa cùng heo tràng công nhân viên trước cơ hồ là toàn viên báo danh. Triệu Cao gia hỏa này là thật đua, đem cả nhà đều cấp động viên lại đây. Triệu gia toàn gia mỗi người thân thể khỏe mạnh, dinh dưỡng lại hảo cắt khởi lúa mạch tới là mạnh mẽ vai phong năm chàng bên này động tĩnh kinh động toàn trường bọn họ còn đang ở mở động viên hội đâu năm chàng bên này máy móc cầm ầm ầm vang lên hiện trường nóng hôi hổi bọn họ thế nhưng trước tiên thu hoạch lúa mạch năm rồi đều là tháng 6 sơ mới bắt đầu hiện giờ mới cuối tháng 5 liền xuống tay đại gia đối này là nghị luận sôi nổi đại đa số người đều cảm thấy năm chàng người là hồ nháo đương có người nghe được nói là năm chàng cố lập xuân bởi vì nghe xong trong thôn lao nhân nói liền chạy tới nói cho đặng tràng nói năm nay gặt lúa mạch sẽ hạ mưa liên tục khi đại gia cười đến căng hoan đặng tràng cái này xử lý tuyển đến hảo nha tổng trang trang làm cùng đảng ủy người cũng gọi điện thoại tới chất vấn đặng trang một mình gánh chịu mệnh lệnh tiếp thu còn là làm theo ý mình nên làm gì làm gì thư ký chu tựa hồ ở cùng đặng tràng buồn bực vẫn luôn không thế nào tham dự cố lập xuân làm tràng trường trợ lý kiêm thông tin viên tự gặt lúa mạch bắt đầu một khác cũng không nhàn rỗi cười chiếc phá xe đạp mãn chàng chuyển động hắn làm heo chàng người trước tiên chuẩn bị mười mấy thùng nước ô mai cùng trà lạnh trực tiếp xách đến ruộng lúa mạch cấp thu mạch người uống hắn bất thời giờ còn sẽ phỏng vấn mấy cái nhiệt tình đủ công nhân ngẫu nhiên chụp mấy chương ảnh chụp dùng ngôn ngữ cổ vũ đại gia này ca mê gia vẫn là thư ký chu trước kia đáp ứng mượn cho hắn dùng tuy rằng hai người nháo đến không thoải mái nhưng cố lập xuân làm theo ra mặt giày đi mượn người đáp ứng tổng không thể đổi ý đi thư ký chu nói cái gì cũng chưa nói Liền đem camera ra đưa cho hắn. Thời đại này đại đa số người vẫn là thập phần thuần phát, có đôi khi nói mấy câu cổ vũ một ít rất nhỏ quan tâm, là có thể đầy đủ điều động đại gia tính tích cực cùng nhiệt tình. Nay một đám công nhân viên chức nhiệt tình mười phần, mỗi người phía sau tiếp trước, cho nhau ủng hộ. Tam khối nhân công mà hào lúa mạch cắt đến bay nhanh. Có người cắt mạch, có người phụ trách ở phía sau bó lúa mạch, mà lão nhân cùng tiểu hài tử còn lại là phụ trách dẫn theo rổ nhặt mạch tuệ. triệu cao ngô béo còn có cố lập xuân bọn họ này giúp người trẻ tuổi còn lại là phụ trách dùng máy kéo đem bó tốt lúa mạch vận đến phơi trong sân đi nơi đó có tuốt hạt cơ đang chờ tuốt hạt liên tiếp ba ngày năm chàng thu mạch đi trước đội đều ở ra sức thu hoạch lúa mạch thời tiết càng ngày càng nhiệt thái dương càng ngày càng độc ác đại gia mang mũ dơm hoặc là mở ra máy móc hoặc là múa may lười hái đỉnh mặt trời trói trang chiến đấu hăng hái ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cố lập xuân cũng bị bọn họ cảm nhiễm trong tay bút xoát xoát không ngừng viết Một buổi sáng viết xuống vải thiên văn chương. Bởi vì ruộng lúa mạch ly chàng bộ nhà ăn khá xa, trở về ăn cơm thực không có phương tiện, trên đường cũng chậm trễ thời gian. Cố Lập Xuân liền đi nhà ăn lánh tới này, đó công nhân viên chức lương thực số định mức, mượn tới mười mấy khẩu nồi to, teo lên heo tràng mấy cái đầu bếp còn có sẽ nấu cơm người nhà nhóm liền trên mặt đất đầu khai hỏa nấu cơm. Đồ ăn mùi hương theo gió bay tới ruộng lúa mạch, đại gia hỏa bụng đi theo thầm thì thẳng têu, có người còn dùng lực mà hít hít cái mũi, lớn tiếng nói này làm chính là cái gì đồ ăn a thật hương. Hắn vừa nói, mọi người đều đồng loạt dùng sức ngửi nghe, có người nói nói, đây là mỡ heo mùi hương, ta nghe được ra tới. Ai nha ma ơi, còn có chiên cá mùi hương. Còn có người la lớn, tiểu cố, các ngươi làm gì vậy đâu. Còn có thể hay không làm đại gia hỏa hảo hảo làm việc. Cố Lập Xuân trong tay cầm một con đại loa, nói, đại gia chú ý, cơm chưa đã đến đến giờ, thỉnh đại gia buông vũ khí, rời đi chiến trường, trở về ăn cơm. đại gia cười làm một đoàn sôi nổi ném xuống vũ khí vừa nói vừa cười mà trở về ăn cơm bọn họ tới rồi mái che nắng vừa thấy không khỏi kinh hô ra tiếng thế nhưng có nhiều như vậy hảo đồ ăn hai đại nồi mơ heo xào cây cải bắp hai đại nồi cá kho khối một nồi cay rát đậu hủ còn có trứng gà xào cà chua mặt khác hai nồi là xào rau xanh còn có hai cái canh món chính có gạo cơm cùng màn thầu còn có bánh nướng áp chảo muốn ăn cái gì lấy cái gì đại gia hỏa cầm lấy từng người hộp cơm xếp hàng múc cơm đánh xong cơm liền đi mái che nắng tìm địa phương top 5 top 3 mà ngồi vây quanh ở bên nhau bắt đầu ăn cơm bọn họ một bên ăn cơm một bên nghị luận Này mỡ heo xảo cây cải bắp cũng ăn ngon đi ta bình thường đều không yêu ăn cây cải bắp nay cá kho mới đủ vị trứng gà cà chua quái cơm ăn ngon đến làm người muốn khóc đây là cái nào sư phó làm dù sao khẳng định không phải nhà ăn sư phó làm bọn họ nào có nảy tay nghề lúc này Biết nội tình lại đây để lộ nói, nấu cơm đại sư phụ là cái kia tiểu trần cùng tiểu mạnh. Liền kia hai, thấy không? Mọi người theo người nọ ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Ai ra, này hai đồng chí, chẳng những tay người hảo, lớn lên còn xinh đẹp. Ngươi xem, cái kia tiểu mạnh, chính là lớn lên giống tiểu cố cái kia. Đừng nói, thật đúng là giống. Nửa giờ sau, mười mấy nồi đồ ăn bị mọi người đảo qua mà quăng, liền nước canh cũng chưa dư lại. Đại gia ăn đến cảm thấy mỹ mãn. đang chuẩn bị hạ điển tiếp theo làm việc. Lúc này, Cố Lập Xuân trong tay cầm đại ca mê ra tới. Hắn cười đối đại gia nói, "Tới tới, mọi người đều gom lại cùng nhau, chúng ta tới đóng mở ảnh." Hai tử đứng ở phía trước, đệ nhị bài là nữ đồng chí, nam đồng chí trạm đệ tam bài. Đại gia hướng một chỗ tế tê. Đại gia Hỏa vừa nghe đến muốn chụp ảnh, lập tức hưng phấn lên. Ở Cố Lập Xuân an bài hạ, bọn họ rốt cuộc trạm hảo đội ngũ, Cố Lập Xuân chọn cái hào góc độ, đối với đại gia hô, "Tới tới, Đều cười rộ lên, lượng ra các ngươi tuyết trắng hẳn răng, cùng ta kêu, ra, tử. Có người không rõ vì sao kêu cà tím, bọn họ cảm thấy vừa rồi cá kho ăn ngon, đơn giản liền kêu cá kho, còn có người kêu cà chua. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, mọi người đều cười đến thực vui vẻ. Răng giác một tiếng, cố lập xuân nhanh chóng ấn xuống màn chậm, chụp được có kỷ niệm ý nghĩa một màn. Chụp xong ảnh chụp, đại gia hi hi ha ha mà xuống đất làm việc. Bọn họ nhiệt tình liền căng đủ. có hảo đồ ăn có đồ uống uống còn có thể chụp ảnh lại nói lúa mạch sớm muộn gì đều đến thu bọn họ trong lòng vốn dĩ liền không có gì mâu thuẫn cái này liền càng thêm ra sức mà làm việc gật gớp năm chàng gặt lúa mạch đi trước đội ở khí thế ngất trời lao động khi thế nhưng có không ít người làm bộ đi ngang qua tới xem náo nhiệt đặc biệt là bốn chàng bọn họ ly năm chàng gần nhất quay lại cũng phương tiện bốn chàng tiền khoa trưởng vừa thấy đến cố lập xuân liền cố ý nhìn xem đỉnh đầu đại thái dương lại cười ha hả mà nhìn cố lập xuân. Kéo trường âm điệu nói, tiểu cố đồng chí, các ngươi thôn lão nhân này đoán trước không quá hành a. Cố lập xuân cười đáp lại nói, được chưa, ta về sau lại xem sao. Tiền khoa trưởng, chúng ta chính là trước tiên thông chi các ngươi bốn chàng, đến lúc đó lúa mạch xảy ra vấn đề, nhưng đừng lại quái thượng chúng ta nga. Tiền khoa trưởng ý vị thâm trường nói, tiểu cố đồng chí, chúng ta sẽ không trách ngươi, chúng ta toàn trưởng đều sẽ bởi vì không nghe ngươi mà cao hứng. Cố lập xuân gật gật đầu, hành, tiền khoa trưởng làm tốt lắm. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nói xong, hắn không hề để ý tới ra hỏa này, hắn vội vàng đâu. Cố Lập Xuân đỉnh cháy cây đại thái dương tiếp tục buôn tẩu ở các khối ruộng lúa mạch chi gian, chụp ảnh, viết bản thảo, còn muốn phối hợp xử lý một ít việc vật vãnh. Hắn hiện tại đã tích góp vài thiên bản thảo, nhưng thời cơ còn không thành thục, hắn quyết định lại chờ mấy ngày nhìn xem. Đến buổi chiều 2, 3 điểm thời điểm, thời tiết càng nhiệt, trong đất giống lồng hấp giống nhau. Cố Lập Xuân nhiệt đến thật sự khó chịu, tâm một hành liền cưới lên xe đạp hồi heo chàng tìm cái dương lộng điều chăn đông đi quẩy bán quả vật bán xỉ 100 nhiều căn băng côn nhất tiện nghi băng côn 3 phần tiền một cây nếu là mua đến nhiều có ưu đãi cố lập xuân lập tức mua 100 nhiều căn cửa hàng người bán hàng một cao hứng liền tặng hắn 10 căn cố lập xuân cưới xe đạp chở một đại cái dương băng côn quay trở về ruộng lúa mạch đi đến hai đầu bờ ruộng hắn liền cầm lấy loa công suất lớn hô các vị đồng chí vương vũ khí tạm thời nghỉ ngơi lại đây ăn băng côn Đại gia nhất thời không thể tin được, cái gì? Ăn băng côn. Chẳng khi nào có này phúc lợi. Cố lập xuân đành phải lại lặp lại một lần, băng côn là ta cá nhân thỉnh, số lượng hữu hạn, tới trước thì được. Đại gia lúc này mới tin tưởng, vừa nghe đến số lượng hữu hạn, chạy nhanh buông lưới hái, dừng lại máy móc, chạy một mạch trở về. Cố lập xuân đứng ở mái che nắng, xúc lên chăn, mở ra cái dương, từng cái cho đại gia phát băng côn, một người một cây. Đại gia bắt được băng côn, cắn thượng một ngụm. Băng băng lương lường, thoải mái cực kỳ. Bọn họ một bên ăn băng côn một bên đối Cố Lập Xuân nói, "Tiểu Cố, sao có thể làm chính ngươi xuất tiền túi mời khách nhà. Cố Lập Xuân cười nói, "Băng côn tiện nghi, 3 phần 1 tây, trăm căn mới 3 đồng tiền, ta thỉnh đến khởi. Các ngươi đại gia như vậy duy trì ta cùng đặng chàng công tác, lòng ta ban khoan, chúng ta không quyền lợi cho đại gia phát thường lệ, chỉ có thể làm điểm việc nhỏ tỏ vẻ một chút tâm ý bất quá, cũng chính là chúng ta ít người, chờ đến đại gia hỏa đồng loạt gặt lúa mạch khi mấy trăm hơn một ngàn người ta đã có thể thỉnh không dậy nổi đại gia ha ha cười rộ lên bọn họ trong miệng ăn băng côn trong lòng đối cố lập xuân càng thêm thích cùng bội phục tiểu tử này tuổi không lớn nói chuyện nói hành sự có một bộ chu đáo lại săn sóc ăn xong băng côn mỗi người lại đau uống một gáo trà lạnh mặt mặt miệng phản hồi đồng ruộng tiếp tục làm việc đại gia nhiệt tình đều thực đủ trước hết thành thục kia vài miếng lúa mạch đã thu hoạch xong lúa mạch đã thoát xong viên phô ở xi si măng mà phơi trong sân phơi nắng phơi trăng đại Lúa mạch thiếu, liền quan thật sự mỏng, phơi đến càng mau. Chỉ cần hai ba cái thái dương liền phơi hảo, phơi hảo về sau là đem lúa mạch cất vào bao tải thu vào lương độn, chờ toàn trường lúa mạch thu xong về sau, lưu lại toàn trường công nhân viên trước đồ ăn, hạt giống cùng dự phòng lương, dư lại muốn nộp lên quốc gia kho hàng. Chờ năm chàng nhóm đầu tiên lúa mạch thu xong lượng hảo về sau, mặt khác các chàng mới bắt đầu hành động. Lúc này đã là tháng 6 sơ. Hôm nay buổi tối, ăn xong cơm chiều sau. vẫn luôn oi bức bất kham thời tiết đột nhiên mát mẻ lên khởi phong bởi vì thời tiết biến lạnh theo chàng mọi người khó được ngủ một cái hảo giác tới rồi sau nửa đêm phong lớn hơn nữa tiếp theo liền xôn xao ngầm nổi lên vũ trận này vũ tới thực mau trận thế còn đại đem nông trường mọi người cấp bừng tỉnh không nói người khác thư ký chu nửa đêm đánh đặng chàng ra điện thoại đặng chàng mơ mơ màng màng mà tiếp nhận điện thoại uy một tiếng thư ký chu vội vàng hỏi lão đặng ngươi nghe được sao bên ngoài đang mưa hạ mưa to Đặng trang ân một tiếng, ta nghe thấy được. Thư ký Chu ngừng trong chốc lát mới hỏi nói, lúa mạch thu nhiều ít mẫu đất. Đặng trang buồn ngủ đã toàn vô, đại khái tính một chút, nói, tiểu cố nói, đã thu hơn một nửa, thành thục đều thu, dư lại chính là còn không có thủ, chờ cái mấy ngày cũng không thành vấn đề. Thư ký Chu lúc này mới thoáng yên tâm, may mắn lao đặng kiên trì, nếu là bởi vì hắn ngăn trở mà chỉ hoan gặt lúa mạch. Hắn ngấm lại đều nghĩ mà sợ. Thư ký Chu suy nghĩ trong chốc lát, tiếp tục nói, lao đặng. ngươi là đúng, ta phải đối chính mình tiến hành tự mình phê bình. Đặng Trang đánh gãy thư ký Chu nói, lão Chu, này hơn phân nửa đêm, ngươi có nói cái gì ngày mai lại nói biết không? Thư ký Chu ha ha cười, đúng đúng, ngày mai lại nói. Đặng Trang bị đánh thức, cũng không có buồn ngủ, thư ký Chu cũng không sai biệt lắm. Đêm nay không ngủ tốt không riêng gì hai người bọn họ, bốn chàng tam chàng còn có tổng chàng lãnh đạo cùng rất nhiều công nhân viên chức cũng chưa ngủ ngon. Bọn họ lên rất nhiều lần xem xét vũ thế. Nhưng mà, mưa to vẫn luôn không có muốn đỉnh ý tứ. Ngày hôm qua tham dự gặt lúa mạch kia một trăm nhiều người, buổi sáng lên nhịn không được tụ tập đến cùng nhau thảo luận trời mưa sự, bọn họ mỗi người may mắn không thôi. Tiểu cố này thật là thần, nói có vũ liền có vũ. May mắn chúng ta trước tiên gặt gấp, bằng không, kia thành thục lúa mạch thế nào cũng phải lạn trong đất không thể. Đúng vậy đúng vậy, lao đố bọn họ phi không tin, nếu là chúng ta toàn trường ninh thành một sợi dây thường tử, toàn bộ kết cục gặt gấp. lúc này lúa mạch nói không chừng liền thu xong rồi đâu đại gia càng nói càng khí nhịn không được mắng đỗ tùng cùng diệp ái nông bọn họ mấy cái năm chàng công nhân viên trước nhóm ở chỗ này mắng chửi người thảo luận tổng trang cùng các phân trang lãnh đạo nhóm tất cả đều cảnh tượng vội vàng sáng sớm liền dùng quảng bá triệu tập đại gia dầm mưa tới mở họp chỉ có năm chàng người nhất thông dong bất quá nhất không thông dong chính là phía dưới đội sản xuất đặc biệt là kia mấy cái không tham gia gặt lúa mạch đi trước đội đội sản xuất giống đỗ tùng bốn đội Diệp Ái Nông 44 đội, còn có 43 đội. Tham gia gặt lúa mạch chủ yếu là Hồ Đại Hoa nơi 41 đội cùng 42 đội công nhân viên chức. Bọn họ không cần người thông chi, tự động tụ tập ở đây làm, chờ đặng chàng thư ký chu bọn họ tới mở họp, Chờ bọn họ đều đến đông đủ, cố lập xuân mới khoan thai tới muộn. Vừa thấy đến đại gia hỏa, liền ngáp một cái, nói, các đồng chí sớm, thực xin lỗi ta đến trưởng, mấy ngày nay gặt lúa mạch thật sự quá mệt mỏi. Hồ Đại Hoa cười nói, tiểu cố đồng chí. Ngươi mấy ngày nay vất vả. Cố Lập Xuân trả lời, ta còn không tính nhất vất vả. Nhất vất vả chính là hạ điển thu mạch các đồng chí, mấy ngày hôm trước kia Thái Dương, độc ác độc ác, thu hoạch chân đế vị thượng nhiệt đến có thể đem bảo dưỡng nhân viên ngông nóng chín. Đại gia nghe được Cố Lập Xuân nói như vậy bình dân nói, không khỏi cười rộ lên. 42 đội đại đội trưởng cao dân cũng tiếp lời, Cố Đồng Chí, chỉ cần có thể đem lúa mạch thu, chúng ta lại vất vả cũng đáng. Bất quá. Ngươi có thể hay không lại trở về hỏi một chút các ngươi thôn cái kia lao nhân, này vũ muốn hạ mấy ngày nha. Sao dự báo thời tiết còn không có lao nhân nói được chuẩn. Quảng Bá nói mấy ngày nay thời tiết tình hảo, kết quả xôn sao trời mưa, còn không có đình ý tứ. Mặt khác đối người tuy rằng ngượng ngùng hỏi, nhưng bọn hắn cũng đều muốn biết. Mọi người kia vội vàng lại sáng ngời có thần ánh mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm cố lập xuân, sợ bỏ lỡ hắn nói cái nào tự. Cố lập xuân hồi tưởng một chút có chuyện. Giống như trong sách nói này vũ cũng không có vẫn luôn hạ, chính là cái loại này hạ hai ngày đỉnh mấy ngày, sau đó lại hạ. Hiện tại là tháng 6 sơ, hình như là tháng 6 trung tuần mới chính thức bắt đầu mưa mấy ngày liên tục. Hắn làm bộ như mày tự hỏi, trầm rãi nói, muốn nói chúng ta thôn cái kia lão nhân a hắn năm nay 80 hơn tuổi, nhân sinh thất thập cổ lai hy, hắn đầu óc cũng không tốt lắm xử Có khi đặc biệt tinh thần, có khi lại thực hồ đồ, ta lần này trở về đến bội vàng, liền không cùng hắn tế liêu. Cố Lập Xuân ở giải Hoàng Khi, liền nghĩ kỹ rồi lấp liếm nội dung. Bọn họ cố ra thôn xác thật có như vậy một cái 80 hơn tuổi lão nhân, bối phận thượng là hắn thái gia, lão nhân tuổi trẻ khi là loại hoa màu hảo thủ, hiện tại lại là khi thì tinh thần khi thì hồ đồ, thường thường đem hiện tại cùng qua đi lộng hốn. Cho dù có người nhàn đến không có việc gì tìm hắn đối chất cũng chưa triệt, bởi vì liền chính hắn đều không rõ ràng lắm hắn nói chưa nói quá những lời này. Đại gia vừa nghe Cố Lập Xuân không cùng lão nhân tế liều, không khỏi một thất vọng, Hận không thể làm hắn về nhà lại đi tâm sự. Cố lập xuân tiếp theo chuyện vừa chuyển, lại nói, bất quá, tuy rằng không có tế liêu, ta nghe hắn kêu ý tứ nói cái gì tháng năm 13, quan lão ra muốn ma đao gì đó, hắn nói chính là âm lịch, hiện tại còn chưa tới khi đó đâu, nói không chừng trời mưa hai ngày nên ngừng, chờ khi mưa rứt, đại gia hỏa chạy nhanh gặt gốc, hẳn là không thành vấn đề. Chính là này vũ càng rơi xuống càng lớn, đến lúc đó ngoài ruộng giọt nước, máy gặt cỡ lớn nhưng như thế nào tiến điển. Thu hoạch cơ vào không được điển, chỉ dựa vào nhân công căn bản không có khả năng. Đại gia tâm tình kích động, ngươi một câu ta một câu mà cứ nói. Đại gia hỏa thảo luận đến chính nhiệt liệt, liền nghe được có người một cái ho nhẹ, nhắc nhở nói, đại gia an tĩnh, đặng chàng cùng thư ký chu tới. 68, chương 68 gặt lúa mạch, tam. Hôm nay hội nghị cùng ngày hôm qua khác hẳn bất đồng, nhất có thể nhảy nhót đỗ tùng vẫn luôn túi đầu, không nói một lời. Thư ký chu một sửa ngày hôm qua thái độ. Vừa lên tới liền làm một phen tự mình phê bình, hắn một làm tự mình phê bình, mặt sau người không làm cũng không được. Tiếp theo là Vương Hữu Thành, cuối cùng là Đỗ Tùng. Vương Hữu Thành rốt cuộc được đến một chút Thư Ký Chu chân truyền, tự mình phê bình làm được giống mô giống dạng, nhưng Đỗ Tùng liền không được. Hắn phê bình người khác là đạo lý rõ ràng, đầy miệng tháo, đến phiên phê bình chính mình, lại là lấp áp, không trôi chảy. Cố Lập Xuân nghe Đỗ Tùng này, Tùng suy sụp lại không thú vị lên tiếng, ánh mắt liếc hướng đối diện Thư Ký Chu. Hắn người này cùng đặng chàng so thiếu chút nữa quyết đoán, cũng khuyết thiếu kinh doanh quản lý năng lực, chính là một chương mồm mép còn có thể, thực giỏi về nói bốc nói phét, hơn nữa tâm nhãn cũng không lớn, còn tự cho mình rất cao. Bất quá, cố lập xuân cũng minh bạch, theo năm chàng phát triển càng ngày càng tốt, xây dựng chế độ khẳng định cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Liền tính thư ký Chu không ở, mặt sau khẳng định còn có lưu thư ký vương thư ký, đối phương không nhất định liền so thư ký Chu dễ ứng phó. Một cái quen thuộc đối thủ so xa lạ đối phương càng tốt ứng phó. Huống hồ, chờ hắn đem vương hữu thành đá đi xuống về sau, không ai làm dối, tình huống sẽ hảo rất nhiều. Thận trọng tự hỏi lúc sau, cố lập xuân quyết định đối thư ký chu vẫn là cùng lấy giống nhau, hống cùng ngận sức, về sau lại coi tình huống mà định. Đặng Tràng cao mày nghe xong đỗ tùng lên tiếng, vốn di tưởng nghiêm túc phê bình một chút đỗ tùng, nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến, gạt gấp sắp tới, nhân tâm không thể loạn. Bởi vậy, hắn chỉ là điểm đến thì dừng. Áp áp tay, nói, đại gia nếu đã nhận thức đến chính mình vấn đề, ta liền không hề nhiều lời, phía dưới chúng ta thương lượng một chút, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đại gia có chút kinh ngạc với đặng tràng Khoan Dung, vốn đang cho rằng sẽ nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình đỗ tùng đám người. Đối với cố lập Xuân phản ứng, bọn họ cũng giống nhau kinh ngạc, tuy rằng sự tỉnh chứng minh hắn là đúng, hắn trên mặt cũng không có một chút kiêu ngạo đắc ý chi xác vẫn cùng dị vạng giống nhau. trừ bỏ cực cá biệt ngoan cố không hóa người ngoại. Đại gia đối cố lập Xuân Hảo cảm nhận không được lại gia tăng rồi một tầng. Mọi người ngồi thẳng thân thể, tính tính mà nghe đặng tràng lên tiếng, có cái gì kiến nghị cũng tích cực đưa ra, không có tranh luận cũng lại cái cỏ ầm ĩ. Đại gia thực mau liền đạt thành nhất trí hiệp nghị, chờ đến vũ dừng lại, nam chàng liền tập trung toàn bộ lực lượng lập tức bắt đầu gạt gấp. Tục nữ nói, mưa to hạ, bắt cơm đánh. Trận này mưa to làm toàn trường người đi theo lo lắng, đại gia hỏa hận không thể đem thiên cấp lớp kín, không cho nó hạ. Mưa to hạ nửa đêm một ngày, Đại gia cũng lo âu nửa đêm một ngày. Ngay kế, Vũ rốt cuộc rừng, Thái Dương lúc gần lúc hiện, thời tiết thập phần oi bức. Cái này, toàn thể công nhân viên trước, mặc kệ nam nữ già trẻ, cán bộ vẫn là quần chúng, toàn bộ cùng nhau kết cục gạt gấp. Quảng bá vang lên trào dâng ca khúc, cổ Vũ Đại gia rảnh giật từng dây, anh dũng tranh tiên. Có đoạn đường địa thế hoa, giọt nước thâm, máy gặt cỡ lớn đi vào liền rơi vào bùn, đành phải dùng loại nhỏ thu hoạch cơ cùng nhân công thu hoạch. Nam chàng cán bộ công nhân viên chức cũng là toàn thể kết cục, đặng Tràng ở chính giữa nhất miếng đất kia, một bên cắt mạch một bên hiện trường làm công. Cố Lập Xuân cũng kết cục cắt trong chốc lát, lại bị đặng tràng tiêu đỉnh, kêu hắn đi chủ tính trung an bài các hạng công tác. Cố Lập Xuân sờ sờ cái mũi, hắn cảm giác đặng Tràng là ngại hắn cắt đến chậm. Nay cũng không thể trách hắn, hắn thật sự đã tận lực. Lộ không tốt lắm, Cố Lập Xuân cũng không cưới xe, trực tiếp đi bộ, chỉ huy hơn 30 cái học sinh tiểu học làm tạp sống. Này đó hải tử cũng tới chi viện gặt lúa mạch. Nhưng là học sinh trung học còn có thể xuống đất, học sinh tiểu học ai dám làm cho bọn họ xuống đất, đừng cắt tới tay chân. Này giúp học sinh tiểu học liền về cố lập xuân chỉ huy, bọn họ cũng vui đi theo cố ca làm. Bởi vì có nước ô mai cùng ngọt trà tùy tiện uống, nghe nói giữa chưa còn có ăn ngon. Đám học sinh này sức lực không lớn, nhưng sức mạnh đại. Cố lập xuân đem bọn họ chia làm 10 cái tiểu tổ, mỗi một tổ nâng nửa thùng trà lạnh đi ruộng lúa mạch đưa nước. đỡ phải đại gia hỏa chạy tới uống nước chậm trễ thời gian, này giúp học sinh tiểu học miệng rất ngọt. tiến ngoài ruộng, thật xa liền hô, đại bá đại nương nhóm, tỷ tỷ tẩu tử nhóm, đều tới uống trà lạp, ngọt ngào trà lạnh, thực hào uống. đại gia hỏa trên mặt mang theo tới cười, lại đây tiếp nhận hồ lô gáo, từ ngực từ ngực rót tiếp theo gáo trà lạnh, từ đầu đến chân đều cảm thấy mát mẻ vô cùng. cố lập xuân cũng đi đưa nước, hắn trước cấp đặng chàng bên kia tặng một thùng nước ô mai, tiếp theo lại chuẩn bị cấp thư ký chu bên kia đưa đi một thùng cây kim ngân trà. Thư ký Chu không biết có phải hay không xuất phát từ ấy nấy, dù sao làm việc thực ra sức. Hắn ra sức, Vương Hữu Thành không nghĩ ra sức cũng đến ra sức, hắn cắn răng ngạnh làm, nhưng hắn người lùn khí lực không lớn, mấy năm nay lại không trải qua thể lực sống, mặt trên có thái dương nướng, phía dưới nhiệt khí bốc hơi, Vương Hữu Thành chỉ cảm thấy chính mình mau bị chưng chín, thường thường mà mắt đầy sao sẹn. Chính là lãnh đạo đều còn ở đây, hắn sao dám lười biếng. Hắn càng mệt liền càng hận cố lập xuân. Gia hỏa này thật sẽ luôn túi. Hắn đem mọi người đều cổ động hạ điền làm việc, chính mình lại nơi nơi chạy loạn, đông dù tây thoán. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vương hữu thành chính niệm Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân liền dẫn theo một số nước lại đây. Hắn xa xa mà tiếp đón Thư Ký Chu, Thư Ký Chu, ngươi đây là lao tướng ra ngựa, một cái đỉnh hai nha. nay mạch luống cắt đến lại khoan lại sạch sẽ, liền gốc dạ đều là như vậy chỉnh tề, cùng máy móc thu hoạch đến không sai biệt lắm, không giống chúng ta những người trẻ tuổi này, cắt đến so le không đồng đều. Cùng cẩu gặm đến dường như. Thư ký Chu ha ha cười, quên tay hay việc sao, ta trước kia ở xây dựng binh đoàn ngốc quá. Bất quá, người rốt cuộc là già rồi, cắt trong chốc lát, eo liền bắt đầu đau. Cố lập Xuân nói, ngươi này trong chốc lát cũng quá dài, này đều một buổi sáng, cũng chưa gặp ngươi thẳng vài lần eo. Tới tới, lần này cần thiết đến nghỉ một lát nhi, uống khẩu trà lạnh. Thư ký Chu biết nghe lời phải, dừng lại, tiếp nhận cố lập Xuân đưa qua một gáo trà lạnh, chậm dại uống lên lên Uống xong còn dư vị một chút, tiểu cố, ngươi này cây kim ngân trà nấu đến hảo, giữ lại nguyên vị đồng thời còn có một tia vị ngọt, uống xong làm nhân thần thanh khí sảng. Cố Lập Xuân cười nói, thích liền lại uống một chút, thanh nhiệt hạ sốt. Thư ký Chu theo lời lại uống lên nửa gáo, hắn đang muốn cùng Cố Lập Xuân nói chuyện, vừa lúc có hai cái bảo dưỡng nhân viên tới tìm hắn hỏi sự. Thư ký Chu qua đi hiện trường làm công, Cố Lập Xuân tĩnh tĩnh mà tránh ra. Đương nhiên, hắn nhưng không quên rất vương hữu thành. Hắn cười ngâm ngâm mà tiếp đón Vương Hữu Thành, "Vương cán sự, không thể tưởng được ngươi như vậy tích cực, thật là làm ta lau mắt mà nhìn." Vương Hữu Thành từ kẽ răng bài trừ một cái hư tự, lại vô hắn lời nói. Cố Lập Xuân từ tùy thân túi sách lấy ra bút cùng buồn, làm ra một bộ muốn thâm nhập phỏng vấn giá thức, "Vương đồng chí, ta làm chúng ta năm chàng thông tín viên tưởng phỏng vấn một chút ngươi." Vương Hữu Thành cắn răng nói, "Ta không rảnh." Cố Lập Xuân vẫn không buông tay, "Không quan hệ, ngươi có thể một bên cắt lúa mạch một bên tiếp thu ta phỏng vấn." Ta sẽ không chậm trễ công tác của ngươi." Vương Hữu Thành. Cố Lập Xuân nghiêm trang hỏi, "Vương đồng chí, này một buổi sáng làm xuống, dưới, xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng?" Vương Hữu Thành thở phi phò, tháo xuống mắt kính tiễn, lau lau mặt trên mồ hôi, tức giận mà trả lời, "Cảm tưởng? Ta cảm giác hảo thật sự." Cố Lập Xuân soát soát ghi nhớ vài nét bút, viết xuống một câu, mồ hôi thấm xuống đất, trong miệng không nói khổ. Một viên hồng tâm hai tay, không thoát ly sản xuất cán bộ hàng năm có. viết xong câu này hắn hỏi tiếp nói vương cán sự đối với cán bộ hạ cơ sở lao động phương diện ngươi có cái gì tưởng nói sao vương hữu thành nghiêng thất thần cố lập xuân tiểu cố đồng chí không có điều tra liền không có lên tiếng quyền ngươi tự mình hạ tràng không phải cái gì đều đã biết cố lập xuân nói vương cán sự ta bản thân chính là từ cơ sở tới ta là từ quần chúng chúng tới mà ngươi không phải ngươi yêu cầu đến quần chúng chúng đi cố lập xuân lại ghi nhớ một bút tâm không rời quần chúng thân không rời lao động cố lập xuân tiếp tục hỏi vương cán sự khắc chàng có cán bộ nằm vùng lao động 200 trăm thiên xin hỏi ngươi tính toán lao động nhiều ít thiên vương hữu thành là không thể nhịn được nữa mà quát ngươi đủ chưa vì cái gì liền tóm được ta một người phỏng vấn cố lập xuân kiên nhận nói vương cán sự là cái điển hình ta vốn dĩ tưởng phỏng vấn thư ký chu nhưng hắn thật sự bận quá chỉ có thể phỏng vấn ngươi đây là cuối cùng một vấn đề còn có rất nhiều người chờ ta đi phỏng vấn đâu vương hữu thành lại tức lại bực Chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi đi Cố Lập Xuân, liền ác thanh ác khi nói, lao động 200 thiên tính cái gì, ta hận không thể 365 thiên, mỗi ngày xuống đất. Cố Lập Xuân vẻ mặt khâm phục, trong tay bút soát soát ghi nhớ, ta chàng chiến sĩ thi đua, đảng ủy thành viên Vương Hữu Thành đồng chí nói, hắn muốn một năm lao động 365 thiên. Vương Hữu Thành nói xong, lại cảm thấy có chút không thích hợp, hắn cảnh giác hỏi, ngươi vừa rồi nhớ chính là cái gì? Cố Lập Xuân mặt mang mỉm cười, ta ở khen ngươi. Ta sợ ngươi ra mặt còn chưa đủ hậu, nhìn sẽ ngượng ngùng, liền không cho ngươi nhìn. Yên tâm, ta sẽ thỉnh thư ký chu xem qua. Ngươi hảo hảo làm việc đi. Mọi người đều đang xem ngươi đâu. Dụng lúa mạch mọi người nhưng không đều đang xem bọn họ bên này, đại gia chủ yếu là cảm thấy kỳ quái. Toàn trường người đều biết Cố Lập Xuân cùng Vương Hữu Thành không đối phó, như thế nào còn đi phỏng vấn hắn. Phỏng trưng là xem ở thư ký chu trên mặt. Cố Lập Xuân cầm vợ, xoay người rời đi. vừa vặn thư ký chu xử lý xong sự tình trở về hắn đón nhận đi đem vừa rồi nghĩ tiêu để đưa cho thư ký chu xem thư ký chu vừa thấy liền rất vừa lòng hắn khiêm tốn nói tiểu cô a ngươi muốn nhiều hơn khai quật chúng ta chẳng tiên tiến nhân vật tiên tiến sự tích không cần đối chúng ta đảng ủy miêu tả nhiều như vậy cố lập xuân nói thư ký chu làm thông tín viên tuy rằng còn không thể xưng là phóng viên nhưng ta nghe theo ngươi cùng đặng chàng dạy dỗ đối chính mình cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu ta viết văn chương Nhất định phải khách quan công chính, không thể bởi vì là lãnh đạo liền lược quá không viết, này không phù hợp ta chức nghiệp hành vi thường ngày. Thư ký Chu Cao giọng cười, hảo hảo, ngươi là tiểu phóng viên, ngươi tưởng viết như thế nào liền viết như thế nào. Cố Lập Xuân vừa lòng mà cáo từ rời đi. Lúc sau, Cố Lập Xuân mãn chàng chuyển động, lại phỏng vấn mấy cái tiên tiến công nhân viên trước, trong đó có một cái là triệu cao mẹ nó. Trần Khiết cũng phỏng vấn vài vị đồng chí, hai người ở bên trong mái che nắng hội hợp, phân công một chút nhiệm vụ. lại phân tán khai tiếp tục công tác cố lập xuân không chờ hồi heo tràng trực tiếp lấy ra một khối tấm ván gỗ đặt ở phá trên bàn ngồi ở gốc cây thượng bắt đầu viết văn chương văn chương đều không dài hơn nữa hắn đã đánh hảo bụng cao cơ hồ là nửa giờ một thiên hai cái giờ viết liền bốn thiên văn chương có ghi năm chàng chỉnh thể diện mạo máy móc cầm văn vang, vang lương thực chất đầy thường triệu cao mẹ nó một thiên đại địa được mùa mẫu thân mỉm cười thư ký chu tâm không rời quần chúng thân không rời lao động vương hữu thành một thiên ta muốn lao động 365 trăm thiên đặng trang tới bố trí công tác liền thấy cố lập xuân chính tập trung tinh thần mà viết văn trường trong chốc lát một thiên không khỏi chấn kinh rồi một chút chờ đến cố lập xuân viết xong mới phát hiện đặng tràng ở mái che nắng đặng trang nhíu lại một đạo mày rậm như là ở đau khổ suy tư cái gì ngươi viết đến bay nhanh bộ dáng dùng một cái từ hình dung gọi là gì người tới nhất thời nghĩ không ra cố lập xuân nói hình dung văn chương viết đến mau Ta biết đến có mấy cái, chúng nó là viết một hơi không ngừng, có tài văn trường, còn có một cái là tư như suối phun. Không biết ngươi nói chính là cái nào. Đặng Tràng xua xua tay, liền cái kia có tài văn trường. Đặng Tràng nói, thuận tay cầm lấy bản thảo xem, thẩm tra xong, hắn quay đầu, thật sâu mà nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái. Cố Lập Xuân tổng cảm thấy Đặng Tràng xem thấu hắn tiểu tâm tư. Bất quá, hắn làm được quang minh chính đại, bên ngoài thượng ai cũng không thể chỉ trích. Đặng Tràng nói. Người đi hậu cần khoa tìm bạch đại tỷ lánh gặt lúa mạch chợ cấp, này đó nước trà đồ uống, thêm đồ ăn đều tính ở chợ cấp bên trong. Cố Lập Xuân nói, tốt. Hắn đi tìm bạch đại tỷ lánh chợ cấp, lánh xong liền đi tìm Trần Khiết đi thương lượng cơm chưa sự. Mấy ngày nay nhiệm vụ trọng, thức ăn tự nhiên muốn sò so thường lui tới hảo. Mỗi bữa cơm đều phải bảo đảm có hơn có tố có trứng gà. Hôm nay cơm chưa món ăn mặn là cá hơ ớt, đương nhiên, xét thấy thời tiết đại nhiệt, cũng không thể ăn quá cay. Bọn họ liền làm thành hơi cay cá hầm ớt, mặt khác bọn họ ở đầm lầy bên kia dưỡng vịt có một bộ phận đã phì, Cố Lập Xuân làm người bắt tới mười mấy chỉ, dùng mỗi chỉ hai đồng tiền giá mua tới, ghi tạc chứng thượng. Mặt khác chính là heo xuống nước, này đó tiện nghi a chợ cấp hữu hạ, người lại nhiều. Chỉ có thể nghĩ cách hoa ít nhất tiền còn ăn đến có dinh dưỡng. Chứ này bên ngoài, Cố Lập Xuân còn vận dụng hắn không gian nông trường tài nguyên, như là bên trong dùng để uống thủy, đồ uống. Hắn trực tiếp lấy ra tới mấy bình hướng đại thùng tra lệnh một đảo, hương vị hảo không nói, uống lên tinh khí thần còn hảo, làm việc càng có khí lực. Tới rồi nấu cơm thời gian, Trần Khiết cùng Cố Lập Xuân bọn họ lại bắt đầu kiêm trước bếp núc viên, hôm nay đồ ăn lượng đại, bếp núc ban vẫn là mấy người kia, còn hảo có nhất bang học sinh tiểu học hỗ trợ, bằng không càng mệt. Mạnh niệm quần cùng Trần Khiết là đại sư phụ, mấy cái người nhà là làm rút, học sinh tiểu học nhóm trợ thủ cùng chạy chân. Cố Lập Xuân ở giữa điều hành chỉ huy. mặt khác Hắn còn phụ trách thiết cá phiến, tay cầm một phen sáng như tuyết dao phay, bay nhanh mà thiết cá phiến, xem đến đại gia hoa cả mắt. Nhiều như vậy đồng chí, nam nữ già trẻ đều có, cố lập xuân sợ có người ăn không quen tay, khiến cho làm bốn nồi cá, hai nồi là hơi cay, hai nồi cá hầm cải chua, không cay. Cá phiến ném vào trong nồi, ở nước sôi quay cuồng, không nhiều lắm trong chốc lát, mùi hương liền phiêu đi ra ngoài. Này đó cá có một bộ phận là từ đầm lầy vớt, một bộ phận là từ trảng bộ nhà ăn lánh. ruộng lúa mạch mọi người lại bắt đầu hút cái mũi dùng sức nghe, món này còn không có nghe đủ, tiếp theo nói bạo xào ruột già mùi hương lại thổi qua tới, ngay sau đó là bạo xào vịt khối mùi hương, một đạo tiếp theo một đạo, đại gia bụng cũng đi theo hợp với tình hình mà sướng nổi lên ca nhi. Mấy cái tích cực phần tử là lớn, các đồng chí, nỗ lực hơn, đem này luống cắt đến cùng, nên trở về ăn cơm. Đại gia hỏa thu liêm tâm tư, cong lưng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, múa may lưới hái, một trận manh cát, Mới vừa cắt đến hai đầu bờ ruộng, quả nhiên nghe thấy đại loa lại vang lên, các chiến sĩ, kết thúc công việc ăn cơm. Có người đã sớm chờ không kịp, tưởng một đường chạy chậm trở về ăn cơm, cố tình có bộ phận cán bộ thực dụng rẻ, đều ăn cơm, còn trên mặt đất làm việc, đại gia vừa thấy như vậy lại không hào chạy ở phía trước. Cố lập xuân nhìn đến đại gia ăn cơm không giống trước kia như vậy tích cực, tưởng tượng cũng liền minh bạch, vì thế cầm đại loa tiếp tục đều, các đồng chí, người là sát, cơm là thép, một đốn không ngờ hốt hoảng. vì càng tốt mà tiếp tục cách mạng sinh sản các ngươi cần thiết mau chóng kết thúc công việc ăn cơm cá biệt đồng chí ta muốn phê bình các ngươi ăn cơm không tích cực tư tưởng thực mau ra vấn đề đại gia vừa nghe lời này không còn có tư tưởng gánh nặng chạy một mạch trở về bộ phận lãnh đạo đồng chí cũng không hề rụt rẻ vương công cụ trở về ăn cơm cố lập xuân dẫn dắt đại gia duy trì trật tự làm cho bọn họ xếp hàng mốc cơm đại gia đừng tễ xếp thành hàng đồ ăn còn đủ mỗi người đều có phân đặng tràng cùng thư ký chu cũng đã trở lại, bọn họ ngồi ở mái che nắng, có người lại đây muốn giúp bọn hắn múc cơm, đặng tràng xua xua tay, không cần, làm cho bọn họ ăn trước. đại gia nhanh chóng chia làm 4 đội múc cơm, mỗi người một đại muỗng cá hầm cải chua hoặc là cá hầm ớt, xem cá nhân khẩu vị, tam khối thịt vịt, một muỗng bạo xào ruột già, rau xanh còn đủ, muốn nhiều ít đánh nhiều ít, món chính không đủ tùy tiện thêm. phụ trách múc cơm nhân thủ không run không run, mọi người đối xử bình đẳng. chờ đến mọi người đánh xong cơm. Cố Lập Xuân cùng Trần Khiết mới giúp Đặng Tràng cùng thư ký Chu bọn họ đánh hảo cơm, bưng lên. Bạch Đại Tỷ cùng Tề Khoa bọn họ cũng là xếp hạng cuối cùng mức cơm, lại còn có muốn muốn chính mình đi đánh. Đánh xong cơm, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau chuẩn bị ăn cơm. Bạch Đại Tỷ cười nói, Tiểu Cố vất vả, đây là một người thân kiêm số trước nhà. Thư ký Chu cũng nói, Tiểu Cố giác ngộ cao, lão đặng ngươi thật tinh mắt. Đặng Tràng giật nhẹ khoe miệng đáp lại một chút thư ký Chu, nghiêng đi mặt đối cố Lập Xuân nói. ngươi cũng ngồi lại đây ăn cơm cố lập xuân bưng tới chính mình hộp cơm ngồi ở bọn họ trung gian đại gia bắt đầu vừa ăn vừa nói lời nói bắt đầu còn liêu công tác trò chuyện trò chuyện liền bắt đầu liêu đồ ăn bạch đại tỷ thích nhất cá hơ ớt một bên cây đến hút lưu miệng một bên không ngừng ăn thư ký chu thích cá hầm cải chua cùng bạo xào vịt thế khoa cùng lương khoa viên thích bạo xào ruột già đặng chẳng sao cái gì đều ăn hẳn là cái gì đều thích vương hữu thành cũng ngồi ở này bản hắn một khuôn mặt mệnh đến đỏ bừng hai mắt vô thần ăn một bữa cơm đều là nửa chết nửa sống đặng trang liếc vương hữu thành liếc mắt một cái đạm thanh nói tiểu vương hôm nay biểu hiện không tồi thư ký chu dạy dô có cách vương hữu thành không nghĩ tới đặng tràng sẽ khen ngợi chính mình có chút thụ sủng nước kinh cố lập xuân thực mịt mờ mà tỏ vẻ một tia đố kỵ còn vừa lúc bị vương hữu thành bắt giữ tới rồi nhưng cho dù là như thế này lại có thể như thế nào hắn còn phải xuống đất vương hữu thành tưởng tượng tương lai liền mặt sám như cho tàn thư ký chu tươi cười ấm áp lão đặng may mắn ngươi kiên trì sớm thu lúa mạch chiếu cái này tốc độ chúng ta ba ngày là có thể thu xong mặt sau liền kê cao gối mà ngủ đặng trang không giống thư ký chu như vậy lạc quan lúa mạch thu xong cây cải dầu hạt cũng nên thu lại đến mấy ngày thời gian bạch đại tỷ nói đặng trang yên tâm chúng ta mấy ngày nay phát động toàn trường công nhân viên chức tăng ca thêm giờ nhanh chóng thu hoạch xong lúa mạch lại thu cây cải dầu ta kiến nghị hôm nay cơm chiều cũng trên mặt đất đầu ăn Buổi tối kéo lên đèn điện, chúng ta thêm ca đêm thu hoạch. Đặng Trang nhìn về phía thư ký Chu, thư ký Chu nói, "Ta tán thành thêm ca đêm." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Cố Lập Xuân, "Tiểu Cố, cơm chiều vẫn là các ngươi ăn bài, ta xem Đại Gia Hỏa đối thức ăn thập phần vừa lòng." Cố Lập Xuân gật đầu, hết thảy hành động nghe theo chỉ huy. Ăn xong cơm trưa, Đại Gia Hỏa tiếp tục hạ điền làm việc. Cố Lập Xuân đem viết tốt bản thảo chịu mấy thiên giao cho Trần Khiết, làm nàng quảng bá một chút ủng hộ ủng hộ Sĩ Khí. Không bao lâu, nam chàng lâm thời quảng bá trong phòng liền vang lên trần khiết kia tiêu chuẩn dễ nghe thanh âm. Đệ nhất thiên là tâm không rời quần chúng, thân không rời lao động, dùng hàm xúc mà nhiệt liệt lời nói, đem thư ký chu khen thành một đoá hoa, thư ký chu trên mặt tươi cười cũng nở rộ ra một đoá hoa. Đệ nhị thiên là viết triệu cao con mẹ nó, đại điệu được mùa, mẫu thân mỉm cười, nghe được là khen ngợi chính mình, triệu cao mẹ nó kích động đến thiếu chút nữa cắt đến chân, những người khác cũng sôi nổi dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Triệu Cao vừa mừng vừa sợ, miệng trương nửa ngày không khép lại. Hắn lần đầu tiên biết mẹ nó tốt như vậy, cái gì cường tráng dáng người, là lao động nhân dân bộ dáng, thuần phát ngôn ngữ, đại biểu cho nhân dân quần chúng tiếng lòng, sang sảng tiếng cười, có thể hòa tan mọi người trong lòng mỏi mệt. Nô béo nhìn sang Triệu Cao, lớn tiếng hỏi, Triệu Cao, cố ca viết chính là mẹ ngươi sao? Tại sao nhìn không giống? Một bên tôn hậu ngọc lập tức nói tiếp, Nô béo, cố ca cái này kêu gì? Đúng đúng, nghệ thuật khoa trương. nữ văn khóa thượng giảng quá. Triệu cao nhìn tôn hậu ngọc liếc mắt một cái, đối hắn thoáng có chút vừa lòng. Đệ tam thiên là khen ngợi hồ đại hoa đồng chí sinh sản lao động lao viên tướng sông sáo. Đệ tứ thiên là khen ngợi toàn thể công nhân viên chức quần chúng là chân chính anh hùng. Một thiên một thiên mà niệm đi xuống, đầu tiên là cá biệt người kích động, tiếp theo là đại gia hỏa cùng nhau kích động. Kích động xong, đại gia đều không ngoại lệ mà, nhiệt tình càng đủ. Còn có người chủ động đưa ra, buổi tối muốn thêm ca đêm. Ngày mai buổi sáng 4 điểm làm công Bất quá, quảng bá cuối cùng một thiên lược có tranh luận Này một thiên là viết Vương Hữu Thành ta muốn lao động 365 thiên Cố lập xuân dùng sinh hoa hành văn đại khen đặc khen Vương Hữu Thành Nói Vương Hữu Thành đồng chí tỏ vẻ hắn một năm muốn nằm vùng lao động 365 thiên Hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại làm 50 năm Hắn tư tưởng giác nộ mộ cao, một viên hồng tâm hai tay Vì quảng đại cán bộ mang hào đầu Hắn ý chí kiên cường, chịu khổ nhọc, mồ hôi thấm xuống đất chưa bao giờ nguôi khổ, cắm rễ nông trường làm cách mạng, nơi nào khó khăn nơi nào hành. Vương Hữu Thành càng nghe càng không thích hợp nhi, là, nơi này mỗi một câu đều là chính hắn nói, chính là hắn sao liền cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Tỷ như nói bên trong câu kia, ta một năm muốn lao động 365 thiên, lao động nửa ngày liền phải hắn mệnh, còn 365 thiên, đây là không cho hắn đường sống. Không sai, hắn là nói những lời này, nhưng hắn nói đó là khí lời nói, cố lập xuân nghe không hiểu tiếng người sao. vương hữu thành thật sự tưởng lớn tiếng nói cho đại gia hỏa quảng bá niệm không phải thật sự không phải thật sự chính là hắn không thể cũng không dám bởi vì hắn thấy thư ký chu trên mặt vui mừng tươi cười thư ký chu vẻ mặt ôn hòa nói tiểu vương ngươi lần này biểu hiện không tồi vì chúng ta đảng ủy tranh quang cũng vì đại gia tạo hảo bộ dáng ngươi muốn không ngừng cố gắng vương hữu thành trong lòng vâu nghẹn quất, phẫn nộ trên mặt lại còn phải miễn cưỡng cười vui thư ký nói đúng Trung quanh quần chúng không rõ chân tướng Thậm chí còn lớn tiếng cùng Vương Hữu Thành chúc mừng. Vương can Sự, người thượng quảng bá. Cố đồng chí hành văn là thật tốt, mà sau kia vài đoạn cũng thật thuận miệng. Vương đồng chí, ngươi thật sự muốn nằm vùng lao động 365 thiên, ngươi giác nộ cũng thật cao, ta phải hướng ngươi học tập. Vương Hữu Thành, học tập ngươi cái đầu. Cũng có người hỏi, Vương đồng chí, ngươi thật sự còn muốn lại làm 50 năm. Vương Hữu Thành tưởng lên tiếng khóc lớn, chiếu như vậy đi xuống, hắn có thể sống đến 50 sao. đại gia ở kích động tâm tình trung chiến đấu hăng hái một buổi trưa kết thúc công việc ăn cơm khi chẳng sợ mệt đến eo đau cánh tay đau nhưng trên mặt đều mang theo tươi cười bọn họ cơm chiều ăn chính là vớt mặt dùng ca chua trứng gà cùng thịt nạc đánh thành kho đương thêm thức ăn mỗi người xử lý hai đại chén mì ăn xong thoáng một nghỉ tiếp tục tăng ca đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhấc lên đèn điện chiếu đến minh như ban ngày đại gia hỏa lại đều là quen tay đảo cũng không ai vết cắt tay chân vẫn luôn làm đến 9 giờ mới kết thúc công việc Kết thúc công việc khi, bếp núc ban lại cho mỗi cá nhân hộp cơm đánh đầy một hộp cơm đường phèn chè đậu xanh, mỗi người phát hai cái dưa chua thịt ti bánh bao, đây là bữa ăn khuya. Đại gia là vui mừng khôn xiết, mỗi người đều khen năm nay này bếp núc ban làm được là thật tốt. Lúc này, có người cười nói, các ngươi về sau lại khen tiểu cố bọn họ, đều nhỏ rộng điểm, các ngươi không thấy được giữa trưa nhà ăn nhân khí đến miệng đều ai. Đại gia nhớ tới giữa trưa cảnh tượng không khỏi cười rộ lên. Nhà ăn bếp núc ban nghe nói bọn họ năm chàng trên mặt đất đầu thiết lâm thời nhà ăn, liền phái tới vài người chi viện. Này vốn là chuyện tốt, có thể giảm bớt cố lập xuân bọn họ cái này gánh hắt do áp lực. Kết quả nhân ra gần nhất, phát hiện chủ bếp trưởng mua không bọn họ phân, bọn họ là tới đánh tạp, bọn họ chính là nhà ăn chính thức công nhân viên trước, lại muốn tới này đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cấp mấy cái lâm thời đầu bếp đương tạp. Càng làm giận chính là ăn cơm khi. Tiên giúp công nhân viên trước một bên múc cơm một bên lấy nhà ăn đồ ăn cùng cố lập xuân bọn họ bên này làm tương đối, còn có người cực đoan mà nói, cùng nơi này một so, nhà ăn đồ ăn giống cơm heo. Kia mấy cái tiểu nhị tức giận đến cái mũi đều ai, hành, nhà ăn đồ ăn là cơm heo, có loại các ngươi về sau đừng ăn. Mấy người này toàn bộ hành trình mặt đen, phảng phất mọi người đều thiếu bọn họ tiền dường như. Dù sao cuối cùng đại gia là tan rã trong không vui, phỏng chừng ngày mai hẳn là sẽ không tới. Lánh xong rồi chè đậu xanh cùng bánh bao thịt, trừ bỏ thiếu bộ phận trông coi mạch chàng đồng chí ngoại, đại gia bắt đầu kết thúc công việc về nhà. Cố Lập Xuân bọn họ cũng bắt đầu thu thập thùng nước chờ đồ vật, còn có người tới chủ động hỗ trợ, có người cùng Cố Lập Xuân đều hôn chín, liền cười hi hi hỏi, tiểu cố, có thể hỏi hạ không? Ngày mai buổi sáng ăn cái gì? Cố Lập Xuân cười nói, ngày mai ăn bánh nướng áp chảo cuốn đồ ăn, biết không? Đại gia cùng kêu lên cười nói, hành hành. Thư ký chu nhìn tuy mệt nhưng vẫn tinh thần no đủ công nhân viên trước, lần cảm vừa lòng, nam rồi tính tích cực nhưng không như vậy cao, ở hắn không ngừng dạy dỗ hạ, nam chàng tinh thần diện mạo vì này biến đổi. Tiểu cố quả nhiên là khách quan công chính A, tương lai có hy vọng đương cái đại phóng viên. Hắn trải qua vương hữu thành bên người khi, thấy hắn cảm xúc không tốt, hơn nữa nhìn về phía cố lập xuân ánh mắt còn có chứa hận ý, thư ký chu lập tức cấp vương hữu thành làm tư tưởng công tác, hắn lời nói thấm thía mà nói, tiểu vương A. Ngươi nhìn xem tiểu cố trí tuệ nhiều rộng lớn, chẳng sợ các ngươi chi rằng có điểm hiểu lầm, hắn cũng làm theo đứng ở khách quan công chính lập trường khen ngợi ngươi, kia nội dung là một chút chiết khấu cũng chưa đánh, khen ngươi so khen người khác đều dùng. Sức. Ngươi so với hắn lớn tuổi húc rất nhiều, trí tuệ muốn càng rộng lớn, ngươi muốn đoàn kết đồng chí, không cần có đối kháng cảm xúc. Vương hữu thành khí thành nội thương, trên mặt rồi lại không thể không khắc chế. Hắn khắc chế nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nhịn không được toát ra một câu. Thưa ký Chu, ngươi không cảm thấy, tiểu cố đây là ở phùng sát ta sao? Thưa ký Chu kinh ngạc mà nhìn vương hữu thành, tiểu vương, ngươi đây là mang theo thành kiến cùng thành kiến xem tiểu cố, chẳng lẽ hắn khen ngợi nhiều người như vậy đều là tưởng phùng sát bọn họ? Cũng tưởng phùng sát ta. Hắn là cái đơn thuần lại có lý tưởng người trẻ tuổi, ngươi không cần đem hắn nghĩ đến như vậy phức tạp. Vương hữu thành suýt nữa đã quên, cố lập xuân khen ngợi người còn có Thư ký Chu, gấp đến độ thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, vội vàng bổ cứu nói. Thưa ký Chu, ta, ta không phải ý tứ này, là ta tưởng phức tạp. Cố đồng chí không phải là người như vậy, hắn đơn thuần, đơn thuần. Nói xong lời cuối cùng một câu, vương hữu thành thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn cố lập xuân nếu là đơn thuần, trên đời này còn có phức tạp người sao. Cố lập xuân từ đưa ra cán bộ nằm vùng lao động khi liền bắt đầu cho hắn đào hố to, hôm nay là hố to đảo thành nhật tử, hắn viết kia thiên văn chương là hướng hố điền thổ. Thưa ký Chu thấy vương hữu thành nghĩ một đằng nói một nẻo. Không khỏi vẻ mặt thất vọng, lắc đầu rời đi. Vương Hữu Thành là lại hối lại tức, muốn đuổi theo đi lên giải thích cái gì, lại sợ càng bôi càng đen, chỉ có thể đình chỉ. Trên đường những người khác đều là vừa nói vừa cười, đối ngày mai tràn ngập hy vọng, mà hắn nghĩ đến chính mình bị bắt cóc tương lai, liền cảm thấy tiền đồ vô vọng. 69, chương 69 đơn thuần có lý tưởng cố đồng chí. Ngày hôm sau, dạng sáng 4 điểm, năm chàng công nhân viên trước liền tới làm công. Lúc này, ngày mới tờ mở sáng. Toàn bộ nông trường vẫn là một mảnh vắng vẻ. Nông trường phía nam, máy móc bắt đầu ầm vang vang lên, tiếng người ồn ào. Mặt khác phân chàng người vừa thấy năm chàng công nhân viên chức đều lên, liền mở ra quảng bá truyền phát tin Đông Phương Hồng kêu đại gia rời giường làm việc. Mặt khác chàng công nhân đoán giận nói, năm chàng người đều ăn cái gì dược. Tối hôm qua thêm ca đêm, hôm nay sớm như vậy lên, đều không cần ngủ sao. Đại gia hỏa hùng hùng hổ hổ mà rời giường, nhanh chóng thu thập hảo, một đường chạy vội đi làm công. chờ đến bọn họ người đến đông đủ bắt đầu xuống đất khi năm chàng bên này đã làm hai tiếng đồng hồ ngày hôm qua phơi cả ngày có chút đoạn đường lại có thể sử dụng thu hoạch cơ hôm nay tốc độ sẽ nhanh hơn nhìn ra ngày mai có thể cắt hoàn toàn bộ lúa mạch hy vọng liền ở phía trước đại gia hỏa nhiệt tình càng đủ cố lập xuân nói được thì làm được cơm sáng thật là bánh nướng áp chảo cuốn đồ ăn cùng gạo trang cháo mỗi người còn phát một cái trứng luộc trong nước trà đại gia một người hai trương bánh nướng áp chảo cuốn thượng đậu giá xào rau hẹ ăn đến mùi ngon ăn xong bánh uống xong cháo mặt mặt miệng liền đi đại gia con lưng giơ lên lưới hái hốt hốt bắt đầu cắt mạch bảo dưỡng nhân viên ngồi ở cao cao máy gặt đập liên hợp thượng nghiêm túc mà thao túng máy móc một đường ầm ầm ầm khai qua đi còn lại người bó lúa mạch bó lúa mạch kéo lúa mạch kéo lúa mạch cố lập xuân thấy lao động vừa mới bắt đầu không vội mà phỏng vấn cùng viết bản thảo liền cùng triệu cao tôn hậu ngọc bọn họ cùng nhau mở ra máy kéo cùng xe tải lớn kéo lúa mạch mấy người này bị hắn huấn luyện đến trừ bỏ máy gặt đập liên hợp không dám khai ở ngoài còn lại xe lớn xe con đều có thể khai trần khiết cũng sẽ khai máy kéo thái dương dần dần lên cao nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao cố lập xuân kéo bốn tranh lúa mạch lúc sau liền đem xe tải giao cho mạnh nghiệm quẩn lại bắt đầu cưới lên xe đạp đầy đất đầu mà chuyển động tìm kiếm phỏng vấn đối tượng xét thấy ngày hôm qua trải qua đại gia vừa thấy đến cố lập xuân lại đây một đám một bên ra sức cắt lúa mạch một bên nhìn trộm nhìn hắn trong lòng nóng trông hắn tới phỏng vấn chính mình. cố lập xuân dạo qua một vòng, hỏi vài người một ít lời nói, chiếu mấy chương tướng, liền lại xoay người rời đi. đến mái che nắng bắt đầu viết bản thảo. hai cái giờ sau, mấy thiên bản thảo mới mẻ ra lò. có nhân vật chuyên bản thảo, khăn trùm phong thái, thiết nương tử bạch đại tỷ, có đặng trang nhìn lại siêu tầm, lộ tuyến làm đối đầu, một bước một tầng lâu. có đặng trang cùng thư ký chu hợp tập, cũng thư tiếp ngày hôm qua bản thảo, tiêu đề là quần chúng là anh hùng, lãnh đạo là mấu chốt. cuối cùng là năm chàng toàn thể đồng chí long khẩu đoạt lương đấu tranh với thiên nhiên năm chàng. nay dùng từ so ngày hôm qua càng trào dâng càng có lực lượng đại gia nghe được nhiệt huyết mênh ngông tim đập nhanh hơn thư ký chu liên thanh tê vài lần hảo đặng trang vẻ mặt mà mất tự nhiên cả người không dễ chịu nhi hắn cũng không biết chính mình nguyên lai như vậy anh minh quả cảm có quyết đoán lại lớn mật thư ký chu thừa dịp xử lý công tác ghi tới tìm đặng trang đáp lời lão đặng tiểu cố đồng chí này hành văn này rất ngộ Chính là cái hạt giống tốt nha, ngươi cảm thấy đem hắn điều đến đảng ủy thế nào. Đặng Trang nội tâm cảnh giác, hắn nhìn chằm chầm thư ký chu nhìn trong chốc lát, nói, hắn tuổi tác không đủ, nhập đảng ít nhất muốn năm mãn 18 một tuổi. Thư ký chu vẻ mặt tiếc hận, bất quá, vẫn cứ không từ bỏ, không quan hệ, vừa lúc trước rèn luyện mấy năm sao, chờ tới rồi tuổi lại giới thiệu hắn nhập đảng. Đặng Trang làm bộ ở vội, không nói tiếp. Thư ký chu tiếp tục cùng đặng Trang làm tư tưởng công tác, lão đặng, Ngươi xem ngươi bình thường cũng không quá dùng đến trợ lý bí thư linh tinh, ta nơi này liền không giống nhau, đảng ủy văn phòng sự tình lại tạp lại nhiều, toàn trường người tư tưởng chính trị công tác đều đến chúng ta đảng ủy đi làm. Đặng trang nhàn nhạt mà nói, trước kia không thuận tay trợ lý, đơn giản tự tay làm lấy, hiện tại có tiểu cố, dùng còn thấu cùng. Ngươi nơi đó không phải còn có vương hữu thành sao. Thư ký Chu nói, tiểu vương trước kia dùng còn hành, gần nhất, không đề cập tới cũng thế. Dù sao xem hắn kia ý tứ. đã hạ quyết tâm muốn cắm dễ cơ sở, hắn muốn tiến bộ, ta không thể cản hắn, chẳng những không thể cản, còn phải cổ vũ hắn. cán bộ năm vùng, chúng ta đảng ủy cán bộ phải đi đến phía trước, mới có thể vì đại gia khởi đến đi đầu làm mẫu tác dụng. đặng trang khỏe miệng vừa kéo, tiểu cố chiêu này là thực sự có hiệu. thư ký chu không hổ là làm tư tưởng công tác, có kiên nhẫn co kiên trì, hắn tiếp tục cùng đặng trang ma. đặng trang bị ma đến không có biện pháp, đành phải nói, năm chàng như vậy nhiều năm nhẹ người, trừ bỏ tiểu cố. Ngươi tùy tiện điều động. Thư ký Chu ở trong đầu, đem toàn phòng người trẻ tuổi qua một lần, đều không quá phù hợp. Đương bí thư một góc, đã muốn giác nộ cao, đầu góc linh hoạt, còn phải có nhất định nguyên tắc, đã nếu có thể nói sẽ nói, còn phải sẽ viết lách tử. người như vậy liền cố lập xuân nhất thích hợp. Đặng trang trực tiếp cấp thư ký Chu đề cử, ta xem nông mục khoa tiểu trần còn hành. Cô nương này cao trung tốt nghiệp, hành văn không tồi, làm việc nhanh nhẹn, tiến bộ rất đại. Thư ký Chu có điều ban quan Tiểu Trần là cái nữ các đồng chí sao, sử dụng tới vẫn là không có nam đồng chí phương tiện. Tuy rằng mặt ngoài mọi người đều kêu nam nữ bình đẳng, cũng thật rơi xuống thật chỗ, vẫn là có khác biệt. Thư ký Chu lại là cái cũ kỹ người. Đặng Trang nói, thư ký Chu, ngươi này giác ngộ còn chờ để cao. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chúng ta cũng không thể coi khinh nữ đồng chí. Cao Đại Tỷ nếu là biết, chuẩn đến cho ngươi thượng tư tưởng giáo dục hóa. Thư ký Chu đánh ha ha, nói được là, ta lại suy xét suy xét. sự tình nói xong hai người tách ra hành động ai bận việc lấy đi một buổi sáng thực mau qua đi gặt lúa mạch công tác tiến triển thập phần thuận lợi cơm trước khi cố lập xuân loa công suất lớn một đều đại gia hỏa liền đồng thời bung lưới hai máy móc chạy một mạch trở về ăn cơm hôm nay đồ ăn càng làm cho đại gia kinh ngạc trừ bỏ vài đạo rau xanh ngoại thế nhưng còn có một đạo kho heo tạp cùng thịt kho tàu sương sườn này heo tạp là tổng tràng phát xuống dưới thức ăn trợ cấp vốn dĩ nói tốt là mỗi người hai lượng thịt kết quả hảo thịt đều làm phía trước mấy cái phân chàng phân đến không sai biệt lắm cơm sáng sau bên kia mới thông chi năm chàng người đi lanh thịt đến phiên cố lập xuân đi lanh thịt khi chỉ còn lại có một ít thịt nạc cùng xương sườn này hai loại ở mọi người xem tới đều là không tốt tốt nhất là thịt ba chỉ cùng thịt mỡ vì thế cố lập xuân theo lý cố gắng còn nói muốn viết bản thảo tố giác bọn họ phát trợ cấp người gặp được ngạch cha sợ hắn náo lên đành phải đem dư lại heo tạp cùng heo xuống nước đều cho hắn xem như bồi thường Cố lập xuân lúc này mới từ bỏ. Đồ vật lanh trở về như thế nào ăn là cái vấn đề, nhiều như vậy heo tạp, mỗi loại cách làm đều không giống nhau, hơn nữa đến lúc đó phân cũng không hảo phân, hắn cẩn thận tưởng tượng, cuối cùng quyết định làm ngao kho canh, làm kho heo tạp. Kho canh ngao thời gian không quá đủ, chỉ có một buổi sáng, nhưng bởi vì gia vị phong đến đủ, hỏa hậu nắm chắc hảo, heo tạp cũng thập phần mỹ vị. Đại gia thèm nhỏ dãi trước lánh đến thịt bắt đầu gấp không chờ nổi mà ăn lên. Mặt sau bài đội chính là gấp không thể chờ. Về chợ cấp sự, công nhân viên chức nhóm cuối cùng khẳng định phải biết, cố lập xuân sợ cành mẹ đẻ cành con, liền thừa cơ cùng đại gia nói thực tế tình huống. Mọi người vừa nghe là đã đoán giận lại không ngoài ý muốn, bởi vì năm rồi cũng không sai biệt lắm là như thế này. Mỗi lần tổng tràng phát đồ vật đến phiên bọn họ luôn là người khác chọn dư lại, đảo không nhất định là tổng tràng lãnh đạo muốn làm như vậy, mà là phía dưới chấp hành những người đó, mắt chó xem người thấp. Đặng trang bạch đại tỷ đem tình huống phản ứng cấp lãnh đạo khi, lãnh đạo vừa hỏi, những cái đó làm việc nhân viên cho nhau đủ đẩy có nói năm chàng quá xa quá thiên, chưa kịp thông chi, phát đổ vật việc này là tới trước thì được, bọn họ cũng không phải cố ý, dù sao luôn có lý do. Lần này lại như vậy, còn hảo có tiểu cố vì bọn họ tranh thủ, heo tạp kho đến nhưng không thể so thịt kém. Này xương sườn ăn lên là ăn ngon thật. Cố Lập Xuân lại nói, này heo tạp là bồi thường cấp chúng ta, thịt heo đảo cũng đã phát. chỉ là lượng thiếu còn đều là thịt nạc ta đã làm bếp núc ban xào hảo phóng nước giếng băng cơm chiều lại ăn đại gia tự nhiên thập phần vừa lòng tiểu cố ngươi xem an bài liền hảo dù sao chúng ta cũng chưa các ngươi sẽ ăn đại gia ăn xong cơm trưa tiếp tục làm việc trần khiết lại tiếp theo quảng bá trừ bỏ quảng bá cố lập xuân còn làm ra mấy khối bảng đen ra báo bảng lại là viết văn chương lại là vẽ tranh họa là dùng phấn mồi họa kia bức họa họa chính là lao động cảnh tượng lửa đỏ thái dương phía dưới liếc mắt một cái vọng không đến biên kim hoàng sắc ruộng lúa mạch, mọi người đang ở huy mổ hôi như mưa lao động. Có mấy cái chủ yếu nhân vật họa đến còn rất giống, tỉ như lặng tràng, thưa ký chu, triệu cao mẹ nó còn có vương hữu thành từ tử Đại gia tới uống nước ghi, nhìn đến báo bảng, thực mau liền có người trở về tuyên truyền mở ra. Triệu cao mẹ nó vốn dĩ không khác, cũng cố ý tới chuyển một vòng, quả nhiên nhìn đến chính mình bức họa, kích động đến không biết nói cái gì hảo, dù sao nàng là hận không thể nhận cố lập xuân đương nhi tử. nàng hồi ruộng lúa mạch khi trải qua triệu cao bên người không đầu không đuôi mà đối nhi tử hô một câu đông đại ngươi về sau phải đối tiểu cố hảo chút ngươi nếu là dám khi dễ hắn, ta đấm lạn ngươi mông triệu cao vẻ mặt bi thống chất vấn mẹ ngươi rốt cuộc là mẹ nó vẫn là ta mẹ triệu cao mẹ nói ta người này có nguyên tắc giúp lý không giúp thân triệu cao không lời gì để nói mẹ nó bị hoàn toàn thu mua buổi chiều quảng bá niệm chính là trần khiết viết bản thảo bình tĩnh mà xem xét trần khiết hành văn khá tốt có thể là bởi vì nàng viết đến trung quy chúng cũ dùng từ lại tương đối văn bản hóa đại gia nghe cảm thấy không tồi nhưng kích động không đứng dậy trần khiết ở quảng Ba khi cố lập xuân lại bắt đầu đầy đất chuyển động tìm kiếm phỏng vấn đối tượng lần này lại tìm được mấy cái tiên tiến điển hình trong đó một cái là trường trưởng khoa hắn ái nhân trường trưởng khoa kích động đến đầy mặt đỏ bừng hắn năm nay bởi vì thân thể nguyên nhân đương không thành chiến sĩ thi đua nhưng tức phụ có thể lên làm cũng là giống nhau phỏng vấn xong mấy cái tiên tiến điển hình cố lập xuân lại tới tìm vương hữu thành trải qua ngày hôm qua sự vương hữu thành đối cố lập xuân là một bậc đề phòng đối phương một tới gần hắn tựa như tạc mao miêu dường như cố lập xuân nhìn giống như chim sợ cành con vương hữu thành trong lòng cảm thấy buồn cười cố lập xuân có làm thông tiến viên chức nghiệp tinh thần hắn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc mà tiến hành phỏng vấn vương đồng chí nghe được về ngươi quảng bá sau đại gia là thâm vì bội phục có người thác ta hỏi vương đồng chí Kế tiếp là tính toán đi đâu cái đội sản xuất nằm vùng, là 41 đội vẫn là 42 đội. Đương nhiên, cũng có cực cá biệt người trộm nghị luận nói, ngươi khẳng định nguyện ý đi đỗ tùng cùng Diệp Ái Nông nơi đội, nghe nói các ngươi chi rằng có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi đi dễ chịu đến chiếu cố. Xin hỏi ngươi là nghĩ như thế nào? Vương Hiếu thành mắt trợ trắng, hắn hấp thụ lần trước giao hấn, không lại lung tung nói chuyện, mà là nghiêm túc tự hỏi, cẩn thận trả lời. Cố Lập Xuân thấy đối phương tiểu tâm lên, liền chủ động cho hắn đào hố. Vương đồng chí, ngươi trầm mặc là tỏ vẻ cam chịu sao. Cho nên, ngươi kỳ thật cũng tính toán đi này hai cái đội. Vương Hữu Thành ngẫm lại Thư Ký Chu đối chính mình thất vọng, hắn không thể lại làm lãnh đạo thất vọng rồi. Hắn hiện tại có thể dựa vào chính là Thư Ký Chu, nếu là đối phương không hề quản hắn, lấy cố lập xuân này như mặt trời ban trưa khí thế, hắn tương lai chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Như vậy tưởng tượng, Vương Hữu Thành đem tâm một hành, căng ra đầu nói, không, ngươi tưởng sai rồi, các ngươi đều tưởng sai rồi. kia hai cái đội ta một cái cũng không đi cố lập xuân nói kia vương đồng chí có thể để lộ một chút muốn đi đâu sao ta làm cho đại gia trước tiên cao hứng cao hứng vương hữu thành cười lạnh nói ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi dứt lời hắn làm bộ bận rộn không hề để ý tới cố lập xuân cố lập xuân cũng không xấu hổ ở vương hữu thành bên người bay nhanh mà viết cái gì vương hữu thành trong lòng thấp thỏm bất an vẫn luôn suy nghĩ hắn rốt cuộc viết chính mình cái gì viết cái gì Bởi vì nghĩ tâm sự, hắn làm khởi sống tới thất thần, thiếu chút nữa cắt đến chân. Cố Lập Xuân xem hắn như vậy, cười cười rời đi, hắn cũng không thể làm vương hữu thành bị thương, bị thương còn như thế nào làm việc, còn như thế nào đường chiến sĩ thi đua. Trở lại mái che nắng, Cố Lập Xuân thực mau liền viết ra một thiên có quan hệ vương hữu thành văn trường, tiêu đề rất dài, gọi là gia tộc đội, thân thích hoa, đấu tranh giai cấp không dám sở. bên trong đếm ký vương gia cùng đỗ tùng cùng diệp ái nông cùng với bọn họ chi gian thiên ti vạn lũ thân thích quan hệ bên trong còn viết nói vương hữu thành vì tỵ hiểm quyết định không đi này hai cái đội văn trương viết nói vương hữu thành đồng chí là một cái có tư tưởng giác ngộ đảng ủy thành viên ở thư ký chu thân thiết dạy dỗ hạ tư tưởng trình độ bay nhanh tăng lên đặc biệt là tối hôm qua hắn làm lão lãnh đạo thất vọng rồi hôm nay rút kinh nghiệm xương máu hắn về sau nhất định phải đề cao nhận thức đoan chính tư tưởng thái độ vì hướng quần chúng học tập hắn đem cố định nằm vùng lao động cùng cơ sở quần chúng cùng ăn cùng ở cùng lao động vì đề cao đến càng mau hắn lựa chọn chính là tư tưởng giác ngộ cao sinh sản lao động nhất tích cực hồ đại hoa nơi đội sản xuất áng văn chương này hắn viết thành báo chữ to dán ở báo bảng bên cạnh không sai báo chữ to không riêng gì dùng để phê phán cùng tố giác người khác cũng có thể dùng để khen ngợi văn chương phân tích đến có tình có lý sự tình viết đến cũng hợp thực tế tình huống thư ký chu xem xong tin Bởi vì tối hôm qua xác có việc này. Vương Hữu Thành xem xong, trong lòng thầm mắng. Hắn khi nào nói như vậy? 41 đội công nhân viên chức đã biết, cảm thấy có trung vinh dự, nhân ra Vương đồng chí đều nói bọn họ đội có giác nội nhất tích cực, bọn họ có cái gì hảo thuyết, đương nhiên là hoan nghênh hắn tới a. Lúc ăn cơm chiều, liền có 41 đội công nhân viên chức tới cùng Vương Hữu Thành lôi kéo làm quen, "Vương đồng chí, ngươi có thể tới chúng ta đội thật tốt quá, chúng ta nhiệt liệt hoan nên ngươi." Hồ Đại Hoa vô vô vương hữu thành bả vai, vương đồng chí, ngươi người này tư tưởng giác ngộ cao, chính là lâu lắm không lao động. Bất quá, ngươi yên tâm, về sau ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta cộng đồng tiến bộ. Vương hữu thành, ta cảm ơn các ngươi đại gia. Cơm chiều ở sung sướng hòa hợp không khí chung tiến hành, cơm chiều là dùng đậu que thịt nạc làm đậu que nấu mặt. Đậu que vào mùa này còn không có đại lượng cung ứng, chỉ có heo chàng phụ cận kia một khối đất trồng rau lớn lên khá nhanh, thu hoạch một ít đậu que. cố lập xuân liền lấy tới làm đại gia hoản đếm thử mới mẻ tổng trang phát xuống dưới chợ cấp thịt dùng để nấu mặt xương cốt dùng để hầm canh mỗi người hai đại chén nấu mặt một chén canh xương hầm mỹ sợi cùng đậu que đầy đủ hấp thu thịt nạc hương vị nhập khẩu thơm nước này thịt gầy mà không xài ăn lên nhai kính mười phần đại gia bưng hộp cơm vui lâu đau ăn ăn mấy khẩu nấu mặt uống mấy khẩu canh này tư vị tái tựa thần tiên sống có người nói giỡn nói tiểu mạnh tiểu cố tiểu trần Các người ba thật sự không suy xét đi nhà ăn công tác sao. Cố Lập Xuân cười nói, chúng ta đem nhà ăn người đắc tội, đi nhân ra cũng không cần. Đại gia là ồn ảo cười to, cũng không phải là, nhà ăn người đều không tới hỗ trợ. Hai ngày về sau, năm chàng lúa mạch toàn bộ thu xong, đại gia không dám ngừng lại, tiếp theo lại đi thu cây cải dầu hạt. Cây cải dầu thu xong, lúa mạch cũng phơi khô, cất vào bao tải nhập lương đột, chờ cùng nhau nộp lên quốc gia kho hàng. Chỉ là bọn hắn cây cải dầu hạt mới vừa thu xong. Mới phơi cái nửa làm, chân trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ầm vang. Đại gia chạy nhanh luống cuống tay chân mà thu cây cải dầu hạt, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đang mưa trước đem cây cải dầu thu vào kho hàng. Toàn trường người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nho cười. Năm nay gặt lúa mạch thật là một hồi gian nan đại chiến. Nam chàng người nhẹ nhàng thở ra, những người khác lại lo lắng. Bọn họ có bởi vì ngoài ruộng lúa mạch tịch thu cắt xong, có bởi vì lúa mạch không phơi khô, còn có mới vừa thu hoạch cây cải dầu hạt. Mưa đã rơi, bọn họ đành phải đem cây cải dầu trực tiếp liền cột trồng chất đến kho hàng. Cố Lập Xuân không yên tâm không phơi khô cây cải dầu hạt, tự mình đi kho hàng xem xét, hắn đem tay vói vào cây cải dầu hạt đôi. Đối kho hàng quản lý viên tiểu cảnh nói, cảnh đồng chí, này cây cải dầu hạt chỉ phơi nửa ngày, không làm thấu, ta sợ nó sẽ múc mèo biến trước. Ngươi từ đêm nay bắt đầu nếu không đình mà phiên động nó, thời khắc chú ý hạt giống dao độ ấm, tay cắm vào đi, một khi nhận thấy được độ ấm lên cao. Ngươi liền nói cho đặng chàng hoặc là ta đều được. Tiểu cảnh trước kia cũng đương quá đặng chàng trợ lý, sau lại bởi vì công tác không có làm hảo, bị biếm đến trong giữ kho hàng, muốn nói trong lòng không oán khí không có khả năng, đặc biệt là cố lập xuân còn tiếp nhận chức vụ hắn chức vụ, làm được so với hắn hảo, đại gia khó tránh khỏi sẽ lấy hai người làm tương đối, hắn nhìn đối phương, tâm thái liền càng vi diệu. Nhưng là cố lập xuân tài ăn nói hắn lĩnh giáo qua cũng nghe nói qua, cho nên hắn sẽ không lựa chọn ngạnh dối. Chỉ là hờ hững mà có lệ nói, "Ân, ta đã biết. Cố Lập Xuân thấy hắn không đem chính mình nói để ở trong lòng, vừa nhớ tới hai người chi gian đáng tết, liền rất bất đắc dĩ. Hắn không gặp mặt liền đem nhân ra đắc tội, đây là đi lên trên cấp sở muốn trả giá đại giới chi nhất. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, loại này thời điểm dùng cảm tình lung lạc đối phương là vô dụng, vậy chỉ có thể uy hiếp. Hắn thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc mà đối tiểu cảnh nói, cảnh đồng chí, ta biết ngươi trước kia cũng làm quá đặng tràng trợ lý. Đặng trang người này là cái hảo lãnh đạo, nhưng không phải cái thân thiết lãnh đạo, hắn nghiêm khắc kiểm chế bản thân, cũng nghiêm với luật người. Đối đai phạm sai lầm người là không lưu tình chút nào, điểm này ngươi cùng ta giống nhau rõ ràng. Ta là cái tân nhân, lại là lần đầu đương hắn trợ lý, bởi vậy ta cả ngày nơm nớp lo sợ, không dám làm sai một bước. Lần này gặt lúa mạch đã xong, chỉ còn lại có cây cải dầu hạt sự, nếu sự tình làm tạm ta khả năng sẽ đến tiếp nhận ngươi vị trí. Đến nỗi ngươi sao? Ta liền không rõ ràng lắm, có lẽ ngươi sẽ hạ phong đến đội sản xuất đi lao động, có lẽ đi heo tràng nuôi heo. Tiểu cảnh trong lòng hơi hốt hoảng, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng chấn định nói, Cố đồng chí, ngươi đây là ở huy hiếp ta. Cố lập xuân cười nói, không phải uy hiếp, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, làm công nhân, chúng ta ở đại ích lợi phương diện là nhất trí, cùng thuộc về nông trường công nhân viên chức, chúng ta không thể bởi vì chính mình sai lầm mà lãng phí đại gia vất vả thu tới cây cải dầu hạt, làm đặng chàng thủ hạ người. Chúng ta cụ thể ích lợi cũng là nhất trí, ta không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Tiểu cảnh ngoài mạnh trong điều nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Nhà hắn liền ở nông trường. Cố lập xuân cười lạnh, phải không? Nếu không giống nhau, ngươi lúc trước vì cái gì muốn tới kho hàng đương quản lý viên? Là bởi vì ngươi thích nơi này sao? Tiểu cảnh sắc mặt đỏ bừng, nhất thời tiếp không thượng lời nói tới. Tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt, chỉ là thỉnh ngươi nhớ kỹ, kho hàng đồ vật xảy ra vấn đề. Đầu tiên hỏi trách chính là người cái này quản lý viên. Mà ta, nhất hư bất quá là ưu khuyết điểm tương đề. Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Hôm nay buổi tối, hắn không có ngủ thục, hắn muốn đánh đặng chàng điện thoại nói cho hắn chuyện này, chính là heo chàng không có điện thoại. Hơn nữa đại buổi tối, đặng chàng biết cũng chưa chắc có biện pháp nào, có lẽ cây cải dầu hạt căn bản là không có việc gì. Cố Lập Xuân nghe tí tách tí tách tiếng mưa rơi, mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ngủ đến nửa đêm. Kheo chàng môn đột nhiên bị tạp đến thùng thùng vang. Nô béo nghe thấy được đi mở cửa, vừa thấy người tới thế nhưng là trông coi kho hàng tiểu cảnh. hắn cảnh rất hỏi, họ cảnh, ngươi muốn làm sao? Tới tìm cô ca một mình đấu. Tới tới, hai ta trước chọn. Tiểu cảnh một phen đẩy ra nô béo, đừng náo loạn, ta tìm tiểu cố có việc, có việc gốc Cố lập xuân nghe được động tĩnh đã lên, theo chàng những người khác cũng bị đánh thức. Tiểu cảnh chưa đi đến phòng, đứng ở cửa đối cố lập xuân reo lên, tiểu cố đồng chí. cây cải dầu hạt quả nhiên bắt đầu nóng lên ta phiên động mấy lần chỉ có thể giảm bớt giải quyết không được căn bản vấn đề còn như vậy đi xuống hạt giống rau khẳng định đến mốc meo cố lập xuân trong lòng một lộp bộ hắn lo lắng sự vẫn là đã xảy ra hắn phủ thêm áo mưa nói đi ta đi xem nô béo tiểu khang tiểu mạnh vừa thấy cố lập xuân thần sắc khẩn trương cũng lấy thượng áo mưa nhìn cùng đi tới rồi kho hàng cố lập xuân bắt tay rối nhập cây cải dầu hạt đôi quả nhiên thực nhiệt như vậy cao độ ấm chỉ dựa vào qua lại phiên động tác dụng không lớn liền hỏi tiểu cảnh còn có rảnh rỗi hay không kho hàng tiểu cảnh nói còn có một cái kho hàng là chống không cố lập xuân nhanh chóng quyết định trước làm người đi đem kho hàng quét tước sạch sẽ lúc sau bọn họ có người chống vải che mưa có người dùng bao tải nhét vào cây cải dầu hạt chuyển qua không kho hàng quán mỏng mở ra không ngừng phiên động như vậy sẽ hảo chút hắn nghĩ chẳng có ép du chàng nơi đó hẳn là có hong khô cơ khiến cho tiểu khang cùng ngô béo đi tìm đặng chàng làm hắn cứ gọi điện thoại cấp ép du xưởng hai người dầm mưa cưới lên xe đạp vội vàng mà đi nửa giờ sau hai người mang theo đặng tràng cùng nhau tới đặng tràng ninh mày duỗi tay sờ sờ cây cải dầu hạt quả nhiên độ ấm rất cao bọn họ chàng phơi nửa ngày còn như thế mặt khác chàng càng nghiêm trọng đây chính là toàn trường công nhân viên trước tâm huyết nghĩ đến đây hắn không hề trì hoãn lập tức trở về gọi điện thoại đi trước hỏi ép du xưởng kết quả ép du xưởng nói hong khô cơ sớm hỏng rồi bởi vì vội gặt lúa mạch không có tới cập cấp sửa chữa, chàng tu không được, còn phải đưa đến bên ngoài tu. hắn đánh tới tổng tràng trưởng nơi đó, làm hắn hỗ trợ hỏi một chút trong huyện ép du chàng. Nhân gia nói nông trường không về trong huyện quản về nông khẩn hệ thống quản lại nói, bọn họ ép du xưởng lo liệu không hết quá nhiều việc. Tổng trang trưởng mắng một câu, lúc trước cách mạng lúc mới bắt đầu, có mấy cái tỉnh đem quốc doanh nông trường quyền quản lý hạ phóng đến thị huyện, vân dương huyện ủy cũng tưởng nhân cơ hội tới tiếp thu hồng hà nông trường, bị nông trường toàn thể công nhân viên chức chống lại. Náo loạn đã lâu, hai bên tan rã trong không vui. Hiện tại trả thu tới. Tổng trang trưởng lại đánh cấp tổng trang đảng ủy thư ký, thư ký cũng là hết đường xoay sở, chỉ nói một câu làm cho bọn họ các phân tràng chính mình nghĩ cách giải quyết, bóng cao su lại đá đã trở lại. Đảng trang gấp đến độ không được, liền phân phó mọi người chạy nhanh nhiều đảng ra mấy cái phòng chống không kho hàng, có thể cứu giúp một chút là một chút. Cố Lập Xuân vẫn luôn ở cao mày khổ tư biện pháp. Hắn trong không gian có rảnh địa phương, cũng có một đài hong khô cơ. nhưng không thể lấy ra tới dùng, không gian phải dùng nói, đến tránh đi người. trừ bọn này đó, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Trầm tư suy nghĩ thật lâu sau, cố lập xuân trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn ở thật lâu trước kia, ở thư viện xem qua một quyển sách cũ, bên trong giống như viết quá một cái phương pháp sản xuất thô sơ. Đặng Trang, ta có một cái thủ biện pháp, có thể thử xem. 70, chương 70 triệu tôn kính cố kỹ thuật viên. Đặng Trang vốn dĩ cho rằng đã không có biện pháp Không nghĩ tới Cố Lập Xuân đột nhiên như vậy vừa nói. Hắn ánh mắt sáng lên, gấp giọng nói, biện pháp gì, người mau nói. Là như thế này, cây cải dầu hạt dù sao là muốn ép dù, cho dù xào chín cũng không thành vấn đề, đúng không? Đặng trang gật đầu, trên nguyên tắc hẳn là không thành vấn đề. Cố Lập Xuân nói, kia chúng ta liền dùng đại thiết nồi đem cây cải dầu hạt sao làm, sẽ không sợ múc thay đổi. Đặng trang suy nghĩ trong chốc lát, vẻ mặt khó xử nói, này xác thật là cái biện pháp. Chính là chúng ta trong lúc nhất thời đâu ra như vậy bao lớn nồi sát. Huống hồ, nay không phải mấy trăm mấy ngàn cân, đây là một kho hàng lớn cây cải dầu hạt. Cố Lập Xuân nói, kia chỉ có thể phát động toàn thể công nhân viên chức cùng nhau thăm dự, đại gia đem chính mình ra nồi lấy tới, tuy nhỏ điểm cũng so không có cường. Còn có nhà ăn nồi to, heo tràng, đúng rồi, trừ bỏ nồi, ván sắt đun nóng cũng có thể phiên xào. Tóm lại, chúng ta lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng có thể cứu giúp nhiều ít tính nhiều ít, Chậm chế thời gian càng dài, cây cải dầu hạt múc biến liền càng nhiều. Đặng chàng không dám chỉ hoãn một đinh điểm thời gian, lập tức gọi điện thoại đến hạt hạ các đại đội sản xuất, đồng thời làm người mở ra chàng bộ quảng bá, thông chi năm chàng công nhân viên chức cùng người nhà cùng nhau mang lên trong nhà nổi đến năm chàng kho hàng tới, cũng làm người đi tìm nhà ăn người mượn nổi, đồng thời còn làm người đi tìm bảo dưỡng tiểu vụ mượn văn sắt. Này hơn phân nửa đêm đột nhiên đem đại gia đánh thức, mọi người là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Bất quá trải qua gặt lúa mạch sự, đặng chàng cùng cố lập Xuân uy tín ở vô hình trung đề cao rất nhiều, tuy rằng không rõ ràng lắm muốn làm gì, chính là đại gia vẫn là nguyện ý làm theo. An bài xong năm chàng sự, đặng chàng cũng chưa quên cấp tổng chàng gọi điện thoại, đem cố lập Xuân biện pháp nói cho bọn họ, làm tổng chàng chàng làm thông chi các phân chàng. Hơn nửa giờ sau, năm chàng công nhân viên chức cùng người nhà nhóm bung rủ sách theo nồi lại đây, chẳng những đại nhân tới, lao nhân hải tử cũng cùng nhau theo lại đây. Kheo chàng người trừ bỏ vài người lưu thủ ngoại, toàn thể xuất động. Nhiều người như vậy kho hàng tế không giới. đặng Trang khiến cho người dùng vải che mưa cùng giấy dầu ở kho hàng trong đại viện đáp vũ lều. Toàn bộ sân đều dùng vải che mưa bị che lên, bên trong kéo lên đèn điện. Đặng Trang lại làm người đi kéo tuổi gỗ cùng than đá, than đá là từ nhà ăn ngõ tới. Chờ đến đồ vật lộng tề, cố lập xuân cùng đặng Tràng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cùng đại gia nói rõ ràng, đoàn người vừa nghe nói muốn xào cây cải dầu hạt. tuy rằng tâm tồn nghi ngờ nhưng cũng chưa hai lời rốt cuộc cây cải dầu hạt mắt thấy muốn mốc meo bọn họ lại nghĩ không ra biện pháp khác chỉ có thể tạm thời thử một lần đại gia ngay tại chỗ dùng gạch lũy cái giản dị bẫy bếp sinh hỏa giá thượng nồi sắt bắt đầu xào cây cải dầu hạt không có nồi sắt liền đem ván sắt thiêu nhiệt xào bên ngoài vũ còn tại hạ nước mưa rừng ở vải tre mưa thượng xôn xao một trận vang vải tre mưa hạ đại gia ở khí thế ngất trời mà xào cây cải dầu hạt ánh lửa ánh đỏ mọi người mặt Thư ký Chu bên kia cũng được tin tức, vội vàng tới rồi, hắn đối hai người cách làm đồng dạng lòng mang nghi ngờ, nhưng hắn ngấm lại gặt lúa mạch sự, cuối cùng không có nói ra phản đối ý kiến. Vương Hữu Thành là thói quen tính phản đối, phàm là Cố Lập Xuân kiên trì, hắn liền nhất định phản đối, Cố Lập Xuân trực tiếp rồi trở về, ngươi nói biện pháp này không tốt, vậy ngươi tưởng một cái tốt. Vương Hữu Thành á khẩu không trả lời được. Cố Lập Xuân nói tiếp, dù sao ngươi người này luôn là này cũng không thành, kia cũng không thành, vì phản đối mà phản đối. chưa bao giờ để kiến nghị tính ý kiến ta xem ngươi sửa tên đều vương bất thành tính vương hữu thành tức giận đến đẩy mặt bỏ bừng người chung quanh phụt một tiếng nở nụ cười không lớn một hồi ta công phu vương bất thành danh hào liền truyền ra đi cố lập xuân rỗi xong vương bất thành đột nhiên thấy thần thanh khí sảng, tiếp tục chỉ huy đại gia làm việc hiện trường ở đặng tràng thư ký chu cùng cố lập xuân ba người duy trì hạ trật tự danh mạch vội mà không loạn không lâu cách khá xa bạch đại tỷ tề khoa bọn họ cũng tới rồi Đại gia phân công nhau chỉ huy, hiệu suất càng cao. Một túi túi cây cải dầu hạt từ kho hàng nâng ra tới, sao làm phóng lạnh sau lại vận trở về. Cố lập xuân một bên chỉ huy mọi người làm việc, một bên giám sát xào tốt cây cải dầu hạt độ ấm, sao làm sao cây cải dầu hạt phóng lạnh sau quả nhiên không hề nóng lên, hắn thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tình huống báo cáo cấp đặng chàng, đặng chàng sợ tổng chàng có nghi ngờ, bởi vậy mà chậm trễ hành động, đây chính là toàn trưởng công nhân viên chức lao động tâm huyết. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn cây cải dầu hạt mốc meo biến trước, liền lại lần nữa gọi điện thoại qua đi, dùng thực. Chắc chắn ngựa khi nói biện pháp này dùng được. Tổng trang không còn nghi ngờ, điện thoại thông chi các đại phân tràng, làm cho bọn họ nghĩ cách phát động toàn thể công nhân viên chức cùng nhau dùng nồi sắt xào cây cải dầu hạt. Bận rộn nửa đêm, thiên cũng sáng, vũ thế thu nhỏ, nhưng vẫn tí tách tí tách mà rơi cái không ngừng. Kho hàng cây cải dầu hạt xào hơn phân nửa. Đại gia hỏa mệnh đến eo đau chân đau Cố Lập Xuân xin lỗi mà nói, cảm ơn đại gia, này hơn phân nửa đêm mà đem đại gia hỏa kêu lên, các ngươi vất vả. Mọi người xua xua tay, ai nha, này cây cải dầu hạt là quốc gia tài sản, cũng là chúng ta đoàn người tài sản, hẳn là. Còn có người hảo tâm nói, tiểu cố, ngươi không sao chứ. Ta xem ngươi sắc mặt tái nhợt, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Cố Lập Xuân gật gật đầu, hắn sắc thật có chút mệt, mấy ngày này lại là gật lúa mạch lại là lộng cây cải dầu hạt. Hắn thân thể này tuy rằng so trước kia cường tráng rất nhiều, nhưng rốt cuộc là bẩm sinh thiếu hụt, cùng những cái đó sinh ra cường tráng tráng hắn không thể so. Đặng trang cũng phát hiện Cố Lập Xuân sắc mặt không thích hợp, liền dùng mệnh lệnh miệng ngươi nói, ngươi hiện tại lập tức trở về ngủ, sự tình phía sau ta tới xử lý. Cố Lập Xuân cũng không khách khí, dù sao sự tình cũng mau lộng xong rồi, hắn có ở đây không đều giống nhau. Triệu cao xem hắn đi đường đều lơ mơ, một đường đem Cố Lập Xuân hộ tống trở về. Chính mình xoay người lại trở về kho hàng tiếp tục làm việc, dù sao hắn một đêm không ngủ cũng không có việc gì. Cố Lập Xuân ngủ một buổi sáng, giữa trưa đói tỉnh, hắn đến phòng bếp tìm ăn. theo chàng người trẻ tuổi đã trở về, đều đang ngủ. Chỉ còn lại có ba cái tuổi đại chút, Lão ngụy Lão Lưu Lão Bình bọn họ. Lão ngụy nhìn đến Cố Lập Xuân lên, liền nói, tiểu cố, tiểu mạnh đem cơm cho ngươi lưu trong nồi, ngươi nhớ rõ đi ăn. Ăn xong đi chàng làm một chuyến. Cố Lập Xuân gật đầu. đến phòng bếp tìm ăn một hơi xử lý hai cái đại màn thầu cùng một mâm rau xanh hắn gần nhất lượng cơm ăn biến đại cơm nước xong cố lập xuân phủ thêm áo mưa kỵ xe đạp đi chẳng làm đặng chàng không ở thư ký chu lưu hắn nói chuyện thư ký chu quan tâm hỏi cố lập xuân tình huống thân thể cố lập xuân nói cảm ơn thư ký quan tâm ngủ một giấc khá hơn nhiều thư ký chu mặt mày hớn hở nói buổi sáng ngươi mới vừa đi chúng ta tổng tràng đảng ủy hoàng phó thư ký mang theo phương phó tràng trưởng tới chúng ta kho hàng bọn họ còn hỏi tình huống của ngươi hiện tại tên của ngươi liền tổng tràng lãnh đạo đều đã biết lần này chàng lãnh đạo khen ngợi chúng ta năm chàng, khen chúng ta ánh mắt tinh chuẩn có quyết đoán toàn trường liền chúng ta năm chàng lúa mạch không một chút tổn thất ngươi lại nghĩ ra xảo cây cải dầu hạt biện pháp này vì toàn trường vãn hồi rồi tổn thất cũng vì quốc gia vãn hồi rồi tổn thất mặt khác huynh đệ nông trường đồng chí các đội sản xuất đồng chí đều gọi điện thoại tới dò hỏi chàng làm cùng đảng ủy này một buổi sáng điện thoại liền không đoạt quá thư ký chu nói còn chưa dứt lời đặng trang đã trở lại vừa trở về liền kêu cố lập xuân tiểu cố ngươi lại đây lánh một chút thông chi cố lập xuân hướng thư ký chu cáo tử thư ký chu chưa đã thèm mà nói ngươi chạy nhanh đi thôi tổng tràng tới thông chi cố lập xuân xoay người lại vào tràng trường văn phòng đặng trang đầu tóc vẫn là ướt vừa tiến đến trước cừng ngực cử ngực rót một chén nước thở hồn hển khẩu khí mới đem thông chi đưa cho cố lập xuân thông chi nội dung là làm hắn buổi chiều đi bốn tràng cùng tam tràng làm kỹ thuật chỉ đạo Cố lập Xuân vẻ mặt kinh ngạc, đặng Trang, ta muốn làm cái gì kỹ thuật chỉ đạo. Đặng Trang bất đắc dĩ mà nói, là làm xào cây cải dầu hạt kỹ thuật chỉ đạo. Cố lập Xuân dở khóc dở cười, xào cây cải dầu hạt còn cần kỹ thuật chỉ đạo, là cá nhân đều sẽ. Đặng Trang biểu tình cùng hắn giống nhau, ta cùng bọn họ nói, tựa như xào rau giống nhau không ngừng phiên xào là được. Kết quả tổng tràng bên kia vẫn là đã phát cái này thông chi, ta cũng không có biện pháp. Kia một hồi nhị tràng đâu, Bạch Khoa cùng Lương Khoa viên đi. Hai người đều thực vô ngữ, nhưng cũng không có biện pháp, Cố Lập Xuân đành phải nói, hành, ta một lát liền đi. Đi đi bộ một vòng, coi như tàn bộ. Đặng Trang tạm dừng hạ lại nói, còn có, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta phỏng trừng vài ngày sau tổng kết đại hội thượng, Tổng Trang có khả năng sẽ làm ngươi làm cho toàn trưởng công nhân viên chức cùng lãnh đạo làm diễn thuyết báo cáo. Cố Lập Xuân trong lòng bay nhanh địa bản tính, hắn trước kia không quá thích trước mặt người khác lộ mặt, bất quá đảo cũng không luống cuống, hơn nữa về sau muốn đi lên trên. khẳng định là đến không ngừng xoát mặt lộ mặt, lần này cũng là một cơ hội. Hắn gật gật đầu, "Tốt, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày này liền viết diễn thuyết bản thảo, viết xong đưa cho ngươi cùng thư ký Chu xem qua." Đặng Trang muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát, "Vẫn là cho một câu kiến nghị, ngươi hành văn ta là không lo lắng." "Chính là đâu?" Ngươi khoe khoang khi tận lực hàm xúc chút. "Cố Lập Xuân." Hắn vẻ mặt khó xử nói, "Đặng Trang, ta tự nhận là đã đủ khiêm tốn hàm xúc, lại hàm xúc đi xuống, ta sợ người khác nghe không hiểu." Đặng trang thần sắc cổ quái, dù sao ta mỗi lần đều có thể nghe hiểu. Cố lập xuân nháy đôi mắt, không nói. Vì hòa tan này cổ quái lại vi diệu không khí, đặng trang đem đề tài chuyển rời đến nơi khác. Hôm nay buổi sáng, ta suy nghĩ như thế nào khen thưởng ngươi, nhưng ngươi tuổi là cái ngạch thường. Bằng không, bằng lần này sự, ta liền có thể để ngươi đương môn phụ, nông mục khoa đến nay còn không có thiết môn phụ. Đổi thành người khác, chỉ bằng loại cỏ linh lăng cùng gặt lúa mạch xào cây cải dầu hạt này tam sự kiện. Hướng lên trên để một cái cấp bậc, bất luận kẻ nào đều không hề dị nghị, đáng tiếc đổi thành Cố Lập Xuân liền tạp ở tuổi này một quan thượng. Chẳng sợ hắn 18, 9 tuổi cũng đúng a, thật sự quá tuổi trẻ. Cố Lập Xuân cũng đau đầu, hắn hận không thể cha mẹ đem chính mình sinh ra sớm mấy năm, hắn suy nghĩ cái chết trung biện pháp, đặng chàng, ta nghe nói ở nông thôn đều tính tuổi mụ đi, có người còn hư 2 tuổi, ta hư 2 tuổi liền 17. Đặng chẳng nói, kia vẫn là không đủ. Cố Lập Xuân cũng từ bỏ. Chờ hai năm rồi nói sau. Dù sao tuổi không cần nỗ lực chính mình là có thể trường. Đặng tràng sợ hắn bởi vậy mà hề hoài liền an ủi nói, bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, ta tận lực vì ngươi tranh thủ. Nếu là kết quả không bằng người ý, ngươi cũng đừng nản chí lấy ngươi năng lực, tương lai tiền đổ một mảnh quang minh. Cố lập Xuân gật đầu, cảm ơn đặng tràng cổ vũ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Làm kỹ thuật chỉ đạo viên, cố lập Xuân chọn ba gã trợ lý, triệu cao trần khiết cùng mạnh nghiệp quần. Ba người cũng là vẻ mặt ngốc, đặc biệt là triệu cao, hắn lớn như vậy lần đầu tiên biết chính mình còn có kỹ thuật. Nô béo không phục, cố ca, ngươi vì cái gì không mang theo ta đi. Ta nơi nào so triệu cao kém. Hắn xảo cây cải dầu hạt so người khác đều mau. Kỳ thật ở cố lập xuân trong mắt, triệu cao cùng nô béo không có gì khác nhau, nhưng là nô béo, toàn trường người đều biết hắn là cái chỉ biết ăn kẻ lô mãng, nếu là đem hắn mang lên, liền có vẻ năm chàng không thành ý quá có lệ. Cố lập xuân vô vô nô béo bả vai, béo, ngươi không thể so ai kém, lần này đi chính là đi ngang qua sân khấu, tổng tràng phái hạ nhiệm vụ, cũng mặc kệ cơm. Lần sau có cơ hội lại mang ngươi đi. Nô béo vừa nghe nói đối phương mặc kệ cơm, liền hơi có chút tức giận bất bình, rơi xuống vũ chạy như vậy xa, thế nhưng mặc kệ cơm. Cố lập xuân nói, cho nên mang ngươi đi không phải sử dụng đến sao. Được rồi, buổi tối chúng ta ăn đốn ăn ngon, ngươi lưu tại tràng xem dưa điển, tiểu tâm chúng ta dưa đừng bị người trộm. Nhắc tới đến dưa, nô béo đem kỹ thuật viên sự đều vứt đến một bên, đúng vậy, ta phải xem dưa, cũng không biết cái nào quy tôn tử trộm chúng ta dưa chuột cùng dưa lê. Theo tràng bên này có thể là phân bón thượng đủ cũng có thể là cố lập xuân không gian nước ao nguyên nhân, dù sao rau dưa trái cây so địa phương khác mọc hảo, kết quả cũng sớm, dưa chuột đã ăn mấy cha, dưa lê cũng ăn một vụ, dưa hấu cũng lục tục thành thục kết quả đất trồng rau cùng dưa điền bị bọn đạo trích theo dõi, ngày hôm qua ném một cái dưa hấu. đem ngô béo tức giận đến mắng nửa ngày. Cố lập xuân chấn ăn xong ngô béo, mang theo ba cái trợ thủ chuẩn bị xuất phát. 4 chàng cách bọn họ gần nhất, đối phương còn phái chiếc máy kéo tới đón người, thỉnh thịch 20 phút là có thể đến. 4 chàng quả nhiên so với bọn hắn 5 chàng khí phái đến nhiều, con đường rộng mở, nhà săn sát, chàng làm cán bộ vừa ra tới đại đàn, đâu giống bọn họ như vậy kéo kiệt. Liên tân kiến 4 chàng đều như thế, mặt khác phân chàng tình huống khẳng định càng tốt. Bọn họ vừa đến. bốn từng buổi làm cán bộ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bọn họ trung đại bộ phận đều nghe nói qua cố lập xuân tên đều nhịn không được ra tới vây xem cố lập xuân tự nhiên hào phóng cùng tiếp đãi người vừa nói vừa cười hắn lão người quen sinh sản khoa tiền khoa trưởng cùng mã đồng chí cũng ở tiền khoa trưởng thần sắc lược hiện xấu hổ cùng cố lập xuân ngoài cười nhưng trong không cười mà chào hỏi cố lập xuân học hắn lúc trước bộ dáng ngẩng đầu nhìn xem thiên vân đạm phong khinh mà nói tiền khoa trưởng ta thôn lão nhân nói vẫn là đĩnh chuẩn nha Thật là xin lỗi, sự tình không có dựa theo ngươi tưởng phát triển. Tiền khoa trưởng càng thêm xấu hổ, bất quá, cũng may hắn ra ở dày, không chờ người khác chào phúng chính mình. Trước chủ động tự dễ ước, cố đồng chí, ta lúc trước nói cái loại này lời nói thật là không nên. Ngươi không cần cùng ta chấp nhặt Chúng ta quá chín, ta nói chuyện khó tránh khỏi tùy ý chút, ngươi nói có phải hay không. Cố lập xuân thái độ rụt rè, ta vẫn luôn cũng không cùng tiền khoa trưởng chấp nhặt bằng không. lần này ta cũng sẽ không tới làm kỹ thuật chỉ đạo thiên khoa trưởng cười đến mặt đều cứng đờ phụ trách tiếp đãi cố lập xuân chính là hậu cần khoa lý Trường khoa hắn nói cố đồng chí chúng ta kho hàng lều lớn đã đắc hảo nồi sắt ván sắt đều đã chuẩn bị tốt muốn hay không ngươi đi hiện trường chỉ đạo một chút cố lập xuân trong lòng phun tảo trên mặt còn phải bưng đi thôi ta đi xem lý khoa ở phía trước đi đầu cố lập xuân ở bên trong mặt sau phần phật theo một đoàn Sinh sản khoa môn phụ kêu Chu Văn Sinh, vốn dị tiếp đãi người là tiền khoa cùng Lý Khoa, nhưng tiền khoa như là đắc tội quá cố Lập Xuân, vẻ mặt không được tự nhiên, hắn chỉ có thể tễ tiến lên đáp lời, cố Đồng Chí, ngươi hảo, ta là sinh sản khoa môn phụ Chu Văn Sinh, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không cây cải dầu hạt chỉ cần nóng lên liền nhất định sẽ phát sinh mô biến. cố Lập Xuân lược suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, dựa theo cây cải dầu hạt mất nước trình độ tới nói, ít nhất cũng đến là 8 phần 9 thành làm. bảy thành dưới đều không được. Chúng ta năm chàng cây cải dầu hạt chỉ phơi nửa ngày, chỉ có năm sáu thành làm, này liền rất nguy hiểm, có rất lớn xác suất sẽ mốc biến nảy mầm, hơn nữa chậm trễ đến thời gian càng lâu, mốc trở nên liền càng nhiều. Chu Văn Sinh sắc mặt đen một chút, bọn họ chàng cây cải dầu hạt có một bộ phận khả năng liền năm thành làm đều không có. Bọn họ một bên nói chuyện một bên đi phía trước đi, Cố Lập Xuân đề nghị tới trước kho hàng đi xem. Bốn chàng kho hàng đều so với bọn hắn năm chàng lớn hơn. Hắn chọn một gian lớn nhất kho hàng, đi vào xem xét cây cải dầu hạt độ ấm cùng mốc biến tình huống, có một bộ phận đã bắt đầu mốc biến. Bốn chàng cán bộ không khỏi sắc mặt đại biến. Cố lập xuân lại xem xét mặt khác kho hàng tình huống, còn hảo, mốc biến chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhưng là đây là bởi vì mới vừa vào kho hàng, nếu thiên vẫn luôn không tỉnh, lại không tăng thêm nhân công can thiệp nói, hai phần ba cây cải dầu hạt đều có khả năng mốc meo biến trước. Cố lập xuân an ủi đại gia vài câu, bọn họ từ kho hàng ra tới. Lại đi lều lớn nhìn xem, lều lớn nhỏ nồi sắt sớm đã giá hảo, chia làm thật dài hai liệt, mỗi cái nồi sắt bên cạnh đứng hai cái tuổi trẻ lực tráng công nhân viên trước, nam nữ đều có. Đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía Cố Lập Xuân một hàng bốn người. Cố Lập Xuân đành phải làm bộ chuyên nghiệp tiến lên chỉ đạo, hắn sát có chuyện lạ mà chỉ chỉ Trần Khiết Triệu Cao Tiểu Mạnh ba người, bọn họ ba cái là ta thân thủ mang ra tới kỹ thuật viên, vì đề cao hiệu suất, chúng ta phân công nhau chỉ huy. Tiếp theo, hắn đối ba người nói: các ngươi ba cái liền ấn ta trước kia giáo các ngươi làm ở năm chàng như thế nào giáo ở chỗ này liền như thế nào giáo ba người liếc nhau bất đắc dĩ mà cười cùng theo lên đáp ứng cố lập xuân lấy ra chuyên gia cùng kỹ thuật nhân viên khoảng tới dùng chắc chắn ngự khí chậm rãi nói đại gia thỉnh chú ý bước đầu tiên trước đem nổi thiêu nhiệt lại phóng cây cải dầu hạt không ngừng phiên xào bước thứ hai bị nóng diện tích muốn đều đều một lần đừng phóng quá nhiều không cần xào quá thủ xào làm có thể bước thứ ba đem cây cải dầu hạt xào làm về sau sạn ra tới phóng lạnh sau đó lại dùng tay cắm vào đi nếu không có nóng lên liền chứng minh hữu hiệu nếu là còn nóng lên liền tiếp tục xào còn có họa không cần quá lớn đừng sao hồ bước thứ tư cố lập xuân vắt hết vóc nghĩ ra năm cái bước đi cuối cùng hai cái bước đi là là lâm thời hiền thiên tối hôm qua xào cây cải dầu hạt hắn nào lo lắng nói này đó liền một câu chạy nhanh xào, xào làm là được xào hoàn hảo ngủ bên kia Triệu Cao trần khiết bọn họ ba người cũng ở đảm đương kỹ thuật nhân viên chỉ đạo bốn chàng công nhân viên trước, mới đầu ba người đều có chút ngượng ngùng, sau lại thấy đại gia hỏa dùng tôn kính ánh mắt nhìn lên bọn họ, thỉnh giáo bọn họ, liền dần dần bung ra. Đặc biệt là Triệu Cao, là một cái chàng nhị đại, đi nơi nào có thể không mấy cái người quen. Trên đời này cảm giác tốt nhất sự tình chính là áo gấm về làng cùng ở người quen trước mặt trang xoa. Triệu Cao đột nhiên thấy Dương Mi thổ khí, nói chuyện giọng đều biến đại, kia ai, nhị Nhu tử. ngươi này động tác không quy phạm chú ý nếu không đình mà phiên muốn bị nóng diện tích đều đều cái gì ngươi liền diện tích cũng không biết ngươi toán học như thế nào học cái kêu kêu nhị nhu thật muốn dôi triệu cao một câu ngươi năm đó toán học so với ta còn kém đâu nhưng ngẫm lại nhân ra là kỹ thuật viên hắn đành phải ngạnh nghẹn trở về uy đại cầu tử ngươi này hỏa quá lớn ngươi cho là hầm cầu thì đâu bị kêu làm lớn cầu tử người trẻ tuổi thật muốn rít gào ra tới lão tử có đại danh Ai làm ngươi kêu làm trò nhiều người như vậy mặt kêu nhu danh. Hắn nghĩ triệu cao là chàng mời đến kỹ thuật viên, hắn chỉ có thể cố nén, thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời, liền triệu cao như vậy lại phì lại buồn gà cũng có thể bay lên thiên. Triệu cao cảm giác chưa từng có giống hôm nay tốt như vậy quá, một ngụm ác khí toàn ra. Cho các ngươi lúc trước chảo phúng ta đi kém cỏi nhất năm chàng, cho các ngươi chê cười ta ba là cái dết heo. Như vậy một vòng chỉ đạo xuống dưới. phụ trách xảo cây cải dầu hạt người đều học xong cố lập xuân giống khen nhà trẻ tiểu bằng hữu dường như khích lệ bọn họ vài câu không tồi không tồi học được rất nhanh nội tính rất cao động tác quy phạm tốc độ mau này đó công nhân viên chức nhóm bị khen đến tâm hoa nội phóng đối với cố kỹ thuật viên ấn tượng liền càng tốt lý khoa cùng chu phó khoa trưởng vẫn luôn một tả một hữu bồi cố lập xuân lý khoa đột nhiên lại hỏi cố đồng chí chúng ta lúa mạch có một bộ phận chưa kịp phơi khô ngươi nhưng có biện pháp nào Cố lập xuân lắc đầu, các ngươi đều biết đến, chúng ta năm chàng lúa mạch sớm thu hoạch sớm nhập kho, bởi vì không có phương diện này bối rối, chúng ta liền không tưởng phương diện này biện pháp, ta là thương mà không giúp gì được nha.